có xét thấy đây, tại nhân giới bên trong, tinh linh chi hương bị vô số người hướng tới, cũng coi như thánh địa. Xin liên biết chuyện này, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là đơn thuần cảm thấy hứng thú, mặc kệ các người tin hay không. Hiện tại, ngụy cả vị này tinh linh tộc tộc nhân liền công bố, muốn mời vị vị ẩn cùng lumi dạ cùng một chỗ tiến về tinh linh chi hương. Cái này khiến xin làm sao có thể đủ không cảm thấy tràn đầy lòng hiếu kỳ đâu? Vì cái gì đột nhiên muốn mời vị vị ẩn cùng lumi dạ cùng đi tinh linh chi hương a? Xin Hiếu Kỳ giống như hướng về Lệ Ca hỏi, người trong nhà của ngươi muốn gặp ngươi một lần đồng đội sao? Nghe vậy, Lệ Ca nhìn vẻ mặt Hiếu Kỳ nhìn mình chằm chằm xỉn, gương mặt xinh đẹp từ từ trở nên một mảnh đỏ bừng. Cái này tức là bởi vì thẹn thùng, cũng là bởi vì Khẩn Trương. Không có cách, Lệ Ca thật sự là rất ít giống như vậy, cùng xin mặt đối mặt đối thoại. Không, phải nói, xin rất ít giống như vậy, nhìn chằm chằm Lệ Ca nói chuyện mới đúng. Bởi vì Lệ Ca rất ngại ngùng, lại dễ dàng Khẩn Trương quan hệ. Dù cho cùng ở tại chung một mái nhà, nàng cũng rất ít sẽ giống như vậy, bị xin nhìn chằm chằm nói chuyện. Phải biết, dĩ vãng, Nghi Cả sẽ chỉ trốn ở một bên, khi một cái trong suốt nhỏ, hoặc là cùng lù mì giả cùng một chỗ, cho xin bọn người hô 666 mà thôi. Hiện tại, bị xin một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm, Nghi Cả tự nhiên khó nén é lệ cùng thằng Trương. Ngay sau đó, không không phải người trong nhà của ta muốn gặp đội hữu của ta. Nghi Cả môi tiếng nói, hốn hổ ta cũng không có có thể xưng là người trong nhà người. Bịm lì cạ kiểu nói này, xin mới nhớ tới chuyện này. Đúng rồi, các người tinh linh đều là từ trong tự nhiên đản sinh tồn tại, tuy là trời sinh ma pháp trùng tộc, lại được vinh dự trong nhân tộc tiếp cận nhất thần tộc sinh mệnh, nhưng bởi vì các ngươi đều là từ trong tự nhiên đản sinh quan hệ, các ngươi liền không có cha mẹ thân nhân, hoặc là nói, toàn bộ tinh linh tộc kỳ thật đều là lẫn nhau thân nhân cùng người nhà, nhưng không có loại kia chân chính trên ý nghĩa có liên hệ máu mủ phụ mẫu, đúng không? xỉn chuyển hướng vì vị ẩn không sai vị vị ẩn nhẹ gật đầu công nhận xỉn thuyết pháp cũng như vậy nói tinh linh tộc tinh linh liền đều là sống một mình trừ vương tộc có người từ bên cạnh phụng dưỡng bên ngoài ngay cả còn vị thành niên tiểu hài đều là tự mình một người ở lại hải nhi kia đâu xỉn không khỏi hỏi vừa đàn sinh hải nhi lại nên làm cái gì vấn đề này đổi lấy vị vị ẩn một trận bật cười lỵ cả cũng là liền vội vàng nói một câu cái kia xỉn tiên sinh Tinh linh là không có hài nhi. Người cả liền giải thích nói, chúng ta tinh linh vừa đản sinh thời điểm là phi thường trạng thái đặc thủ, không cần giống nhân loại hài nhi như thế, cần người chiếu cố. Trạng thái phi thường đặc thủ. Trạng thái gì a? Xin đến thừa nhận, cái này chạm tới kiến thức của mình điểm mù. Nhưng không đợi xin tìm tòi hư thực, vì vi ân liền mở miệng. Tóm lại, người cả mời chúng ta tiến về tinh linh chi hương, không phải là bởi vì trong nhà nàng có người muốn gặp chúng ta những đồng đội này. nói ra. Lý cả mời chúng ta mục đích, là muốn cho chúng ta đi tham gia tinh linh chi hương lễ hội hòa bình. Lễ hội hòa bình. Xin nháy nháy mắt, hỏi, đó là cái gì? Xin cái nghi vấn này, đám người có vẻ như đã sớm dự liệu được. Thế là, tại mọi người một câu tiếp lấy một câu nói rõ một chút, xin mới dần dần minh bạch. Nguyên lai, like, cái này cái gọi là lễ hội hòa bình chính là ngàn năm trước thần tộc cùng nhân tộc ở trên chiến trường đạt được thắng lợi, ma tộc đầu hàng, tam giới nên đón hòa bình về sau. Tinh linh tộc chỗ tự phát tổ chức tế điện. Tế điện này trăm năm mới tổ chức một lần, thuộc về tinh linh tộc bên trong tầm quan trọng gần với sinh ra tế cùng nữ vương tế đại tế. Bởi vì là có cảm giác hòa bình dáng lâm mới tổ chức tế điện, mỗi khi gặp lễ hội hòa bình đến lúc rời nhà đi ra ngoài tinh linh tộc tộc nhân bình thường đều sẽ mời chính mình tin cậy bạn bè, cùng một chỗ về tinh linh Chi hương, tham gia lần này tế điện. Cũng là may mắn mà có có dạng này tế điện tồn tại, tinh linh tộc mới chỉ là bài ngoại cũng không hề hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn chặn liên hệ, không phải vậy, tinh linh tộc sợ rằng sẽ triệt để cùng hắn tộc tách rời, cái kia cũng nói không chừng. thế là, lũy ca mới muốn tại lễ hội hòa bình sắp đến lúc này, mời chính mình bạn bè tiến về tinh linh chi hương. thế nhưng là, vi vi ẩn tỷ tỷ và lũy mi dạ đều không có biện pháp đi, lũy ca có chút ủy khuất đi lên. vi vi ẩn cùng lũy mi dạ lập tức lần nữa mặt mũi tràn đầy áy náy. có lỗi với a, lũy ca. vi liền sờ lên lũy đầu nói Lý đã tại về Vương đô trên đường tiếp qua không lâu liền sẽ đến chờ nàng trở lại Vương đô thời điểm nhà Dạ Dạ hạt thế tất sẽ vì để nàng kế thừa gia tộc sự vụ làm ra một chút đại động tác đến lúc đó mạo hiểm giả công hội hẳn là sẽ trở nên rất loạn cho nên ta đã sớm cùng Lý hẹn xong chờ nàng trở về liền giúp nàng một tay thật sự là đi không được thân ta ta cũng thế Lục Mỹ Dạ cúi đầu mà nói bọn muội muội đi theo Lý hội trưởng cùng một trâu đến Vương đô trên đường ta phải lưu tại Vương đô tiếp các nàng cũng sắp xếp cẩn thận các nàng chính là bởi vì nguyên nhân như này lì cả khó được một lần mời cuối cùng vì vị ẩn cùng lưu mỹ dạ đều không có biện pháp tiếp xuống ô ô lì cả cực kỳ hề phải nói vì vị ẩn tỷ tỷ và lưu mỹ dạ đều không có biện pháp đi tỷ ở lại không tại nhờ cái này ban tặng lì cả liền một cái bạn bè đều mang không quay về dáng vẻ thì ra là thế cái này cũng khó trách nàng sẽ trở nên như thế bề bải thầm nghĩ lấy chuyện như vậy xì lại không biết trong lúc bất giác cười hơn nữa còn là cười đến rất sán lạn một loại kia tình huống này có tính không cơ hội trời cho đâu a lũy cạ xin liên chỉ mình một mặt mong đợi nói ta có thể hay không đi đâu ngươi lũy cạ giật mình xin tiên sinh lục mỹ gia cũng rất kinh ngạc dáng vẻ ngươi muốn đi tinh linh chi hương vì vị ẩn đồng dạng cảm thấy thật bất ngờ làm sao không được sao xin hỏi ngược lại ta chẳng lẽ không tính là đáng tin cậy bạn bè sao đám người nhịn không được, thật là nhịn không được nhau nhau đều trầm mặc. Chờ một chút, xin khoẹt miệng giật một cái, cũng không nhịn được lớn tiếng nói, các ngươi sẽ không phải thật coi ta là được không có thể tin cậy người a? Xin cảm thấy mình tâm trở nên mát lạnh cả người, khó trách lì cả không nghĩ mời chính mình dáng vẻ, nguyên lai mình tại trong lòng các nàng có độ tin cậy như vậy thấp sao? Ngay tại xin muốn hất bàn thời điểm, lì cả vội vàng giải thích, không không phải như vậy, xin tiên sinh, lì cả vội vội vàng vàng nói. Chủ yếu là tinh linh tộc các tinh linh đối với tộc khác nam tính vô cùng đề phòng. dị vãng tinh linh tộc nhân cũng đều cơ bản chỉ kết giao cùng giới bạn bè, mời cùng giới bạn bè đi tham gia lễ hội hòa bình. Nam tính tiến tinh linh chi hương sự tình, trừ ngàn năm trước dũng giả mỉ chặt bên ngoài còn chưa bao giờ phát sinh qua. Chỗ tròn nên ta mới không có nghĩ tới muốn mời người. Sự tình chính là như vậy. Nếu là có thể mời xin nếu đi qua, cái kiêm lìa ca khẳng định là mời. Không không không miễn ý. Dù nói thế nào, xin đều là chính mình. Nghĩ nghĩ, nghĩ cả lại là đỏ mặt. Ngược lại là xỉn, hoàn toàn không có cảm thấy tiêu tan. Đây là như thế nào? Nam nhân có lỗi sao? Cái này căn bản liền không phải kỳ thị trùng tộc, mà là giới tính kỳ thị A. Lại làm một ngày công việc. Nói thật, ta sợ. Cái này chiếu cố một cái lớn đều mệt mỏi như vậy, về sau còn có cái nhỏ, ta lại nên làm cái gì? Nam nhân chính là khó Aho, O. Oh. Chương 487, được nhiều chiếu khán điểm mới được. Cái kia ngay tại xin dù sao cũng hơi sập tâm tính thời điểm lỵ cả yếu ớt lên tiếng xin tiên sinh thật rất muốn đi tinh linh chi hương sao lỵ cả liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hỏi thăm, thanh âm so con muỗi còn nhỏ nếu không phải có ngoại giác thiên mệnh tăng lên lục cảm xin khẳng định là không nghe được nhìn xem lỵ cả cái kia thẹn thùng vừa khẩn trương bộ dáng xin thở dài một hơi ta quả thật có chút muốn đi xin như thế hướng về lỵ cả nói ra một phương diện ta đối với trong truyền thuyết tinh linh chi hương hay là thật tò mò Một phương diện khác, ta gần nhất đang định mang nạ sỉ ra ngoài đi dạo một chuyến, vốn đang không biết muốn đi đâu, hiện tại tốt. Đúng vậy, xin chính là muốn mang nạ sỉ cùng đi tinh linh chi hương, tham gia cái này cái gọi là lễ hội hòa bình. Dù sao, xin đáp ứng nạ sỉ, si, muốn dẫn nàng cùng đi ra chơi. Mà có cái gì là so tế điện chơi rất hay đây này? Cho nên, xin mới có thể hỏi như vậy người ca. Chỉ là, nghe được xin mà nói, người ca đỏ bừng gương mặt xinh đẹp ngược lại trắng bệnh cùng nạ xì điện hạ lì cạ liền một lần nữa nít lên miệng đều nhanh có thể phủ lên một cái bình dầu hiển nhiên đối với mang lên nạ xì lì cạ là có chút không tình nguyện không phải nói lì cạ là đối với xin la nạ xì hành động điểm này cảm thấy không vui mới đúng ngược lại là vì vị ân cùng lù mỹ dạ đối với xin lời nói lộ ra một chút ngơ ngác biểu lộ mang mang công chúa điện hạ ra ngoài lù mỹ dạ thần sắc lộ vẻ do dự xác định sao vị vị ân càng là nói thẳng Nạ xì điện hạ cũng không phải có thể tùy tiện rời đi vương đô. Thật sao? Xin không khỏi đối với vị vị ẩn hỏi ngược lại, Vì cái gì? Vì cái gì? Vy vị ẩn sưng sở, chật kịp phản ứng. Đúng vậy à? Vì cái gì? Vì cái gì nạ xì không có khả năng tùy tiện rời đi vương đô? Nàng hiện tại đã cùng xì lập thành hôn ước, lại không dùng lại có mặt đi qua lệ cũ lộ diện nghi thức, tăng thêm xì địa vị bây giờ, nếu là hắn muốn mang nạ xì ra ngoài chỉ sợ vương thất đều không có lý do ngăn cản a mặc dù vẫn còn chưa qua cửa nhưng thân là chưa lập gia đình thế tử đi theo chồng tương lai cùng đi ra du ngoạn chẳng lẽ có vấn đề không có tốt ta vi vi ẩn sắc mặt hòa hoan xuống tới không khỏi cười nói đôi này nà sỉ điện hạ tới nói có lẽ là một chuyện tốt xem ra vi vi ẩn cũng là lý giải nà sỉ cho tới nay đều rất ít rời đi vương đô bây giờ có thể quang minh chính đại rời đi vương đô ra ngoài du ngoạn một phen Chuyện này ý nghĩa đến tột cùng nặng bao nhiêu lớn. Chỉ là trong vương đô những đại thiếu gia kia bọn họ đại khái muốn trong lòng không thăng bằng. Một mực đến nay đều đợi tại trong vương đô, đợi tại bọn hắn có thể thấy được địa phương công chúa điện hạ, bây giờ rốt cục muốn bị một người nam nhân cho lừa gạt chạy, rời đi tòa này đô thị, chắc hẳn không ít người đều sẽ cảm giác đến tâm tình phức tạp. Vì vị ẩn liền rất rõ ràng nà, si những này lực ảnh hưởng to lớn. Nhưng vị vị ẩn không có lý do gì phản đối có xin cùng điện hạ cùng một chỗ cùng ngươi về tinh linh chi hương chúng ta cũng có thể yên tâm vị vị ẩn hướng về lỵ cả nói ra lời như vậy ừm lục mỹ dạ ở một bên liên tục gật đầu nếu như bỏ mặc lỵ cả chính mình một người trở về cái kia vị vị ẩn cùng lục mỹ dạ thật là có chút không yên lòng nhất là tại tỷ ở đã trốn đi dưới tình huống này lỵ cả còn phải chính mình một người rời đi vị vị ẩn cùng lục mỹ dạ thì càng không yên lòng hiện tại tốt có xin cùng nạ si làm bạn tối thiểu lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau không có vấn đề a lì cạ. vì vị ẩn xác nhận lấy đối với cái này lì cạ hay là gật đầu mặc dù mang dị tộc nam tính trở về quả thật có chút không tốt lắm lì cạ lườm xỉn một chút thật có chút không quá xác định giống như lẩm bẩm nói nhưng xỉn tiên sinh lời nói cũng không có vấn đề a câu này nỉ non so vừa mới câu kia mũi âm thanh còn nhỏ bé để xỉn đều nghe không rõ lắm ngươi nói cái gì rồi lì cạ. xỉn hỏi tới một câu Không có không có gì. Người cả liền vội vàng lắc đầu, cũng do dự một chút về sau, quyết định giống như mà nói, vậy cái kia xin mời xỉn tiên sinh cùng nạ xỉ điện hạ cùng ta cùng một chỗ về tinh linh chi hương đi. Xin lúc này mới đôi mắt sáng lên, chờ mong giống như cười. Cùng lúc đó, cùng tự nhiên hòa làm một thể nạ đủ lạ cũng là đem một màn này đều cho thu hết tại đáy mắt. Lễ hội hòa bình sao? Nạ đủ lạ như có điều suy nghĩ. Thân là tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng, nạ đủ lạ tự nhiên biết lễ hội hòa bình sự tình Nàng cũng biết, tinh linh tộc quả thật có chút bài ngoại, nhất là đối với dị tộc nam tính cảnh giới, có thể nói là đến được xưng là thành kiến tình trạng. Thân là tự nhiên nữ thần, tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng, nạ đủ lạ kỳ thật cũng không phải rất nguyện ý nhìn thấy có dắp tâm làm loạn nam tính tiến vào tinh linh chi hương. Đương nhiên, ngàn năm trước dũng giả mị chặt là một cái ngoại lệ. Vị kia là một cái duy nhất từng tiến vào tinh linh chi hương nam tính. Nhưng liền xem như hắn, tiến vào tinh linh chi hương về sau, cũng là đụng phải một cái mùi xám xịt. Cuối cùng nếu không phải nã đủ lạ trong tinh linh chi hương hiện hiện, là mị chặt tiến hành tiến cử, cái kia cho dù là dũng giả, đều rất khó tùy tiện tại tinh linh chi hương tiếp tục chờ đợi. Dưới tình huống như vậy, xỉn tiến vào tinh linh chi hương, cái này theo lý tới nói, cũng không phải là một kiện cỡ nào đáng giá để sướng sự tình. Thế nhưng là, nếu như là hắn, đoán chừng sẽ trở thành từ trước tới nay một cái duy nhất nhận tinh linh tộc hoang nền nam tình A. Cảm thụ được xỉn trên thân không ngừng phát ra cái kia cỗ thân cận cảm giác. Nạ đù là biểu lộ cái gì? Luôn cảm thấy sự tình sẽ hướng không tưởng tượng được phương hướng tiến hành phát triển. Nạ đù là mơ hồ có chút cảm thấy bất an. Thế là, chuyến này, ta phải nhiều chiếu khán điểm mới được. Lúc này xin Liên hoàn toàn không biết, tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng ngay tại âm thầm chăm sóc lấy hắn. Phần đãi ngộ này, đoán chừng cũng là lần đầu, ngay cả dũng giả mì chặt đều không có a. Quyết định tiến về tinh linh chi hương về sau, xin cũng là đem chuyện này thông chi cho người bên cạnh mình. Thì như ẹ e xét, thì như Lilith, lại thì như lạ xì ạ. Xin liên nói cho những thiếu nữ này, cũng hỏi các nàng, muốn hay không cùng chính mình đi một chuyến. Kết quả là rõ ràng. Thinh linh chi hương sao? ẹ e trầm ngâm một hồi, lập tức như có thâm ý nói, cũng tốt, đi xem một chút người quen cũng không tệ. Ý tứ chính là muốn đồng hành. Nếu tạm thời hầu hạ đối tượng muốn rời khỏi, thân là nữ buộc, ta tự nhiên cũng không có lý do lưu lại. Lạ xì ạ cũng rất thẳng thắn nói như vậy lấy. Rất rõ ràng cũng là muốn đi theo cùng đi, để dinh thự bên trong nữ buộc cùng đám người hầu lại là một trận kêu cha gọi mẹ. Về phấn Lilith, tại phát hiện xỉn sau khi trở về, cái này đêm qua còn kém chút bởi vì tìm không thấy xỉn liền đem nhà bệ tục phá hủy nho nhỏ nữ thần trực tiếp ôm lấy bắp đùi của hắn, không còn buông ra. Biểu hiện này, nói cho xỉn, nếu như mình không mang tới nhà đầu này, cấp độ kia chính mình trở về thời điểm, đừng nói là nhà bệ tục cùng khu quý tộc, chính là toàn bộ vương đô cũng có thể không có. Đi thôi, vậy liền lại thêm ba người. Xin đã có thể nhìn thấy chính mình mang nhà mang người tràng diện. Mà chuyện này, xin tự nhiên sau đó đi đến vương cung, nói cho ngay tại nằm ý bên trong nạ si. Đi tinh linh chi hương tham gia lễ hội hòa bình. Từ xin trong miệng biết được chuyện này lúc, một mặt bối rối công chúa Điện Hạ tại chỗ một cái giật mình, từ trên giường này. Trong lúc nhất thời, đây phòng đều là màu hồng. Chỉ vì, cái này đẹp đến mức nổi lên công chúa Điện Hạ, bị xín dày vò một đêm cho tới bây giờ cũng còn không có mặc áo phủ. Kết quả, cái này nhảy lên, cái chân trượt xuống, vậy dĩ nhiên là lóe mụ xỉn thái hợp kim cậu nhãn. Nạ sĩ lại không hề hay biết, vui vẻ đến khoa tay múa chân. đã sớm nghe nói qua tinh linh tộc lễ hội hòa bình sẽ mời một chút nhận công nhận dị tộc bạn bè đi tham gia. Ta trước kia còn huyễn tưởng qua có thể đi một chuyến, không nghĩ tới lại có cơ hội thực hiện. Nạ sĩ liền vì này hưng phấn hồi lâu, còn bổ nhào vào xỉn trên thân, dùng sức hôn hắn một ngụm. Có thể nghĩ nhà đầu này đến cỡ nào vui vẻ. Đáng thương em bé, thật sự là bị im lìm hỏng. Xin nhìn xem nhà đầu ngốc này trong mắt tràn đầy đồng tình. Bất quá, nhìn thấy nạ sĩ cao hứng như vậy, xỉn cũng cảm thấy chính mình may mắn làm chuyện này. Chỉ là, tại chuyện này truyền đến vương thất cùng vương quốc cao tầng trong hai lúc, rất nhiều người đều biểu hiện ra so sánh qua kích thích phản ứng. Bọn hắn cho là, nạ sĩ thân phận tôn quý, lại địa vị đặc thù, tùy tiện rời đi vương đô đi ra bên ngoài rất có thể sẽ gặp phải làm loạn nhân sĩ nguy hại. Tăng thêm nạ sỉ cho tới bây giờ đều chưa từng giống như vậy rời đi vương đô. Rất nhiều người đều quan tâm quá mức, hoặc là không thích hứng, hoặc là không cho phép, dẫn đến làm cho có chút túi bụi. Ản sỉ cũng có chút dáng vẻ lo lắng. May mắn, cuối cùng, ria khuyên nhủ tất cả mọi người. Nạ sỉ vị hôn phu thế nhưng là ngay cả ạ lĩ đỉ ạ khanh đều có thể đánh bại tân tấn nhân tộc trí cường giả. Lại bên người còn có long ma điện hạ cùng tà thần lý lít. Ai có thể nguy hại đến nạ sĩ? Diệp câu nói này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, vương thất cùng vương quốc chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Đây cũng là tương đương sự kiện quan trọng một sự kiện. Lần này, nạ sĩ liền rốt cục có thể rời đi vương đô, đến địa phương khác đi. Rất nhiều người lúc này mới rốt cục sinh ra vương quốc chỉ bảo đã gả đi thực cảm giác, vì thế phiền muộn không thôi. Mặt khác, ly đặt bên kia cũng là biết chuyện này, náo loạn lên. Không được. Ta không cho phép. Cái này cực độ nữ nhi khống nữ thần liền tự mình chạy đến xin tới trước mặt phản đối. Không cho phép cái đầu của ngươi. Xin không chút khách khi đem nữ thần này cho chân áp. Cái này khiến lì đặt kem chút không cùng xin liều mạng. Dù sao, ta là không thể nào để cho ngươi cái này phôi đạm đem ta nạ xì cho mang đi. Lì đặt lớn tiếng tuyên ngôn, cũng trực tiếp chạy đến nạ xì bên người, một mực rắn nàng, không thả nàng đi. Thế thế, xin không chút do dự tìm tới à nì mạng. Ta cảm thấy nữ thần bình thường khả năng quá nhàn đều không có công việc gì. A ni mã nữ thần, ngươi cảm thấy thế nào? Xin ý vị thâm trường hướng về a ni mã nói như vậy lấy. Kỳ thật a ni mã đồng dạng nhanh đến cực hạn, nữ thần lại thế nào khả năng quá nhàn đâu. Tựa như thân là ma tộc đỉnh điểm sẽ lạ loay hoay cơ hồ đều không gặp được bóng người một dạng. Tam đại nữ thần cũng đều có riêng phần mình làm việc. Các nàng cần sử dụng chính mình quyền năng duy trì thế giới vận hành. Các nàng cần an bài dưới trướng thần tộc để các nàng phụ trách cho nhân tộc hải đồng tiến hành chúc phúc. Các nàng còn phải cùng ma tộc bên kia tiến hành chính vụ bên trên lui tới, cùng cùng nhân giới các quốc gia thần điện liên hệ, giao tiếp. Những này, đều cần thân là thần tộc đỉnh điểm tam đại nữ thần tự thân đi làm thao tác mới được. Hiện tại, tam đại nữ thần lại là toàn bộ đều đợi tại nhân giới, bổ câu dòng dã nửa tháng làm việc. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn xảy ra chuyện tiết ấu. Ngay sau đó, Ani mà không còn dễ dàng tha thứ lì đặt tùy hứng. Ta nói, chúng ta cũng nên trở về, lì đạt Ta không muốn ta không muốn. Đừng tùy hứng. Ngươi thế nhưng là thần tộc đúng nghĩa đỉnh điểm. Làm sao có thể buông xuống nữ thần nghĩa vụ cùng làm việc mặc kệ đâu. Không không phải còn có nạ đủ lạ có ở đây không. Vấn đề là nàng cũng không tại a. Cái gì? Nạ đủ lạ cũng không tại. Nàng đi đâu? Ngươi đừng quản. Nàng có trọng yếu làm việc đều đi hoàn thành. Cho nên, công tác của nàng cũng phải do chúng ta tới giải quyết mới được. Thật là rào hoạt. Tốt, đừng làm rộn. Ngoan, nghe lời. Ta biết ngươi là rất có lòng trách nhiệm người, chắc chắn sẽ không để đó làm việc mặc kệ, đúng không? Ồ, cứ như vậy, Lý Đạt khóc thầm lấy bị Án Nhi Ma mang đi. Cái này vu vạ nhân giới trọn vẹn nửa tháng, kết quả trừ tìm xin gốc dạ bên ngoài cái gì cũng không làm thành không đáng tin cậy nữ thần, rốt cục về thần giới đi. Ta ta sẽ còn trở lại. Nhớ kỹ cho ta. Lý Đạt lưu lại dạng này hô to một tiếng, ngay sau đó liền bị Án Nhi Ma lôi tiến vào thần điện chỗ sâu sẹn cạnh bọn. Ân là cái xúc động lòng người cố sự. Mắt thấy Lý Đạt rời đi, Na Xỉ là thật to thở dài một hơi. Sau đó, Sỉn mới biết một sự kiện. Ngươi không có ở đây trong nửa tháng này, Lý Đạt nữ thần vẫn luôn tại ta chỗ này, các loại khuyên ta không cần ngộ nhập lạc lối, thậm chí muốn khuyên vương quốc làm chủ, hủy bỏ ta và ngươi hôn ước, không ít đem vương cung huyên náo gà bay chó chạy. Na Xỉ than thở nói ra được sự tình, để xin bó tay rồi. Tình cảm, nữ thần kia trong nửa tháng này vẫn luôn đang làm loại chuyện này sao? Thật sự là tuyệt. Cũng may, cái này hố hàng về thần giới đi, cuối cùng có thể để người ta thanh tịnh thanh tịnh. Trước hướng tinh linh chi hương sự tình, cũng là rất nhanh liền định xuống tới. Cách lễ hội hòa bình bắt đầu còn có thời gian 10 ngày, nếu như không hiện tại liền xuất phát, rất có thể sẽ chỉ hoãn. Ngụy cả như thế đã nói với xỉn. Tinh linh chi hương chỗ thái qua nhi chi sâm liền tại vương quốc khu vực biên giới, gần như biên giới tuyến bên ngoài. Từ khoảng cách đến xem, cái kia so tiến về cột mộ đều muốn xa được nhiều. Xin đánh giá một chút, phát hiện cho dù là ngồi cưỡi giữ gìn phi hành hết tốc lực, cân nhắc đến nửa đường nghỉ ngơi cùng ban đêm làm việc và nghỉ ngơi lãng phí thời gian, đều cân ước chừng hai thiên tài có thể tới tinh linh chi hương. Nếu là dùng xe ngựa đi đường, vậy chỉ sợ là sẽ không đuổi kịp. Việc này cũng trách mùi cạ, trước đó hoàn toàn quên mất, thẳng đến gần nhất nhận được đồng hương liên lạc thư tín mới nghĩ tới, dẫn đến thời gian có chút đuổi. Biết chuyện này về sau, xỉn tại chỗ quyết định, chuẩn bị cẩn thận một chút. Chúng ta ngày mai liền xuất phát, tiến về tinh linh chi hương. Lần này nói đi là đi lữ hành, liền xác định ra. Xin cũng là trước tìm xạ vũ đem tình trạng của mình nói cho hắn biết, để hắn nửa tháng sau chính mình lúc trước hướng đế quốc, tại cột mổ chờ hắn. Chờ tham gia xong lễ hội hòa bình, xin sẽ trực tiếp tiến về bên kia, cùng xạ vũ tụ hợp. Đến lúc đó, chính là xuất phát tiến về đế đâu ngày. Hôm nay thì càng hai chương này bốn nghìn chữ. Xét thấy gần nhất tình huống, ta đã đang nghĩ. Muốn hay không dứt khoát thay cái thời gian đổi mới được rồi. Nhưng quyển sách này thời gian đổi mới giống như đổi qua rất nhiều lần đi. Tốt xoắn suýt Aho, O. chương 488, tinh linh thiếu nữ tình yêu. Cứ như vậy, tiến về tinh linh chi hương thời khắc lặng yên mà tới. Một ngày này, người cả tại thiên tài vừa tảng sáng thời điểm liền đã tỉnh lại, một phen rửa mặt, cũng thay xong quần áo về sau, liền bắt đầu thu thập hành lý. Nói là hành lý, kỳ thật chính là một chút thay đi giặt quần áo cùng tự thân phân phối ma pháp dược. Ma pháp đạo cụ các loại, cùng một cây pháp trượng mà thôi. Muốn hay không cho trong tộc mọi người mang một chút lễ vật đâu. Người cả một bên thu thập hành lý, vừa nghĩ chuyện như vậy. Bởi vì tinh linh tộc bản thân tính đặc thù, các tinh linh không có liên hệ máu mũi bên trên người nhà, nhưng tộc nhân lẫn nhau đều là lẫn nhau thân cận nhất đồng bạn, quan hệ không thể so với chân chính huyết thống người nhà kém. Người cả trong tinh linh tộc cũng là nhận lấy không ít trưởng bối chiếu cố, còn có một cái từ nhỏ một mực lớn lên, ở chung được dòng dã trăm năm trở lên bản thân. Để Mli Cạ hưng khởi muốn cho các nàng mang lễ vật ý nghĩ. Nhưng bây giờ cũng nhanh xuất phát, cho dù muốn chuẩn bị lễ vật đã trễ rồi. Đều tại ta, không cẩn thận liền quên lễ hội hòa bình sự tình. Mli Cạ than thở. Kỳ thật, cái này cũng không trách Mli Cạ. Tinh linh tộc lễ hội hòa bình là trăm năm mới tổ chức một lần thịnh điện, mà Mli Cạ năm nay mới hơn một trăm tuổi, chỉ tham gia qua một lần lễ hội hòa bình, như thế nào lại ở bên ngoài gia lịch luyện về sau còn nhớ rõ rõ ràng như vậy đâu. Nếu như không phải tinh linh tộc bạn thân viết thư liên lạc chính mình, nhắc lên chuyện này, cái kiêm lì cả khẳng định đã bỏ qua. Dưới tình huống như vậy, có thể chạy trở về liền đã rất tốt, đâu còn có thể cưỡng cầu nhiều như vậy đâu. May mắn, tinh linh tộc người đều là có chút bàng quan tồn tại, đối với thế tục xa xỉ phẩm cũng không quá cảm thấy hứng thú, cho dù là không có mang lễ vật trở về, hẳn là đều không có người sẽ để ý mới đúng. Lần sau có cơ hội mới hảo hảo giúp mọi người chọn một chút lễ vật đi. Nghi cả âm thầm nhớ kỹ chuyện này, sau đó mới kiểm kê từ bản thân muốn mang theo đồ vật. Hồi phục ma lực dùng ma dược. Ghi chép có trung cấp lôi điện hệ ma pháp ma pháp quần trụ. Sửa chữa pháp trượng cần thiết ma thủy tinh hỏa diễm hệ ma pháp cùng băng đống hệ ma pháp sách ma pháp. Còn có. Nghi cả liền kiểm tra rất cẩn thận. Đây là từ lần trước tại hẻm núi ạ đồn gặp phải lần nguy cơ kia về sau, nghi cả nuôi thành thói quen. Từ khi một lần kia qua đi, không chỉ có là vì vị ẩn cùng tỷ ở có cảm giác tiểu đội chuẩn bị không đủ, lì cả cũng là thường thường có đang nghĩ, khi đó chính mình, nếu là ma lực có thể đừng như vậy nhanh hao hết, vậy khẳng định có thể đủ nhiều ra một phần lực bảo hộ trong tiểu đội mọi người, chí ít nếu là chuẩn bị đủ sung túc, cái kia tỷ ở liền không cần không thèm đếm xỉa, tiến vào quỷ hóa trạng thái. bởi vậy từ đó về sau, vị vị ẩn rất chú trọng là tiểu đội phân phối nhất định hồi phục phẩm cùng các loại phụ trợ dùng ma pháp đạo cụ, lì cả cũng là dùng chính mình tích xúc. Lặng lẽ tại vương đô ma pháp đạo cụ trong thương hội mua sắm một chút chính mình có thể sẽ dùng đến đạo cụ. Bởi như vậy, tại gặp được nguy cơ thời điểm, mình có thể cam đoan ma lực chứa đựng cùng khôi phục đủ nhiều, rất nhanh, có thể tốt hơn ứng phó một chút khẩn cấp tình thế. Chỉ là, ma lực của ta giống như tăng càng lúc càng nhanh. Nhớ tới chuyện này, nguy cạ dù sao cũng hơi cảm thấy bất an. Từ rời đi rẽ mỉ gần về sau, ma lực của mình liền chẳng biết tại sao, đột nhiên bắt đầu không ngừng tăng trưởng, mà theo lấy thời gian rời đổi Tăng trưởng phải là càng lúc càng nhanh Ngay từ đầu thời điểm Người càng ngược lại là cảm thấy rất mừng rỡ Dù sao, ma lực có thể có chỗ tăng trưởng Lại tăng trưởng đến như vậy có thể nhìn Không thể nghi ngờ là một chuyện tốt Nhưng mắt thấy cái này Tăng trưởng tốc độ càng ngày càng khoa trương, Nguyên nhân còn một mực không rõ Cái này khiến lì cả sự hoan hỷ Trong lòng không khỏi hóa thành nhàn nhạt, nhạt bất an Chỉ vì, nàng không biết Cái này dị thường tình huống Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Phải biết Ma lực dị thường là không thể khinh thị một vấn đề. Ma lực là do sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến, ma lực dị thường, cũng bình thường đều sẽ phản ứng tại trên sinh mệnh, phản ứng tại trên thân thể. Dĩ vãng, bởi vì ma lực quá khổng lồ mà dẫn đến sinh mệnh lực quá độ dị thường chuyển hóa, cuối cùng vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử ma pháp sư cũng không tại số ít. Người cả là một tên chính thống ma pháp sư, vẫn là bị xưng là trời sinh ma pháp sư tinh linh, đương nhiên sẽ không không dễ dàng ở trong đó vấn đề. Cho nên gần nhất. Lý Cả vẫn luôn có đang lo lắng trong cơ thể mình điên cuồng tăng trưởng ma lực, có phải hay không sẽ dẫn đến sinh mệnh lực của mình xảy ra vấn đề. Vì thế Lý Cả còn viết thư trưng cầu ý kiến mấy vị tinh linh tộc đại ma pháp sư. Kết quả người ta nhưng cũng giống như không có gì đầu mối. Vì vậy ẩn ngược lại là nói với Lý Cả qua, có cần phải mà nói, nàng có thể thay an bài để ma pháp phương diện người trong nghề giúp Lý Cả nhìn xem. Có thể Lý Cả cự tuyệt. Không có cách, nàng mặc dù ngại ngùng, mặc dù dễ dàng khẩn trương nhưng cũng là cực kỳ trọng thị tự thân thuần khiết tinh linh. Để nàng chủ động cho một đám hoàn toàn không biết, còn không biết là nam hay là nữ cái gọi là người trong nghề bọn họ kiểm tra thân thể, cái này khiến mười cả bản năng tiến hành kháng cự. Vì vị ẩn tự hồ cũng rõ ràng mười cả tình huống, không có cưỡng cầu, lại không chỉ một lần xin khuyên, để mười cả tìm thời gian, xin mời tinh linh tộc bên trong trưởng bối giúp nàng nhìn xem cũng tốt. Làm trời sinh ma pháp sư, tinh linh tộc bên trong có lấy rất nhiều ma pháp tạo nghệ cực cao đại ma pháp sư trong đó thậm chí không thiếu truyền kỳ cấp đại năng so với hắn tộc ma pháp sư cao minh được nhiều tăng thêm đối với tinh linh tộc hiểu rõ rất có thể lập tức liền nhìn ra lì cả trên người vấn đề có xét thấy đây lần này lì cả về tinh linh chi hương ở trong mắt vị vị ẩn cũng là một chuyện tốt cứ như vậy lì cả liền có thể mời người giúp mình nhìn xem nhìn xem đến tận cùng vì sao ma lực sẽ giống như vậy sinh trưởng tốt tình huống này lại có thể hay không dẫn đến xảy ra vấn đề gì lì cả rất rõ ràng chuyện này Lần này về Tinh Linh Chi Hương, nàng cũng có phương diện này dự định. Đáng tiếc, Vi Vi ẩn tỷ tỷ và Lumi dạ cũng không thể cùng ta cùng một chỗ trở về. Nghĩ tới đây, Nguy cả có chút tiếng nối. Chính mình đi ra ngoài lịch luyện, làm quen có thể tin cậy bạn bè, lại không có thể thành công mời các nàng cùng một chỗ về quê, giới thiệu cho tộc nhân của mình nhận biết, đây đúng là một cái tiếng nối. Nhưng Lỷ cả cũng có thể lý giải, Vi Vi ẩn cùng Lumi dạ hiện tại hoàn toàn chính xác đi không được. May mắn còn có xin tiên sinh theo giúp ta cùng một chỗ trở về. Không biết thế nào, người cả tâm tình thay đổi tốt hơn. Có thể mời xin đến quê hương của mình làm khách, đây đối với người cả mà nói, không thể nghi ngờ là đáng giá vui vẻ một sự kiện. Cho dù xin đã đính hôn, đối tượng hay là vị kia hoàn mỹ lại mỹ lệ đến để cho mình không khỏi sinh ra ước mơ công chúa điện hạ, người cả cũng vẫn là không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Tiếp này nhàn nhạt, nhạt tình cảm, có lẽ sẽ vinh viễn không muốn người biết. Có thể người cả nguyện ý tinh tế phẩm bị nó từng khắp nó mang tới ngọt bùi cay đắng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì đây là chính mình mối tình đầu mà thôi. Tinh linh tình yêu là một loại phi thường thuần túy đồ vật. Bởi vì tinh linh đều là từ trong tự nhiên sinh ra, mà không phải thông qua sinh dục sinh sôi, tăng thêm thiên tính cho phép, các nàng trong tình yêu liền ít đi rất nhiều dục vọng bên trên nhân tố, sẽ trở nên rất thuần túy. Đối với tinh linh mà nói, muốn yêu một người, đó là rất khó. Đồng tộc đều là nữ nhân. Tín ngưỡng thần tộc cũng chỉ có nữ thần. Đối tử thân thuần khiết coi trọng, lại làm cho các nàng bản năng kháng cự dị tộc nam tính. Dưới tình huống như vậy, tinh linh tộc nữ hài tử chín thành chín đều là độc thân đến sinh mệnh kết thúc mới thôi. Chỉ có rất rất ít một bộ phận tinh linh, sẽ bị phẩm tính cao thượng dị tộc nam tính hấp dẫn. Nhưng tinh linh vốn chính là trường thọ chủng tộc, đối với các nàng mà nói, 100 năm bất quá là chớp mắt liền qua, có thể cái này 100 năm thường thường là dị tộc nam tính một đời. Dưới tình huống như vậy, Cái này ít càng thêm ít đối với dị tộc nam tính động tâm tinh linh bên trong, lại có chín thành chín trở lên tồn tại sẽ chọn yên lặng chồng coi người trong lòng một đời, sẽ không lựa chọn cùng đối phương cùng một chỗ, chớ nói chi là kết hợp. Nhờ cái này ban tặng đối với tinh linh mà nói, tình yêu là tức thuần túy lại thần thánh, tất cả tinh linh đều rất tôn trọng tình yêu, càng hướng tới tình yêu, cuối cùng lại thường thường sẽ vì phần này yêu, lựa chọn khắc khổ khắc sâu trong lòng tính dân cùng thành toàn. Dạng này các nàng hoặc là cả đời mấy ngàn năm cũng sẽ không yêu một người, hoặc là yêu liền cả một đời chỉ có như thế một cái, tại chứng kiến người trong lòng đạt được hạnh phúc, hoặc là thọ hết chết già về sau, các nàng đều sẽ trở lại tinh linh chi hương, sẽ không bao giờ lại rời đi, tại thanh tĩnh, an bình cùng nhạt khổ chúng qua xong dài ràng rạc sinh hoạt, cho đến hương tiêu ngọc vẫn. Cái này tại người khác trong mắt, có lẽ là một kiện rất đáng thương sự tình. Nhưng tại các tinh linh xem ra, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dạng này một đoạn phần lớn đều nhất định không có kết quả tình cảm, sẽ trở thành các nàng dài rằng giặt một đời không ngừng bị về lấy, bị nhớ lại, bị phẩm vị đổ vỡ. Bởi vậy, mặc kệ là chua, ngọt, khổ, cay tư vị, đối với các nàng tới nói, đều đáng giá tinh tế trải nghiệm. Người cả cũng là như vậy, có đôi khi sẽ cảm thấy ăn dấm có đôi khi sẽ cảm thấy ghen ghét, có đôi khi sẽ cảm thấy hâm mộ, có đôi khi lại sẽ có chút xấu bi, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Giống trước đó. Xin trở thành nạ sĩ hôn ước giả thứ nhất ưu tiên người dự khuyết thời điểm, nàng sẽ vì chút tình cảm này mà phiền não, bây giờ, ván đại đóng thuyền, nàng đang yên lặng chúc phúc cùng hâm mộ đồng thời, cũng sẽ bởi vì có thể cùng xin cùng một chỗ về quê chuyện này, từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, người cả cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu xin đều đã cùng nạ sĩ đính hôn, chính mình cũng không phải cái kia có thể đứng ở người đứng bên cạnh hắn, vậy thì cùng trong tộc những người đi trước một dạng. Tiên lặng thủ hộ đời này của hắn là đủ. Chờ đến nhìn thấy hắn thành ra, nhìn thấy hắn sinh con dưỡng cái, có cuộc sống hạnh phúc về sau, chính mình lại lặng lẽ rời đi, trở lại trong tộc. Qua hết cả đời này, vậy là được rồi. Về phần hiện tại, chỉ cần có thể cùng một chỗ, có thể đủ nhiều liếc hắn một cái, ta liền thỏa mãn. Nỉ cạ như vậy nỉ non. Dù cho dạng này có chút khó chịu, có chút bi thương, nhưng không có cách. Đây chính là yêu người khác tinh linh số mệnh. Đúng rồi, đừng quên đeo cái này vào. Lý cả giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ chân của mình bên trong đem một vật tìm cho ra. Nhìn kỹ, đó là một cái vòng hoa. Một cái làm công không có chút nào tinh tế, thậm chí có điểm giống là tùy tiện học theo biên đi ra giống như vòng hoa. Chỉ là, vòng hoa này lại bị thích đáng bảo dưỡng, không chỉ có như là vừa biên đi ra một dạng nhan sắc tiên diễm, phía trên cũng không có một tơ một hào tổn hại. Đây cũng là đương nhiên. Vì để cho nó duy trì nguyên dạng, Lý cả không ít phí công phu. Chẳng những mỗi ngày đều quán thâu ma lực, lợi dụng tinh linh đặc tính duy trì nó sức sống, còn tại phía trên đổ đắt đỏ trạng thái bảo tồn ma pháp dược, khiến cho nó có thể một mực duy trì dáng vẻ vốn có. Có thể nghĩ, người cả coi trọng cỡ nào vòng hoa này. Vòng hoa này, người cả liên bất luận là ở đâu đều sẽ tùy thân mang theo, ngay cả lúc ngủ đều sẽ ôm nó, mới vừa có biện pháp an tâm ngủ. Khi hì, nhìn xem vòng hoa này, người cả giống như nhớ tới nó người bệnh tặng nó cho chính mình lúc chẳng cảnh nghĩ đi nghĩ lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nở nụ cười. chờ đến lụy cạ lấy lại tinh thần lúc, nàng mới phát hiện trời đã sáng rồi. giống. bên ngoài tiếng long ngâm rõ ràng vang lên, tựa hồ đang thông chi lấy cái gì để cho người ta đi qua tập hợp một dạng. không tốt. lụy cạ lúc này mới vội vàng thu hồi vòng hoa, đem vòng hoa thu vào pháp bảo trong nội y ề, tiếp thân mang theo, sau đó mới nắm lên pháp trượng mang lên hành lý, hoảng hoảng trương trương hướng sân nhà tiền đến. Tại trong ngực của nàng, trong quần áo, bị tỉ mỉ bảo dưỡng vòng hoa tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Một màn này, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, lại không người biết được. Nhà bếp, sân nhà. Khi mỉ cạ vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra lúc, nàng mới phát hiện, chẳng những rỉn ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét, mọi người cũng cơ bản đã tập hợp. Thế mà muộn như vậy mới tới, không quá giống tác phong của người A, mỉ cạ. Vì vị ẩn đã nhận ra động tĩnh, xoay đầu lại, nhìn về phía mỉ cạ ôn nhu cười khẽ một tiếng, đã đã thu thập xong đồ vật sao? Lì cả, lumi dã cũng quan tâm giống như hỏi một câu. nếu như còn có đồ vật không có thu thập xong, xin đừng nên khách khí phân phó một câu. lì cả tiểu thư. lạp si ạ đứng tại đám người bên cạnh nhất, mặt không thay đổi lên tiếng. sau đó, sáng sớm tốt lành, tại thanh lãnh lại dễ nghe đơn giản luôn ngựa phía dưới, vị công chúa điện hạ kia cũng đứng ở nơi đó, nhìn xem lì cả, hướng về lì cả nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Chứ nạ xì bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Lạc nạ xì điện hạ. Người cạ trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng tiến lên, hướng về nạ xì túi đầu tạ lỗi. Thật có lỗi, điện hạ, để cho ngươi chờ lâu. Người cạ liền có chút thấp thỏng. Đối với nạ xì, người cạ tâm tình là rất phức tạp. Có thể nói tóm lại, người cạ hay là rất ngưỡng mộ nạ xì, đối với nạ xì rất là kính trọng. Tăng thêm thân phận địa vị bên trên tranh lệnh, người cạ cũng không có bởi vì xỉn quan hệ liền xem nhẹ nạ xì hay là rất quy củ lại rất lễ phép. Trái lại Na Si, tựa hồ cũng không muốn làm bộ làm tịch làm gì dáng vẻ. Không cần nói như vậy, Ngụy Cạ tiểu thư. Na Si lắc đầu, nhìn chăm chú lên Lệ Cạ, mang trên mặt vẻ tươi cười, tựa hồ tâm tình rất không tệ đối với những lời Cạ nói ra, lần này còn muốn đa tạm Lệ Cạ tiểu thư mời, để cho ta có cơ hội bái kiến trong truyền thuyết Tinh Linh Chi Hương. Không có chuyện không hề có. Ngụy Cạ vội vàng khoát tay lắc đầu nói, lấy điện hạ thân phận, nếu như ngài muốn đi Tinh Linh Chi Hương mà nói, Cái kia tinh linh tộc nhất định sẽ rất vui mừng nên ngài. Đây không phải tại lấy lòng. Na Xī tức là thần tộc sùng ái nhân tử, lại là tam đại nữ thần bên trong vận mệnh nữ thần người chúc phúc, lại thêm lại là đã từng dũng giả chính thống hậu duệ, thậm chí kế thừa dũng giả thanh kiếm, nàng tính cách thủ, tại tinh linh tộc bên trong liền cũng là sẽ bị nhìn với con mắt khác. Dạng này Na Xī nếu là muốn đi tinh linh chi hương, tinh linh tộc xác thực sẽ rất hăng nhen. Chương 489, ta cũng là rất khó. Làm tiếp cận nhất thần tộc chủ tộc Tinh linh tộc đối với nữ thần tín ngưỡng so với nhân tộc càng sâu. Mà ngàn năm trước, dũng giả mỉ chặt đã từng từng tiến vào tinh linh chi hương. Tại tự nhiên nữ thần nã đủ lạ dẫn tiến bên dưới gặp được tinh linh vương tộc, cũng đạt được vương tộc tán thành, thu được tinh linh tộc trợ lực. Để tinh linh tộc tại ngàn năm trước cuối cùng chi chiến bên trong xuất thủ, lực kháng ma tộc đại quân. Dưới tình huống như vậy, nà xì tức là dũng giả mỉ chặt người thừa kế, lại là thần tộc sùng ái người chúc phúc. Tinh linh tộc không chào đón nàng đến, đó là sự tình không có khả năng. Cho nên, người ca nói với nạ sĩ mà nói, toàn bộ đều là phát ra từ nội tâm. Cũng không biết nạ sĩ có phải hay không đã hiểu, công chúa điện hạ này liền chỉ là cười cười mà thôi, đem công chúa hình thức dưới khí chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao, người ca nhìn xem trên mặt dáng tươi cười, giống như đem giữa thiên địa quang hoa đều cho đoạt đi giống như Mỹ lệ nạ sĩ, si, trong lòng ước mơ chi tình là bất chi bất giác liền sinh ra. Chỉ có dạng này công chúa điện hạ mới xứng đứng tại sỉn tiên sinh bên người A. Lý Cả nghĩ như vậy, nhưng trong lòng đã không có ghen ghét, chỉ có một chút cô đơn. Chỉ là, dạng này Lý Cả cũng không biết, kỳ thật, Na Sĩ một mực tại quan sát nàng. Đối với Lý Cả, Na Sĩ cũng không quen thuộc, lại bởi vì xỉn quan hệ, đối với cái này tinh linh thiếu nữ sự tình ngược lại là có hiểu biết. Thẳng thắn nói, Lý Cả dáng dấp rất đẹp. Dù sao cũng là lấy tướng mạo xuất chúng nổi tiếng tinh linh, ngay cả xỉn tại lần thứ nhất nhìn thấy vị vị ẩn tiểu đội đáng người lúc đều cho rằng nếu luận mỗi về tướng mạo Lìa cả là vì vị ẩn trong tiểu đội đẹp nhất, ngay cả dịu dàng hào phóng vị vị ẩn cũng khiếp nhược sợ người lạ lùm mị dạ đều bị nó vượt trên một bậc. Có thể thấy được cái này tinh linh thiếu nữ dáng dấp như thế nào, vị vị ẩn cũng rất đẹp, lùm mị dạ cũng là đáng yêu phi phàm. Như điểm tối đa là 100 điểm mà nói, hai vị này tối thiểu đến đánh cái 95 điểm, cũng mặc kệ là đã từng mạ giờ hay là Eder, đều ngay đầu tiên bên trong chọn chúng lìa cả. Đối với lìa cả mê muội, lìa cả tướng mạo liền ít nhất phải đánh cái chín điểm. Dạng này, nàng mới có thể ép vị vị ẩn cùng Lumi ra một bậc, một mực bị làm loạn chi đồ cho để mắt tới. Đáng tiếc, tì ơ lực lượng mới xuất hiện, không khỏi cùng xỉn quan hệ tiến triển cực nhanh, còn đem chính mình chân thực diện mạ bại lộ cho xỉn, xỉn mới phát hiện vị vị ẩn trong tiểu đội ẩn giấu đi một thất đủ để siêu việt mì cả hát mã. Có thể nói, tì ơ tướng mạo là tối thiểu đến đánh 99 điểm, lại còn không có triệt để nảy nợ, chờ nó rút đi một phần kia ngây thơ, đó chính là thỏa thỏa 100 điểm cùng nạ xỉ cùng nì ẻn hòa nhau. Nếu không phải như thế, lì cả khả năng mới là cái kia đứng ở bên người xin người, cái kia cũng nói không chừng. Nạ xỉ là song giải qua lì cả sự tình, cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể đoán ra lì cả một chút tâm tư. Bởi vì dạng này, nạ xỉ đối với lì cả xem như đặc biệt chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì cái này tinh linh thiếu nữ rất có thể mới là xin đi vào thế giới này về sau. Cái thứ nhất đối với hắn có đặc biệt tình cảm, cũng có khả năng nhất tù binh xin người. Cái này tinh linh thiếu nữ sở dĩ không thể thành công, một mặt là bởi vì bản thân ngại ngùng cùng thân là tinh linh thuần khiết cùng thận trọng khiến nàng không thể phóng ra mang tính then chốt một bước, một phương diện khác cũng là bởi vì vận khí không tốt. Một cái 98 điểm đại mỹ nữ, thậm chí có tinh linh tộc xuất thân thêm điểm, tăng thêm nữ đuổi nam cách tầng xa trí lý, muốn cầm xuống xình cái kia mặt ngoài vô tình nội tại tao đến nhã du côn gia hỏa, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng không thành công a. Nhưng kết quả... Nhìn xem nha đầu này gặp phải đều là cái gì đối thủ. Một cái đặt cơ sở 99 điểm, có trưởng thành đến điểm tối đa 100 tiềm lực, còn chủ động đến không được tỷ ở. Một cái hoàn mỹ 100 điểm, các phương diện đều hoàn mỹ đến hoàn mỹ, tại nhân tộc không người có thể vượt qua nó, thoạt nhìn là ai cũng hái không đến cao lĩnh chi hoa, kỳ thực sợ tịch mịch sợ cô đơn đến có thể bị xình tùy tiện lừa gạt giường nạ xì điện hạ. Gặp gỡ như thế hai cái kinh khủng đối thủ, lì cả chính ở chỗ này ngại ngùng thận trọng chơi tinh khiết thầm mến Cái này tuyệt bức là biến thành người qua đường nữ chính tiết ấu. Mà không phải mỗi cái người qua đường nữ chính cuối cùng đều có thể trộm tháp thành công. Thế là, nha đầu này liền bị kịch. Nạ sĩ liền có thể đoán được trong này nguyên do, có thể không đặc biệt chú ý lên mỉ cả sao. Dù nói thế nào, nha đầu này mới là nguyên bản nhất hẳn là trở thành xỉn chính cung người, lại bị nạ sĩ cho cái sau vượt cái trước, còn bị tỷ ở cho lực lượng mới xuất hiện rồn xuống, không thể không nói, thật có chút đáng thương. Đương nhiên, Nạ sĩ là sẽ không đồng tình lì cả. Vừa đến, đây là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, lại không cái gì ngươi tranh ta đoạt nói chuyện, không có lý do để đồng tình loại tâm tình này tham gia vào. Thứ hai, tình trường như chiến trường, làm một cái chỉ muốn sở lấy cá qua hết nửa đời sau công chúa điện hạ, nạ sĩ áp lực cũng là rất lớn. Chỉ có thể nói, không phải công chúa ta tướng ăn quá kém, mà làm lì cả tiểu thư, ngươi đồng đội hương vị quá thơm. Lại nói, ta nên cho đồ vật đều cho cũng không thể bị an làm bôi chỉ toàn không nhận nợ a Nạ si chỉ muốn nói, ta cũng là rất khó. Vì gả cho cậu từ kia, ta đồng dạng là liều mạng gây sự đó a Trong lòng hiện lên những ngày này mã hành không ý nghĩ đồng thời, nạ si nhìn về phía mùi cả ánh mắt ngược lại là trở nên nhu hòa mấy phần, tiến tới cùng mùi cả bắt chuyện. Có thể nhìn ra được, nạ si là muốn cùng mùi cả tạo mối quan hệ. Cái này khiến mùi cả có chút thụ sủng nhược kinh, thanh âm đều trở nên so bình thường nhỏ hơn không ít. Một bộ khẩn trương thấp thỏm bộ dáng, thằng đem nạ xỉ đều làm vui vẻ. Người cả nhưng không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem hoàn toàn không có giá đỡ, mang theo dáng tươi cười cùng mình phàn đàm nạ xỉ, trong lòng đối với vị công chúa điện hạ này ước mơ chi tình cũng là trở nên càng đậm. Quả nhiên, vị công chúa điện hạ này rất ưu tú đâu. Ngay tại mười cả nghĩ như vậy thời điểm, dinh thự đại môn bị mở ra. a Ba, Chỉ gặp, xin một tay ôm mệt mỏi muốn ngủ lý lít, một tay nắm còn buồn ngủ ẹ e xét. Chính mình cũng đang đánh lấy thật to ngáp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia lười nhác lôi thôi bộ dáng, lại là để mì cả nhịp tim có chút gia tốc gương mặt xinh đẹp cũng thẹn thùng giống như ửng đỏ đứng lên. Đây làm mì cả mỗi lần nhìn thấy xin lúc cũng sẽ có phản ứng. Xin không có phát hiện đây hết thảy, chỉ là nhìn chung quanh một chút đám người. Đây là đều đến đông đủ a Xin một mặt không ngủ đủ biểu lộ. Xin tiên sinh. Lũ Mỹ dạ vội vàng hướng xin chào hỏi. Mọi người đã đợi ngươi rất lâu. Vị Vị ẩn thì thoáng chỉ trích một chút, tựa hồ là đang để xin đừng ở nạ xì trước mặt quá thất lễ. Tuy nói hai người đã là vợ chồng trước ấy, nhưng liền xem như đã vợ chồng kết hôn đều sẽ tương kính như tân, lấy công chúa của một nước làm đối tượng, cho dù là vị hôn phu, đều được tu điểm dung nhan mới đúng. Chỉ là nạ xì hoàn toàn không thèm để ý. Vị Vị ẩn căn bản không biết, nàng cùng xin bí mật chơi đến có bao nhiêu điền, có bao nhiêu làm ở mỹ, bất quá là lười nhắc một chút mà thôi. Đây tính toán là cái gì? Bất quá. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến vương cung tiếp ta." Naxi si nhìn chăm chú lên xỉn, nói như vậy lấy. Cái này nghe giống như là đang chỉ trích, kỳ thật chỉ là oán trách mà thôi. Cái này oán trách, chỉ có xỉn có thể nghe được. Hắn biết, cái này trang phục chính thức lấy thuộc nữ công chúa điện hạ khẳng định là như cái muốn đi chơi xuân tiểu hài tử đồng dạng, đêm qua khả năng hương phấn đến ngủ không yên. Thế là, nhà đầu này liền ở trên trời mới vừa sáng thời điểm, liền không kịp chờ đợi chính mình chạy tới. Xỉn cũng không gạch chân nàng. Một bên đem trong ngực còn tại mệt mỏi muốn ngủ lý lịt giao cho một bên lạ xì ạ, Một bên tiếp tục nắm ẹ e xét, đi vào nạ xì trước mặt. Ẹ e xét điện hạ. Nạ xì tạm thời hướng ẹ e xét hành lễ. Ừm. Ẹ e xét tựa hồ thật không có ngủ đủ. Một bộ ngủ gật, căn bản không có ý thức phản ứng nạ xì bộ dáng. Tùy tiện mơ mơ hồ hồ lên tiếng. Xin thì mở miệng như vậy. Chính ngươi một người đến a? Xin miết miệng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi chí ít sẽ mang lên thanh Không phải vậy ngươi cái kia phụ vương cùng vương quốc cao tầng là sẽ không dễ dàng để cho ngươi đi ra. Đường đường công chúa điện hạ, không có trùng trùng điệp điệp đội hộ vệ tiếp thân bảo hộ, vậy làm sao khả năng để cho người ta yên tâm? Xin liền làm xong muốn đem những người này cho đuổi trở về chuẩn bị tâm lý. Nhưng, mang nhiều người như vậy, làm sao cưới dòng A? Nạ xì lấy một câu tiến hành gọn gàng mà linh hoạt phản bác, cũng như vậy nói, huống hồ, thật mang nhiều người như vậy còn không biết có thể hay không bị tinh linh tộc người bài xích đâu. Lúc đầu, chuyến này, xin bên này người liền đủ nhiều rồi. Xin, Nasi, Eset, Lilith cùng là Sia, cái này đều đã năm người, nếu là còn mang lên cái gì đội hộ vệ, cái kia cho dù là có lý cả mời, người ta tinh linh tộc khả năng cũng sẽ không hoang nên. Tinh linh tộc công nhận là được thỉnh mời tới tham gia lễ hội hòa bình tộc nhân bạn bè, mà không phải cái gì cần vệ. Bởi vậy, dám mang một nhóm đông người đi qua, Vậy người ta liền dám đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí đưa ngươi đổi ra ngoài. Nạ sĩ cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng tinh linh tộc nổi xung đột. Hốn hổ, chuyến này, nàng muốn đi chơi. Chơi. Không phải đi đàm phán. Đã như vậy, mang nhiều người như vậy làm gì? Nạ sĩ liền lấy lý do như vậy, cường thế cự tuyệt mang theo đội hộ vệ cùng kỵ sĩ đoàn an bài. Vậy là tốt rồi, tránh khỏi ta còn phải lãng phí sức lực. Sìn cũng không muốn mang lên quá nhiều người. Nguyên nhân chính là nạ xi si nâng lên, duyên trở không được nhiều người như vậy. Cho dù duyên hình thể không nhỏ, nhưng lại không nhỏ, cũng không có cách nào trở được hàng trăm người a. Nha Minh Rồng, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể cưỡi đi lên, thật phân công nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, vậy cái này tính tình nóng nảy lòng nữ chỉ sợ muốn ồn ảo đẳng. Vì vị ẩn ngược lại là để một câu. Hiện tại người có vẻ như cũng không ít. Vì vị ẩn thân mật hướng về mù cạ cả do hỏi, duy nhất một lần mời năm người cùng đi tinh linh chi hương. Sẽ không tạo thành phiền thoái gì đi, người ca. Nghe vậy, người ca liền vội vàng lắc đầu. Người người quả thật có chút nhiều người ca nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói, nhưng nếu như là nơi này mọi người mà nói, cũng không có vấn đề. Đối với cái này, một bên lùi mị dạ rất tán thành liên tục gật đầu. Nói đùa. Nhìn xem, đây đều là những người nào. Gần nhất đầu ngọn gió nhất thời không hay xỉn. Vương quốc trí bảo, nạ xỉ. Long ma ẹ e xét. Tà thần lì lít. Liên ngay cả lạ sĩ ạ, thân phận đều có chút đặc thù Dạng này một nhóm người, tinh linh tộc dám không chiêu đái sao. Tạm thời bất luận xin cùng lạ sĩ ạ, tinh linh tộc chính là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt tiếp đai ẹ sẹt cùng Lilith. Người cả không có chút nào lo lắng cho mình mang người có đủ hay không tư cách, ngược lại lo lắng thân phận của những người này đều như vậy đặc thù Đến tinh linh chi hương về sau, đến cùng có thể hay không thuận lợi tham dự vào lễ hội hòa bình bên trong, tinh linh tộc lại có thể không có khả năng chiêu đái tốt người ta. Đây là chân chân chính chính toàn minh tinh đội hình, không cho phép có nửa điểm sơ suất A. Người cả trong lòng có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ có xin Cung nạ xỉ si hai người sẽ cùng theo chính mình cùng đi tinh linh chi hương. Ai có thể nghĩ, ẹ e xét cùng lý lịch đúng là cũng tham dự tiến đến. Hai người này tham dự, thật để lý cả rất lo lắng rất lo lắng. Một cái ma nhân, một cái so sánh ma nhân mạnh nhất tà thần, nếu là chỗ nào đắc tội các nàng. Tinh linh tộc khả năng liền phải đứng trước diệt tộc nguy cơ. Áp lực này. Thật là quá lớn. Xin tiên sinh. Người cạ chỉ có thể nước mắt dưng dưng nhìn về phía xỉn, giống như xin giúp đỡ. Nàng chỉ có thể cầu xin nhìn một chút, đừng để tinh linh tộc hủy ở trong tay mình. Yên tâm đi, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Xin vui vẻ, vươn tay, sờ lên lì cạ đầu. Ô. Người cạ thân thể mềm mại có chút lắc một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng. Hừ. Một cái nho nhỏ tiếng hừ lạnh mới truyền vào xỉn trong tay, để xỉn trong tay động tác cứng đờ, cười khan hai tiếng, thu hồi sở lấy m cả đầu tay. Người đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Nạ si lúc này mới mặt không thay đổi lên tiếng. Đi chứ sao? Xin núm vai, hướng về dù dình vây vây tay. Giống. Dù dình sớm đã không đợi được kiên nhẫn như vậy, vừa nhìn thấy xinh mát, lập tức hạ thấp thân thể, đem đầu dòng tiến tới chủ nhân trước mặt. Xin sờ lấy dù đầu, vì đó quan thâu ma lực. Lên đi. Tại Du Dĩn thoải mái nheo mắt lại thời điểm, xin mới hướng về một đám các thiếu nữ mở miệng. "Tốt." Các thiếu nữ theo nhau gật đầu đáp lại, từng cái lên Du Dĩn phía sau lưng. Đặc biệt là Na Xỉ, si, so với ai khác đều muốn nhanh trước đạp lên lưng rồng. La Xỉ si à ôm Lilith, không biết lúc nào xuất hiện tại trên lưng rồng, hoàn toàn như trước đây xuất quỷ nhập thần. "Bái bai nhờ ngươi, Du Dĩn tiểu thư." Ly Cả quy quy củ củ hướng về Du Dĩn xoay người hành lễ, sau đó mới một mặt khẩn trương leo lên lưng rồng. Xin cái cuối cùng đi lên, đem còn buồn ngủ, giống như tùy thời có khả năng ngủ mất ẻ xẹt ôm vào trong ngực, thả người nhảy lên, nhảy tới giữa rỉn trên đầu. Cuối cùng, chỉ còn lại có vị vị ẩn cùng Lumi dạ hai người còn đợi tại nguyên chỗ, phía sau cũng là bất chi bất giác tụ tập một phía người hầu nữ buộc. Các nàng liền nhìn chăm chú lên leo lên lưng rồng đắng người. Một đường cẩn thận. Lumi dạ nhịn không được nhẹ nhàng hô hảo. Xin lỗi, nghi cả, lần này không có cách, lần sau lại nhờ ngươi mời chúng ta đi làm khách đi. Vì vị Vĩ ẩn triển lộ ra nụ cười ôn nhu, thuận buồm xuôi gió a, tỷ tỷ đại nhân. Một đám người hầu nữ buộc cũng loạn nhập vào, giống như vậy hô hào, để xin rất muốn một cái hai cái toàn bộ bắt lại đánh một trận cái mông. Cuối cùng, lì cả từ trên lưng rồng thò đầu ra, nhìn phía dưới Vị Vĩ ẩn cùng Lù Mị Dạ, con mắt có chút tầm ước. Từ rời đi tinh linh chi hương, đến rẽ mỹ gần bên trong lịch luyện, lì cả liền một mực nhận Vị Vĩ ẩn bảo hộ cùng Lù Mị Dạ làm bạn. Vì vị ẩn tiểu đội mọi người tại cùng một chỗ ròng rãi nhanh 2 năm, cùng nhau xuất sinh nhập tử càng là không biết bao nhiêu lần. Bây giờ thì ở trốn đi, nàng lại muốn cùng vị vị ẩn cùng Lumi ra tách ra, khó tránh khỏi sẽ có chút xúc động. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Người cạ đỏ hồng mắt hô lên âm thanh. Ta ta chở người trở lại. Người cạ, Lumi ra cũng ướp con mắt. Vì vị ẩn không nói gì, vẫn như cũ ôn nhu mà cười cười. Người cạ xoa xoa khỏe mắt, sau đó mới phát hiện có người ôm mình, quay đầu nhìn lại, nà xì cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười liền khắc sâu vào nó tâm mắt, xin nhìn xem một màn này, đung nhiên cười một tiếng, trên mặt không còn mang theo lười nhác cùng lôi thôi, giống, duyên âm ý gầm thét, cũng không lâu lắm, hắc long vô cánh bay lượn, tại vị vị ẩn lùm mịn giả cùng nhà biệt bên trong tất cả mọi người nhìn soi mói, bay khỏi vương đô, mục tiêu, vương quốc phía đông biên cảnh, dương tạ gò, chương 490, trăm tạ gò, hai ngày thời gian. Thoáng qua tức thì, trong hai ngày này, Duyên vẫn luôn tại bằng tốc độ nhanh nhất bay lên. Xin một đoàn người cơ hồ vẫn luôn đợi tại Duyên trên lưng rồng vội vàng đường, lại không có chút nào nhám chán. Dù sao người đồng hành có dòng dã sáu cái, Duyên lại dùng ma lực ngăn cách không trùng gió lớn, để xin bọn người ở tại trên lưng rồng đợi đến là không có chút nào khó chịu, giữa lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại càng là chưa từng từng đứt đoạn. Xin cùng nạ sỉ cũng không cần nói, căn bản không tồn tại bất kỳ ngăn cách. Thậm chí bởi vì chuyến này mục đích đúng là du sơn ngoạn thủy quan hệ, nà xỉ si ẩn tàng cá tính cũng hơi phóng xuất ra một chút, trên đường đi lộ ra tinh thần rất tăng vọt giống như, thỉnh thoảng đều sẽ dắt lấy xỉn, chỉ vào phía dưới phong cảnh liễu diệu nói cái gì, để đồng hành cái khác các thiếu nữ ngược lại là có cảm giác gặp được vị công chúa điện hạ này tương đối hoạt bát một mặt. Lý đang đánh một hồi ngủ gật về sau, cuối cùng trở nên tinh thần không ít, tại xỉn cùng nà si không ngừng bắt chuyện nói chuyện trời đất thời điểm, nàng sẽ ba nháy mắt, tiến vào hai người ở giữa chen vào xỉn trong ngực, thư thư phục phục đợi ở nơi đó, giống như là tại hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại đồng dạng, không thể không nói, vô cùng đáng yêu, khiến cho nạ sĩ đều không có nhìn xuống, không để ý nó tà thần thân phận, ôm nàng một hồi lâu, e xét thì ôm gối đầu, thủy chung là một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, tựa hồ vô luận như thế nào đều ngủ không đủ giống như, cuối cùng dứt khoát cũng tiến vào xỉn trong ngực, đem nó xem như nệm đồng dạng, ở nơi đó nhắm mắt lại ngủ gần, xỉn ngược lại là treo cột nàng mấy lần. Cuối cùng chỉ là gây nên nàng có chút không vui giống như cao lại cái mũi nhỏ, trừ cái đó ra một chút phản ứng đều không có, khiến cho một bên nhìn xem đây hết thảy nạ xỉ trong lòng không biết ra sao tư vị. Dù sao, xin là nghe được nạ xỉ lẩm bẩm một câu. Có thể cùng ma nhân như thế thân cận, đại khái cũng chỉ có ngươi. Nạ xỉ hiển nhiên là đối với xin cùng ẹ xẹt ở trung hình thức cảm thấy rất kinh ngạc. Dù nói thế nào, đây đều là lục đại ma nhân bên trong long ma, trong lịch sử tiếng tâm lừng lây tồn tại từng chém giết qua hai tên dũng giả, cùng độc ma cùng một chỗ được vinh dự gần với ma vương hung ác tồn tại nhân vật, bây giờ lại là cùng một kẻ nhân loại nam tử như vậy thân cận thân mật, thật là khiến người không thể tin được. Tuy nói, lý lịt so ẹ xét càng thân cận xỉn, có thể lý lịt dù sao cũng là đem chân ấn đều phó thác cho xỉn, dưới tình huống như vậy, liền xem như mạnh nhất tà thần, sẽ cùng xỉn trở nên không gì sánh được thân cận, cái kia cũng là chuyện rất bình thường. Ẹ xét lại khác biệt, cho nên. Nạ si cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một phương diện, nàng là kinh ngạc, là ngoài ý muốn, nhưng lại là xỉn có dạng này nhân mạch cảm thấy an tâm. Một phương diện, nàng lại luôn cảm thấy, chính mình giống như phát hiện cái gì ẩn tàng siêu cấp lớn đối thủ, chính mình chính cung vị trí giống như có chút lung lay sắp đổ. Cái này khiến nạ si lại là soán suy, lại là phức tạp, cuối cùng rất khoát xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không có cách, thật sự là xỉn nhân mạch này quan hệ, có chút phá hư người của thế giới này tăng quan. Đã từng hung ác nhất ma nhân một trong ở tại trong ngực đánh lấy cho mắt, mạnh nhất tà thần lại một bộ cả ngày dán hình dạng của hắn, hết lần này tới lần khác bản thân hắn còn đối với cái này không có chút nào để ý, giống như là đùa với hai cái tiểu nha đầu giống như mỗi ngày trêu cận chơi đùa, những hành vi này, trên thế giới này đám người xem ra, không thể nghi ngờ là phi thường không có thưởng thức lại cả gan làm loạn. Người khác tại gần vua như gần cọp đối đại những này hung ác tồn tại. Xin nhưng thật giống như vẫn luôn chỉ đem các nàng xem như hai cái dính người tiểu thi hại, cái này may mắn là e sẽ thuộc hạ không ở nơi này, Lý lịt lại tương đối đặc thù, không có trực thuộc ở chính mình quản hạt cùng quản lý hạ cấp thần, bằng không, những người kia khẳng định sẽ bị dọa rơi cái cằm. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, gia hỏa này ngay cả được vinh dự hiện nay tam giới chí cường giả Lý Đạt Sọ não cũng dám gõ, lúc gặp mặt cũng dám một câu tiếp một câu đối đi qua, cái này nếu không phải thật có chút bản lĩnh, chỉ sợ sẽ bị xem như không có tự biết rõ kẻ lô mạng à. Cùng những này vĩ đại sự tích so ra, nạ đột nhiên cảm thấy, xin vừa nhìn thấy chính mình thời điểm, nhìn thấy bản tính của mình về sau, liền một mực biểu hiện ra một bộ ghét bỏ bộ dáng đó là không có chút nào kỳ quái. Nạ chỉ có thể nói, may mắn ngươi là dũng giả, không phải vậy ngươi khẳng định sẽ bị người cho đánh chết. Nạ từ đáy lòng cho rằng như vậy. Chỉ, theo nạ biết, Dạ Xín ta ma nhân kia cán bộ thật giống như có muốn thu thập xỉn một trận quên hướng, nếu không phải Ệ e Xẹt một mực tại xỉn bên người, cái kia Bạo Long khẳng định đã tìm tới cửa, nào có khả năng trơ mắt nhìn Ệ e Xẹt như vậy xuống ái xỉn. Đương nhiên, xỉn là không có chút nào hư. Vừa vặn, ta còn cảm thấy mình khuyết điểm có phân lượng đối thủ lại đến thử một chút thực lực trước mắt đâu. Xỉn không sợ hãi mà cười cười, để Nạ Xi lúc này mới nghĩ tới, gia hỏa này đã đem lão sư của mình đánh bại. Thế là, Nạ Xi nói không ra lời. Cứ như vậy, trên đường đi, xin vừa cùng Nạ Sĩ Du Sơn ngoạn Thủy giống như không ngừng bắt chuyện, một bên thỉnh thoảng đùa ẹt set cùng Lilith, La Sĩ ạ thì lẳng lặng theo tùy tùng ở bên, trên đường đi đều rất hòa hài hữu ái, hoàn toàn không kẻ nhặt cùng buồn thể. Trừ cái đó ra, Nạ Sĩ cũng rất giống có đang chăm chú ngay trước trong suốt nhỏ, tựa hồ bởi vì khẩn trương cùng Ngại ngùng Dung nhập không tiến vào Lị Kạ, cuối cùng sẽ tìm Lị Kạ đáp lời, nhưng lại để Lị Kạ mỗi lần đều thụ sủng nhược kinh giống như trở nên càng khẩn trương hơn, về lên nói không thẳng thắn. Ơ đúng, để cho người ta sốt ruột. Bất quá, người cả thường thường sẽ yên tĩnh đưa ánh mắt ném đến xỉn trên thân, một khi bị xỉn phát hiện lại sẽ hoảng hoảng trương trương túi lầu xuống, một bộ mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, chàng cảnh kia cũng trở thành trên đường đi có chút cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Đối với cái này, xỉn đã thành thói quen. Cái này tinh linh thiếu nữ tâm tư hắn đều đã mò thấy, cho nên hắn không có chút nào hoảng. Chẳng những không hoảng hốt, xỉn còn tại âm thầm đang mong đợi. Chờ mong cái này tinh linh thiếu nữ có thể hay không ngày nào liền giống như tỷ ơ, xông lên chính là một trận cho không. Vẫn là câu nói kia, đối với mười cả nhan trị, xin rất thèm. Nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Không, phải nói, sốt ruột cũng vô dụng Nha đầu này so với hắn tưởng tượng tinh khiết rất nhiều rất nhiều, chính mình tìm nàng dựng cái nói đều có thể đem nàng dọa chạy, chỉ có thể giống như vậy hao tổn. Cũng không thể bá vương ngạnh thương cùng a Đây không phải là đùa nghịch lưu manh sao. Ta không phải loại người như vậy. Nghĩ như vậy xin mới biểu hiện được rất bình tĩnh. Ấn, nếu như không phải hắn lý Đả thiên mệnh có vẻ như cùng hắn trước kia kháng tính kỹ năng một dạng, chẳng biết tại sao, đối với cái nào đó công chúa điện hạ một chút tác dụng đều không có, dẫn đến hắn tại lì cả mặt đỏ tới mang thai thời điểm bên hông khối thịt kia nhận lấy mấy trăm lần tàn phá, đều nhanh mất đi chi giác mà nói, hắn nhất định sẽ càng bình tĩnh. Hai ngày này đường đi, ngay tại dưới tình huống như vậy vượt qua. Xin một đoàn người liền trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, cơ hồ không có tử trên lưng rồng xuống tới. Mà lúc ăn cơm, xin một đoàn người là tùy tiện tìm đỉnh núi hoặc là phong cảnh địa phương tốt hạ xuống, sau đó tỉ tỉ đại nhân liền sẽ giữa bất chi bất giác chuẩn bị kỹ càng nóng hổi xử lý, làm cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được ăn cơm dã ngoại khoái hoạt, lúc ngủ thì là biết tìm một tòa thành trấn, tại trong khách sạn nghỉ ngơi, một chút cũng không có màn trời chiếu đất uy khuất. Cái này khiến lạ sĩ đều có loại dư cho không đi tinh linh chi hương. Tiếp tục như thế chẳng có mục đích lữ hành xuống dưới cũng không tệ cảm giác. Có thể cuối cùng, tại ngày thứ hai thời điểm, xin một nhóm hay là thuận lợi đã tới mục đích. Đó chính là rừng tạ gò sao. Đứng tại trên lưng rồng, xin ôm Lilith, nhìn xuống phía dưới, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên thần thái. Không chỉ có là xin mà thôi, một bên nạ xì đồng dạng sợ hai thán phục giống như nhỉ non lên tiếng. Thật là lớn một mảnh biển cây a. Đúng thế. Biển cây. Tại mọi người ánh mắt chiếu tới phía dưới một mảnh nhìn không thấy bờ biển cây tọa lạc ở trên mặt đất, đem đại địa triệt để nhuộm thành sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc. Biển cây bên trong, từng cây từng cây cực kỳ to lớn, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một khỏa đều chí ít có trăm mét trở lên độ cao, giống như viễn cổ sâm lâm, mênh mông lại tăng thương. Cái này, chính là nhân giới chiếm diện tích phổ biến nhất lớn nhất rừng rậm, rừng ta gò. Ly Cả liền cũng đang nhìn phía dưới rừng rậm, có chút cận hương tình khiếp, lại có chút vui vẻ tự hào giống như lên tiếng. Tương truyền Nơi này là thế giới sinh ra thời điểm, ban sơ xuất hiện tại trên đại địa rừng rậm. Người ca lấy thanh âm dễ nghe giải thích lấy. Tại trí cao thần nị sáng tạo ra thế giới về sau, tam đại nữ thần cũng vì hoàn thiện thế giới này, sử dụng tự thân quyền năng, để thế giới chân chính vận tắc đứng lên. Vận mệnh nữ thần lì đạt chỉ dẫn lấy thế gian văn vật. Sinh mệnh nữ thần án y mạ thì sáng tạo ra từng cái chủng tộc. Tự nhiên nữ thần á đủ lạt thì làm thế giới này sáng tạo ra đại lục, hải dương cùng rừng rậm Mảnh này rừng tạ gõ chính là nạ đủ lạ nữ thần ban sơ sáng tạo vật. Chỉ là, khi đó nữ thần nạ đủ lạ cũng không có nghĩ đến, tại vùng rừng rậm này chỗ sâu, thế mà bởi vì tràn đầy sinh mệnh lực quan hệ, ngoài ý muốn xuất hiện chúng ta những này từ trong tự nhiên đản sinh tinh linh. Người cạ liền nói như vậy lấy. Nếu như nói, nhân dối các đại chủng tộc tạo vật chủ đều là sinh mệnh nữ thần á ni mạ, vậy bọn ta tinh linh chính là duy nhất ngoại lệ. Mặc dù, chúng ta sinh ra đồng dạng cùng sinh mệnh nữ thần ạ nghĩ mà có chút quan hệ là nàng quyền năng làm đại địa cùng rừng rậm tràn ngập sinh mệnh lực cuối cùng mới thúc đẩy chúng ta sinh ra nhưng chúng ta lại là từ trong tự nhiên chia ra đến do rừng rậm tinh hoa châu ngưng tụ mà thành cho nên chúng ta tạo vật chủ là tự nhiên nữ thần nạ đủ lạ nữ thần nạ đủ lạ cũng là chúng ta cao nhất tín ngưỡng ạ nghĩ mà nữ thần quyền năng chỉ là để cho chúng ta xuất hiện chất xúc tác thôi dù là tự nhiên nữ thần nạ đủ lạ cũng không phải là cố ý sáng tạo ra chúng ta chủng tộc này Chúng ta cũng vẫn như cũ xem vị nữ thần kia vì mẫu thân. Nghi cả lời nói, để tất cả mọi người có thể nghe ra một loại tín ngưỡng, một loại sùng bái. Tự nhiên nữ thần nạ đủ là sao? Xin trầm ngâm một hồi, lập tức khó nén hiếu kỳ giống như mà hỏi, cái kêu nghi cả, ngươi có từng thấy vị kia tự nhiên nữ thần sao? Đương đương nhưng không có. Nghi cả liền vội vàng lắc đầu, rất khiêm tốn mà nói, nữ thần nạ đủ là rất sùng ái chúng ta tinh linh tộc. Nhưng liền xem như tinh linh cũng chỉ là mênh mông chúng sinh bên trong rất nhỏ bé một bộ phận mà thôi, trừ phi là có thể có được tự nhiên nữ thần chúc phúc người, bằng không, đại khái chỉ có tinh linh vương tộc mới có nhìn thấy nả đủ là nữ thần cơ hội, giống ta dạng này bình thường tinh linh là khẳng định không gặp được. Thật sao? Xin lập tức nghi ngờ nói, vậy lần trước có tạp thoái quý tộc muốn gây bất lợi cho ngươi thời điểm, nữ thần kia làm sao lại cho ta biết, để cho ta đi giúp ngươi đây? Cái này, người cả lập tức trở nên không phải rất bình tĩnh lên. Thậm chí là cực kỳ không tự tin lại không xác định nói, có thể hay không thật là sai lầm cái gì đâu. Nha đầu này, còn tại cho là mình nhận tự nhiên nữ thần chú ý, là một kiện phi thường không chân thực sự tình. Nạ si ngược lại là nói, ta cảm thấy, nhất định là bản thân ngươi cái gì đặc chất đưa tới vị nữ thần kia chú ý. Nạ si như có điều suy nghĩ giống như mà nói, nghe nói, nạ đủ là nữ thần có thể thao túng tự nhiên, cũng có thể hóa thành tự nhiên bản thân, dạng này nàng vẫn luôn đang chú ý thế giới này. Chú ý tinh linh bộ tộc, vậy cái kia vị nữ thần có lẽ liền phát hiện trên người người một chút chỗ đặc thủ, mới có thể đặc biệt chú ý lên người tới đi. Đúng đúng như vậy phải không? Ngụy cả hay là rất không dáng vẻ tự tin. Ngược lại là xỉn, bởi vì nạ xỉ mà nói, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó chính là, tại chính mình cùng ạ lý đi ạ quyết đấu trong lúc đó, nương tựa theo ngoại giác thiên mệnh cảm giác, chính mình giống như cảm thấy một cái người tồn tại. Có thể thao túng tự nhiên, cũng có thể hóa thành tự nhiên bản thân vẫn luôn đang chú ý thế giới này nữ thần. Sẽ không phải, cái kia người chính là. Xin nâng lên lông mày, cũng tập trung tinh thần, như là cùng ạ lý đi ạ quyết đấu lần kia một dạng, ý đồ đề cao ngoại giáp thiên mệnh cảm giác lực. Đáng tiếc, lần này, mặc kệ là thế nào tập trung tinh thần, xin đều không thể tiến vào trạng thái kia. Đó cũng là rất bình thường. Lần trước, xin sở dĩ có thể đi vào trạng thái kia, không đơn thuần là bởi vì ngoại giáp thiên mệnh quan hệ. Càng là bởi vì ngoại đà thiên mệnh trong đó một loại hiệu quả, tiến hành lúc chiến đấu, có thể bài trừ hết thảy tạp niệm, trong nháy mắt đem tinh, khí, thần điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái. Nhờ có loại hiệu quả này, xin mới có thể bài trừ hết thảy tạp niệm, đem tinh, khí, thần đều tập trung vào đỉnh phong hoàn mỹ trạng thái, phối hợp ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực, ngay cả đại khí lưu động cùng đại địa nhịp đập đều có thể nhìn thấy. Mà tại bình thường trạng thái dưới, xin muốn tiến vào loại trạng thái kia, liền không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Xin có chút ít tiếc nuối thở dài một hơi. Bất quá, Xin vẫn còn có chút không quá hết hy vọng chuyển hướng một bên khác. Tự nhiên nữ thần là hạ người gì a? Xin hướng về từ xưa liền cùng thần tộc đánh lấy quan hệ hẹ hẹ hỏi thăm. Nàng! hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ bởi vì nữ thần kia đem một người nữ nhân hoàn mỹ nên có nhân tố đều có. E xét mặt không thay đổi nói, xét là tỷ không chỉ một lần nói qua, nữ thần kia là đứng tại nữ nhân khái niệm này đỉnh tồn tại, đem một nữ nhân nên có mỹ lệ, đoan trang, yêu nhã cùng lễ phép đều cho hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cùng nhà ta cái kia không có chút nào thận trọng nhị tỷ hoàn toàn là hai thái cực. Phía sau câu nói kia, e xét là rất nhỏ giọng rất nhỏ giọng nói ra được. Xin thì bởi vậy lâm vào trầm tư. Chương 491. Cho cốt đều cho người dương. Nữ nhân hoàn mỹ sao? Xin không khỏi hồi tưởng lại trước đó thu đến nạ đủ lạ gợi ý lúc sự tình. Khi đó nạ đủ lạ thanh âm, xin đến nay cũng còn nhớ kỹ. Giống như trong nước thanh tuyển giống như thanh tịnh. lại như trong rừng rậm phất qua gió nhẹ giống như thoải mái dễ chịu. Đó chính là một cái làm cho người cảm thấy tâm thần thanh thản thanh âm. Vẹn vẹn là bằng vào thanh âm này, xin đều có thể huyến tưởng ra một cái đoan trang hữu lễ, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ thần hình tượng. Bởi vậy có thể thấy được, ẹ xét lý do thoái thác, hẳn là không có chút nào khoa trương. Ngay cả nạ si đều nói như vậy một câu. Nạ đù là nữ thần đúng là cái sẽ để cho nữ nhân cảm thấy ngưỡng mộ tồn tại, chẳng những vẫn luôn rất yêu nhã lễ phép, còn có một loại khí chất cao quý, bình thường nữ tử ở trước mặt nàng, sẽ chỉ cảm thấy tự ti mà cảm. Vị này bị coi là hoàn mỹ tồn tại công chúa điện hạ liền cũng nói ra lời như vậy, có thể nghĩ, cái này tự nhiên nữ thần có bao nhiêu làm cho người khác sâu ấn tượng. Nha Sĩ thậm chí tiến đến xin bên hai, Dĩ vãng ngày bí mật mới có thanh âm, muội âm thanh mở miệng. Cung ta không giống với, Nạ Du là nữ thần là thật hoàn mỹ. Ý tứ của những lời này là cái gì? Xin nghe được. Bởi vì, Nạ Sĩ tuy bị thế nhân cho rằng là hoàn mỹ nhất tồn tại, có thể kỳ thật nàng ẩn giấu đi bản tính của mình, cũng không có thế nhân suy nghĩ như vậy hoàn mỹ, như vậy cao lạnh nghiêm nghị. Mà tự nhiên nữ thần tựa hồ khác biệt. Nàng hoàn mỹ chính là hàng thật giá thật dáng vẻ, tức không phải tận lực bày ra. Cũng không phải có ẩn tàng bản tính, khác nhất cử khẽ động đều là tự nhiên lại chân thực, chính là chân chân chính chính hoàn mỹ tồn tại. Cái này, chính là nạ si muốn biểu đạt ý tứ. Kể từ đó, xin si ngược lại có chút mong đợi đứng lên. Bị các ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn gặp một lần vị nữ thần này. Xin si nún vai biểu thị. Đám người cũng lần lượt gật đầu, trừ ẹ e xét xem thường, lý lịt không rõ ràng cho lắm. Lạ si ạ cũng mặt không biểu tình bên ngoài, mặc kệ là nạ si hay làm lý cả. Đều rất muốn gặp đến vị nữ thần kia. Nhất là Mli Cạ. Thật có cơ hội như vậy liền tốt. Mli Cạ không khỏi lòng sinh hướng tới. Cũng liền trong nháy mắt này. Sẽ có cơ hội, con của ta. Một cái tiếng cười khẽ quanh quẩn đột nhiên quanh quần tại Mli Cạ bên hai. Ai? Mli Cạ lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào? Mli Cạ? Nạ si đã nhận ra Mli Cạ dị trạng, theo bản năng hỏi một câu. Không có không có gì. Mli Cạ tranh thủ thời gian lắc đầu, cũng do dự giống như tự nhủ Hẳn là ảo giác ca. Người ca như vậy đối với mình nói. Mà thanh âm kia cũng không có lại xuất hiện, để mười ca càng thêm vững tin. Tốt, điểm du lịch giới thiệu liền đến nơi này đi. Xin hướng về mười ca nói ra, tinh linh chi hương ở phương hướng nào. Chúng ta đi qua đi. Xin liên dự định tiếp tục kế thừa dịnh, hướng tinh linh chi hương mà đi. Ai có thể nghĩ? Chúng ta trước tiên cần phải tiến vào rừng rậm mới được, xin tiên sinh. Người ca đúng là nói như vậy. Vì cái gì? Xin lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ngụy Cát lập tức giải thích: "Dương Tạ gọi là thế giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại đến bây giờ cổ đại rừng rậm, bên trong nghỉ lại có rất nhiều sống thật lâu ma vật, bọn chúng tại tự nhiên tài nguyên phong phú lại giàu có ma lực cùng sinh mệnh lực rừng Tạ gọi bên trong sinh tồn đến bây giờ, thực lực không thể coi thường, thậm chí có rất nhiều truyền kỳ cấp cổ đại ma thú, nếu như chúng ta bay qua lãnh địa của bọn nó, bọn chúng nhất định sẽ lập tức tập kích chúng ta." Lời này vừa nói ra, duy lập tức phát ra khinh thường giống như tiếng hô, tựa hồ muốn nói bằng những lao bất tử kia cũng dám cản bản tiểu thư đường. một dạng ngay cả e sẹt đều cau mày hờ hứng lên tiếng, ta ngược lại muốn xem xem những cái kia chỉ riêng dải số tuổi ngu xuẩn có dám hay không động thủ với ta. không hề nghi ngờ, long ma điện hạ không sợ hãi, chuyên kỳ cấp cổ đại ma thú. vậy thì thế nào? dám động thủ, ra đều cho nó đào A. e sẹt liền cho thấy dạng này mục đích tới, chính là lý lịt đều nháy nháy mắt. Phảng Phất lĩnh ngộ cái gì một dạng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía rừng tạ gọ bên trong một cái vị trí, đưa tay ra. Wen. Một giây sau, một trận cuồng bạo tạ khí từ trên vị trí kia không có chút nào điểm báo ẩm vàng tóe hiện, phảng phất một cái cự đại vòng xoáy phong bạo, trong nháy mắt đem vùng kia hết thảy đều nuốt chửng lấy, cũng xoắn thành mảnh vỡ, để nơi đó tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn, Đệm Ly Ca bị hù dọa thét lên lên tiếng. Ngào. Ô! Trong rừng rậm, không ít ma vật tựa hồ cũng đều đã bị kinh động, đang liều mạng chạy thủ mạng. Xin cùng nạ xì thì là nhìn xem một màn này, ngạc nhiên đứng lên. Cái này đây là thế nào? Nạ xì cứ ngắc mặt hướng về xình hỏi thăm. Ách xình khỏe miệng co giật, không biết là im lặng hay là rung động nói, nếu như ta không có cảm giác sai lầm. Vừa mới, trên vị trí kia, hẳn là có một đầu cái gọi là truyền kỳ cấp cổ đại ma thú vẫn đang ngó chừng bên này. Chỉ là bởi vì phát giác được Dinh cùng chúng ta khó giải quyết, bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên không dám động thủ. Nạ xì trầm mặc. Cũng chính là nói như vậy. Ngay tại vừa mới, một cái nút trong bóng tối không dám động thủ truyền kỳ cấp cổ đại ma thú, bị lì lịch cho một kích miểu sát. Làm được tốt. E xét không khỏi vươn tay, tán thưởng giống như sờ lên lì lịch đầu. Giống. Dinh rất tức giận gầm thét, có vẻ như tại ồn nào không cho phép cướp đi bản tiểu thư con ngồi một dạng. Thấy cảnh này, ca mới giật mình. Chính mình vừa mới nói lời, đến tuột cùng có bao nhiêu ngốc. Có như thế mấy vị hiếu chiến lại hung tàn đại lao tại, nào có cái gì đuôi mụ chuyển kỳ cấp ma vật đến gây sự. Người ta chỉ sợ ước gì lẫn mất xa xa đây này. Kỳ thật, xin cũng có chút bị hù dọa Dù sao, Lý Lý vừa mới lộ cái kia một tay, so với lúc trước còn không có trở về lúc, đang đứng ở trạng thái mất khống chế dưới nàng so sánh, cao minh không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Tối thiểu xin là hoàn toàn không có phát giác được lý lịt có muốn động thủ dấu hiệu, tà khí kia phong bạo càng là không có một tơ một hào điểm báo liền ầm vang xuất hiện, trong nháy mắt phá hủy hết thảy, như là không cách nào dự đoán thiên hay khủng bố lại đáng sợ. Xin liên một bên may mắn tại cuộc mùa thời điểm, cái kia mất khống chế lý lịt còn không có năng lực như vậy, một bên cúi đầu xuống, nhìn về phía tiểu nha đầu kia. Lúc này, nhật hệ sẽ khích lệ lý lịt chính mặt mày hớn hở ôm xin ủy, ngửa đầu nhìn xem hắn, một đôi mắt to chớp chớp, tựa hồ dự định tranh công. Ân, rất manh, nhưng cũng là thật rất đáng sợ. Còn có cái gì là so một bên giả ngây thơ một bên hủy thiên diệt địa tới đáng sợ đâu? Khẳng định là không có. Nha, chính là chuyện như vậy. Xin giả bộ bình tĩnh đối với mũ lỷ cả nói ra, ngươi trực tiếp đem tinh linh chi hương vị trí nói ra đi, chúng ta bay thẳng đi qua. Chính là phách lối như vậy. Vậy bên kia, người cả lập tức run lẩy bẩy giơ tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Giống. Duyên lập tức giống lên một tiếng. Không đợi xỉn chỉ thị liền vỗ cánh bay đi, phảng phất tại chờ mong có truyền kỳ cấp cổ đại ma thú tìm tới cửa, cùng mình đánh một trầu mở dạng. Chính là như thế không kiêng nhẽ gì cả. Thế là một ngày này Dương Tạ gõ bên trong, tất cả tồn tại vô số tuế nguyện truyền kỳ cấp ma vật đều trở nên lơ lửng lo sợ, như giống trên băng mỏng, run lẩy bẩy trốn ở chính mình nơi ở bên trong, căn bản không dám ra tới. Càng sâu thêm, có một ít truyền kỳ cấp ma vật rất thẳng thắn chạy trốn, hiện nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Đương nhiên, cũng có một chút truyền kỳ cấp ma vật bên trong kẻ lỗ mãng, nhìn thấy dù dình bay qua lãnh địa của mình, hung thần ác sát đánh tới. Kết quả của bọn nó, bình thường đều rất thảm Dù sao, xin là thấy được trong truyền thuyết câu nói kia. Dám chọc ta, cho cốt đều cho ngươi dương. Cuối cùng, những ma vật này bên trong kẻ lỗ mãng liền rơi xuống một cái hải cốt không còn hạ trạng Cái này khiến nạ si đau lòng thật lâu. Truyền kỳ cấp cổ đại ma vật, rất nhiều ở bên ngoài đều diệt tuyệt. Bọn chúng trên người tài liệu mỗi một dạng đều giá trị liên thành, làm sao lại không giữ lại thi thể? Nhất định phải đem người ta cho bước hơi đâu. Tốt ta. Nghe được câu này, xỉn cũng có chút đau lòng. Nhờ cái này ban tặng, phía sau tìm tới cửa ma vật, toàn bộ đều tốt giữ lại thi thể. Bọn chúng trên người một chút chân quý bộ vị đều bị xỉn bọn người cho không chút khách khí nhận. Bởi vậy, xỉn một nhóm bắt đầu trở lên lớn bao bọc nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật, nhìn thật là có mấy phần xét nhà cảm giác. Đừng nói. Cảm giác này vẫn rất hăng hái. Như vậy như vậy, trải qua không sai biệt lắm nửa ngày phi hành về sau, một đoạn thời khắc bên trong, xỉn phát hiện dị thường. Dừng lại đi, dừng. xỉn hô một tiếng, để dừng hai cánh chấn động, dừng ở giữa không trung kích động lấy một đôi long dự, không tiến thêm nữa. Lại có truyền kỳ cấp ma vật đến đưa sao. Nghe được động tĩnh nạ xỉ không chút nghĩ ngợi, liền đem lời như vậy thốt ra. Nhìn cái kia thuần thục lại bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên đã là bị xỉn bọn người cho làm hư. Nhưng lần này, xin lắc đầu. Ta muốn, chúng ta hẳn là tiếp cận nơi muốn đến. Xin nhìn qua phía trước rừng rậm chỗ sâu, nói như thế, ta cảm thấy kết giới tồn tại. Một câu, làm cho tất cả mọi người tại chỗ mừng rỡ. Người cả vội vàng leo đến giữa trên đầu, nhìn về phía trước, thần sắc vui mừng. Không sai. Đó là tinh linh chi hương kết giới. Người cả một bộ vui vẻ bộ dáng. Trước đó cũng đã nói, vì phòng ngừa làm loạn chi đổ tiến vào tinh linh chi hương, giết hại tinh linh tộc đồng bào. Các tinh linh liền tại tinh linh chi hương bốn phía bố trí đủ loại kết giới. Hiện tại, những kết giới kia xuất hiện, chứng minh cách tinh linh chi hương đã gần ngay trước mắt. Đã như vậy. Xem ra, không có khả năng lại tiếp tục bay xuống đi. Xin phán đoan nói, lại bay xuống đi, chúng ta cũng không gặp được tinh linh chi hương bóng dáng. Bố trí tại tinh linh chi hương chung quanh kết giới có đủ loại hiệu quả. Có mê hoặc, có ẩn nấp, có trở ngại cản, cũng có ngăn cách, cứ như vậy bay qua, hoặc là lâm vào trong kết giới. Bị kết giới vây khốn, hoặc là dứt khoát lật đường, căn bản đến không được tinh linh chi hương. Trừ phi, đem kết giới cho đánh vỡ. Muốn ta xuất thủ sao? Ế e xẹt nói lời kinh người. Xin mời xin đừng nên làm như vậy. Người ca nhận lấy cho đến nay nghiêm trọng nhất một lần kinh hãi, nhanh khóc lên giống như liền nói, như thế tinh linh chi hương sẽ bị phá hư. Hai tử đáng thương, một đường đến nay thấy được các loại hung tàn hành vi, đã triệt để bị hù dọa Đừng làm rộn. Xin cũng đập ẹ e xẹt đầu một chút tức giận giống như mà nói, chúng ta là tới làm khách, không phải đến làm phá hư, sắc khí nặng như vậy làm gì. Dạng này xìn tuyệt đối sẽ không nói, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng thiếu chút thuốc ra, hỏi muốn hay không bay thẳng đi qua, đem kết giới làm hỏng, lại từ cho không bức bách tiến vào tinh linh chi hương. Chỉ có thể nói, một đường đến nay chém chém giết giết, để hắn đều kém chút cho là mình là đến gây sự. Vậy chúng ta ngay tại kết giới trước hạ xuống đi. Nạ sỉ tự hồ cũng có cảm giác suy nghĩ của mình bị mang lệnh. Tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn tăng quan, nghĩa chính ngôn từ đề nghị. Cái kia đi thôi. Xin cũng nhẹ gật đầu, đối với giới thân gì nói, đi, Duy, tại kết giới trước hạ xuống đi. Giống. Duy lên tiếng, lần nữa bay lượn hướng về phía trước. Giống như vậy bay một khoảng cách về sau, Duy mới tại xỉn chỉ thị dưới tại kết giới phía trước hạ xuống. Không thể không nói, tại mảnh này biển cây bên trong hạ xuống là chuyện rất phiền phức. Duy là trực tiếp háp đảo không ít cây cối, vừa rồi tại bên trong một tiếng oanh minh trung điệp rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận gói bụi. Trung quanh ma vật cảm nhận được từ dù dình trên thân phát ra khí tức, nhao nhao đều hốt hoảng chạy trốn. Xin bọn người thì là từng cái từ dù dình trên thân xuống tới, rơi trên mặt đất. Sau đó phải đi như thế nào? Nạ sĩ có chút ít mong đợi hỏi. Người cả. Xin không có trả lời, trực tiếp nhìn về hướng người cả. Người cả đã là từ trong mọi người chạy chậm ra ngoài, đi vào kết giới trước mặt. Kisa Hoga Chi A T S dừng dậm hành lang gấp khúc gà yêu tinh mê cùng à tại người xa quê mệnh lệnh phía dưới mở ra đi lì cả vươn tay nhắm mắt lại đối với kết giới phương hướng vịnh sướng ra một đoạn chú ngữ. đó cũng không phải mỉ phổ kẹn sơ bên trong đã biết tiếng thông dụng mà là một loại tương đương cổ lão phi thường không lưu loát khó hiểu chú ngữ. xin liền nghe ngẫu ngược lại là một bên nà si chăm chú nhìn trầm trầm một màn này đó là cổ đại tinh linh ngữ tương truyền là tinh linh tộc các vị tổ tiên tại vạn năm trước sử dụng ngôn ngữ Thẳng đến tinh linh tộc cùng ngoại tộc tiếp xúc về sau mới dần dần bị ngừng dùng, vẫn còn bị dùng tại một chút rất cổ lao trên ma pháp, các nước đều có đang nghiên cứu loại này cổ đại tinh linh ngữ ma pháp cơ cấu, bao quát vương quốc chúng ta. Nạ sĩ hướng về xin giải thích hai câu. Giống như có nghe nói qua. Xin lúc này mới chợt hiểu. Hắn cũng là có qua rộng lượng ma pháp chú ngữ người, đối với ma pháp phương diện tri thức hay là bao nhiêu đều có dính đến một chút. Giống cái này cổ đại tinh linh ngữ. Tiển cũng có ở trong sách thấy qua tương quan miêu tả, lại hoàn toàn không có nhìn thấy dùng loại này chú ngữ thi triển ma pháp. Dùng đến cổ đại tinh linh ngữ ma pháp đều là phi thường cổ lão ma pháp, hoặc là thất truyền, hoặc là đã bị coi là sách cấm bảo vật, những cái kia toàn bộ đều tại cấm thư khố bên trong, người tại thư khố bên ngoài nhìn thấy trong những sách kia, tự nhiên không có bọn chúng tồn tại. Nạ Xi giống như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng, như thế nâng lên. "Tốt a." Tiển Nguy không còn hỏi đến. Chuyện ma pháp Hắn là thật không muốn tiếp qua nhiều dính tới. Có ma pháp giao phó cùng thiên thể ma pháp bản thân, xìn đã thỏa mãn, không muốn lại nghiên cứu phương diện khác ma pháp. Tương lai nếu có cơ hội lại học cái khác ma pháp, cái kia xìn hẳn là cũng sẽ không lựa chọn cái gì cổ đại thất truyền ma pháp, mà là sinh thể sáng tạo ma pháp loại hình. Cái kia tay nắm nhị thứ nguyên ma pháp sinh mệnh mộng tưởng, xìn còn không có từ bỏ đâu. Ngày mai ta sẽ đếm thử khôi phục một chút thời gian đổi mới. Có thể sẽ tương đối điều chỉnh một chút trước mắt thời gian đổi mới thật không được, trước đó thời gian đổi mới cũng bởi vì trong nhà tình huống hẳn là không biện pháp dùng. tình huống cụ thể, ngày mai lại nói. dù sao, ta là không dám lập cờ. o, o. chương 492, hoan nên đi vào tinh linh chi hương. chương 492, hoan nên đi vào tinh linh chi hương. cong. ngay tại mỉa cả cổ lão chú ngữ âm thanh dần dần quanh quẩn mà lên, vang vọng toàn bộ rừng giấm lúc. phía trước, một trận sáng ngời đột nhiên long lanh đứng lên. Một trận không hiểu ba động từ phía trước trên kết giới xuất hiện, một bên như là sóng nước gợn sóng giống như khuếch tán, một bên làm cho ma lực bốc lên. Bang vào ngoại giác thiên mệnh cảm giác, Xin có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố ma lực. Ma lực kia cực kỳ sinh mệnh lực, lại tương đương tự nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, cho người ta một loại phi thường cảm giác thư thích. Cái này khiến Xin ý thức được, bố trí ở chỗ này kết giới, chỉ sợ không phải tinh linh tộc bản thân bày. Không sai. Tự nhiên như thế dịu dàng ngoan ngoãn ma lực Mặc dù không có cho xỉn tạo thành uy hiếp cảm giác, nhưng cũng để hắn đã nhận ra chỗ cao mình. Nếu như không có đoán sai, kết giới này có thể là thần tộc là tinh linh tộc bày ra. Càng thậm chí hơn, kết giới này còn có thể chính là tự nhiên nữ thần dùng quyền năng thao túng tự nhiên bày đồ vật. Dạng này một cái kết giới, đổi lại mình trước kia, không giải phóng thanh kiếm, khả năng thật đúng là lấy nó không có cách nào. Cho nên, nếu không phải lần này tới chính là mình nhóm người này, tưởng tượng trước đó cho là như thế phảng phất tiện tay liền có thể phá đi kết giới này thuyết pháp, bất quá là cuồng vọng tự đại mà thôi. Ông! Tại xin nghĩ như vậy thời điểm, trên kết giới hào quang đã tăng tới một cái gai mắt tình trạng, chợt liền biến mất. Không, không phải biến mất, mà là giống mở ra một cái cửa mở dạng, xuất hiện một cái có thể dung đám người tiến vào cửa vào. Hô! Nghi cả thở ra một hơi, lập tức hướng về đám người triển lộ ra sáng tỏ dáng tươi cười. Có thể tiến nhập, mọi người! Xem ra! Người cả đem thiết trí tại tinh linh chi hương trùng quanh kết giới mở ra. Mọi người nhất thời khó nén chờ mong. Đi. Xin càng là trực tiếp, vung tay lên, chính là mang theo đám người, cùng một chỗ tiến nhập kết giới. Cùng lúc đó, tại một tòa dễ thấy cung điện chỗ sâu nhất, một nữ tử mở ra chính mình đóng chặt hai mắt. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, tức kinh ngạc lại ngạc nhiên giống như lên tiếng. Thật mạnh ma lực. Giờ khắc này... Nữ tử liền cảm nhận được vài luồng đáng sợ ma lực xuất hiện ở trong tinh linh chi hương. Cái kia mấy cỗ ma lực, cơ hồ đều ngự trị ở bên trên chính mình, để cho mình đều không thể không cảm thấy tâm tình ngưng trọng. Đặc biệt là có ba cỗ ma lực, cho mình cảm giác, đúng là hoàn toàn đủ để uy hiếp được chính mình. Đáng sợ như vậy ma lực, lệnh nữ con lông mày thật sâu nhăn lại. Chẳng lẽ là lục đại ma nhân bên trong ai cùng nhau tới? Chỉ có loại tồn tại này, mới có thể để cho chính mình cảm nhận được uy hiếp như vậy. Có thể cảm giác lại hình như có điểm gì là lạ. Cái kia ba cỗ ma lực bên trong, có một cỗ tràn đầy long uy, hẳn là lục đại ma nhân bên trong long ma điện hạ, còn có một cỗ mặc dù tà ác hỗn loạn, nhưng lại mang theo mịt mờ thần tính, cuối cùng một cỗ lại có thần thánh ba động, không giống ma tộc, cũng không giống thần tộc, tựa như là nhân tộc, có thể lại tại sao lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Trừ cái đó ra, còn có hai cỗ ma lực, mặc dù không đến đối với mình tạo thành uy hiếp tình trạng, lại đủ để cho chính mình cảnh giác lên. Khách không mời mà đến sao? Nữ tử ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Ngay sau đó, nữ tử mới phát hiện, tại dạng này vài luồng đáng sợ ma lực bên trong, thế mà còn có con dân của mình ma lực. Sẽ không phải là đứa bé này mời tới tham gia lễ hội hòa bình khách nhân A. Nữ tử kinh nghi bất định. Không có cách, thật sự là cái này mấy cỗ ma lực quá mạnh, mạnh đến nàng đều có chút thấp thỏm tình trạng. Có được ma lực như thế người, nếu là ở tinh linh chi hương náo sự, vậy ngay cả nàng đều không ngăn cản được. Nhất là trong đó đúng là có một cỗ ma lực giống như vị kia long ma, cái này khiến nữ tử tâm đều nhức lên. Phải biết, long ma tiếng xấu, nàng đã trải nghiệm dòng dã mấy ngàn năm, càng là không chỉ một lần ở trên chiến trường nhìn thấy đối phương phun ra long tức, dễ như trở bàn tay đốt sạch thế gian vạn vật chẳng cảnh. Trong đó, còn bao gồm chính mình đã từng chỗ trận doanh đại quân, thậm chí là tộc nhân của mình. Bây giờ, đối phương thế mà xuất hiện ở tinh linh chi hương, bên người còn mang theo nhiều cường giả như vậy. Cái này thật sự là để nữ tử không thể không sầu lo. Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Nữ tử đứng lên. Sau lưng nó, một đầu dài đến gần như có thể chạm đến gót chân màu xanh biếc nồng đậm tóc dài rủ xuống, đang xuất một cô kinh người mỹ cảm. Lê ạ. Nghĩa. Nương theo lấy nữ tử tiếng kêu, ngoài điện, hai bóng người xuất hiện. Đó là hai cái hất lên pháp bảo, tay cầm pháp trượng, cũng đồng dạng để tóc dài, mọc ra lỗ thay nhọn, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ tinh linh. Các nàng một cái theo lá cây bay múa xuất hiện, một cái theo cánh hoa vẩy xuống hiện thân. Nữ vương. Tên là lợi ạ tinh linh ma pháp sư một chân quỳ xuống. Xin hỏi có gì phân phó? Tên là nịa tinh linh ma pháp sư quỳ xuống theo. Trên người của hai người đều tản ra kinh người ma lực ba động, nhìn về phía được sưng là nữ vương tồn tại trong ánh mắt lại bao hàm tôn kính, sùng bái cùng ngưỡng mộ, để cho người ta có thể nhìn ra các nàng trung thành, các nàng kính yêu. Trên thực tế. Hai vị này cũng là trải qua thời gian dài một mực đổi bạn nữ vương, cùng nữ vương cùng một chỗ bảo vệ tinh linh tộc mấy ngàn năm thân tín, không chỉ có là hạ thần thân phận đơn giản như vậy. Bởi vậy, nhìn thấy hai vị này xuất hiện, nữ vương cái kia tràn đầy sầu lo nội tâm cũng ít nhiều thông thả một chút. Tinh linh chi hương tựa hồ nên đón đáng sợ khách nhân. Nữ vương liền không có chút nào giấu giếm mà nói, trong đó có một vị cũng dường như vị kêu long ma. Một câu, để lạ cùng nghĩa đều sinh ra phản ứng. Long long ma. Lời hạ tựa hồ bị giật nảy mình. Nàng làm sao lại đến tinh linh chi hương. nia càng là nhịn không được đứng lên. Có thể nghĩ, hai người tâm tình lúc này cũng là có chút điểm hốt hoảng. Nữ vương lập tức chấn an hai người. Chớ khẩn trương, lấy vị kia tác phong, nếu quả thật muốn đem chúng ta thế nào, tuyệt đối sẽ không giống như vậy quy quy củ củ tới, sẽ chỉ như là đi qua như vậy, hóa thành long thân, trực tiếp giáng lâm tinh linh chi hương, dùng long tức đem chúng ta triệt để bốc hơi. Nhìn thấy hai vị ở chung được mấy ngàn năm thân tín hốt hoảng như vậy, nữ vương ngược lại bình tĩnh lại, làm rõ mạch suy nghĩ. Mà lại, gần nhất cũng có nghe đồn biểu thị, vị kia long ma tựa hồ so trước kia thu liễm rất nhiều, còn cùng một vị nhân loại thanh niên dây dưa không rõ dáng vẻ, dạng này nàng, tại lễ hội hòa bình lập tức xuất hiện, có lẽ cũng không có cái gì để ý. Nghe vậy, lời ạ cùng nghe hai mặt nhìn nhau, cùng nhân loại dây dưa không rõ. Lời ạ nhỉ non lên tiếng, vị kia long ma sao? Nghĩa cũng là biểu hiện được đặc biệt kinh ngạc. Hiển nhiên, hai người là không biết chuyện này. Nữ vương ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, ngay từ đầu thời điểm, thu đến tin tức này, nàng cũng là vô cùng kinh ngạc, thậm chí vì thế sinh ra hoài nghi. Vị kia Long Ma có bao nhiêu hung ác, tính tình có bao nhiêu kém, nàng là đã từng tận mắt nhìn thấy qua, mà không phải giống những người khác như vậy, giới hạn tại nghe đồn bên trên hiểu rõ. Theo nữ vương biết, vị kia đã từng đối với bất kỳ người nào đều không giả vũ sắc. Cho dù đối mặt các tỷ tỷ của mình đều chưa bao giờ hiện ra qua thuận theo thái độ tức lạnh nhạt lại vô tình, còn đặc biệt tâm ngoan thủ lạn, dù là trong nháy mắt bước hơi mấy chục vạn đầu nhân tộc chiến sĩ sinh mệnh, nó sắc mặt cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa, tiến tới đem trong lịch sử hai vị dũng giả đều diệt sát ở lòng tức phía dưới. Ngàn năm trước trong trận chiến ấy, nữ vương còn thân hơn thay mắt thấy đến đối phương lấy phi thường ngang ngược không nói lý tư thái, đem thần tộc hai đại nữ thần để đánh, trong đó có một vị chính là tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng. Tự nhiên nữ thần, nạ đủ lạ. Có xét thấy đây, ở trong mắt tinh linh tộc, Long Ma không thể nghi ngờ là cái nhân vật hết sức đáng sợ. Ngay cả nhà mình chủ thần đều kém chút ở tại trên tay thất bại, chỉ bằng vào điểm này, Long Ma liền đủ để trở thành toàn bộ tinh linh tộc trong lòng ác ngộng. Dạng này một vị cùng hung cực ác ma nhân, bây giờ thế mà bị chuyển ra cùng nhân loại thanh niên dây dưa không rõ, chắc không được nữ vương sẽ hoài nghi. Hiện tại, chẳng lẽ cái kia hai cố nhân loại ma lực bên trong, liền có cùng long ma dây dưa không rõ vị kia. Nữ vương liền có thể cảm nhận được, cùng long ma làm bạn mà đến người bên trong, có hai cô ma lực thuộc về nhân loại. Cái này hai cô ma lực, một cô chính là cái kia mang theo co thần thánh ba động cho mình cảm giác quen thuộc ma lực, còn có một cô thì không kịp nổi người trước, nhưng tựa hồ cũng có cô thánh khiết cảm giác cùng cảm giác quen thuộc, lại đơn thuần ma lực số lượng mà nói, dù là không có người trước đáng sợ như vậy, cũng trên mình. Rõ ràng chính mình là tinh linh tộc nữ vương. Tinh linh lại là trời sinh ma Pháp trùng tộc, ma lực có một không hai nhân tộc, không chút thua kém tại ma tộc cùng trong thần tộc ma Pháp cao thủ. Kết quả, ma lực của mình, thế mà không kịp nổi hai nhân loại, thật là khiến người cảm thấy kinh ngạc. Càng làm cho nữ vương cảm thấy không rõ ràng cho lắm chính là, chẳng biết tại sao, đối với cái kia cỗ tương đối khổng lồ, tương đối thần thánh, tương đối quen thuộc ma lực, chính mình đúng là thời gian dần trôi qua có một chút không hiểu thân cận cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sẽ không phải. Nữ vương đầu tiên là sinh ra một cái ý nghĩ, chợt lại lắc đầu. Không, không có khả năng, vị nữ thần kia chúc phúc là chúng ta tinh linh tộc nhân mới có thể lấy được lực lượng, nhân loại bên kia hẳn là vận mệnh nữ thần phạm vi quản hạt mới đúng. Nghĩ tới đây, nữ vương hất ra ý niệm trong lòng, sau đó liền phát hiện một kiện có chút hỏng bét sự tình. Sao rồi? Nữ vương? Mắt thấy tinh linh nữ vương biểu lộ đột nhiên thay đổi, lời hạ cùng nia nhau nhau hỏi thăm lên tiếng. Thấy thế, tinh linh nữ vương vội vàng mở miệng. Chúng ta mau qua tới. Bên kia đã phát sinh xung đột. Một bên khác, xin một đoàn người khi tiến vào kết giới về sau, phát hiện chính mình đi tới một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Úc! Nạ xì cùng Lý Lý Liền nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đó chính là tinh linh chi hương. Nạ xì ạ cũng thì thào mà lên. Không tệ. E xét cũng khó được tán thưởng một tiếng. Xin nhìn ra xa hướng phương xa, hai mắt chậm rãi trợ to. Chỉ gặp, tại kết giới nội bộ, hoàn cảnh cùng ngoại giới so sánh hoàn toàn thay đổi. Nơi này vẫn như cũ là rừng rậm, thế nhưng là trong cánh rừng rậm này, không còn là liên miên bất tận tang thương đại thụ, mà là một mảnh mộng ảo quan cảnh. Nơi này có như đom đóm giống như loé ra linh lan. Nơi này có tản ra màu xanh nhạt quang mang hồ điệp. Nơi này có giống pha lê một dạng hiện ra trong suốt đầy. Nơi này còn có vô số yêu tinh, như cùng ở tại vũ đạo đồng dạng, khắp chung quanh huyền chuyển nhảy múa lấy. Thế ngoại đào nguyên. Không. Xin ca muốn xưng hô nó là ma huyễn chi sâm. Người cả liền tiến lên, rỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ, để hồ điệp cùng yêu tinh tại xung quanh mình bay múa. Chật, vị này giống như rừng rậm nữ chủ nhân đồng dạng tinh linh thiếu nữ xoay người lại, mặt hướng tất cả mọi người. Hoan nên đi vào tinh linh chi hương. Nói như thế tinh linh thiếu nữ trên mặt lộ ra chính là cho đến nay xinh đẹp nhất dáng tươi cười. Chương 493, Tinh linh Sư đoàn Chương 493, Tinh linh Sư đoàn Trong rừng rậm ma huyễn, Vô số cận tồn ở trôi trong tưởng tượng sinh vật liền giống như đều tại vì đến khách nhân dâng lên hoang nhen đồng dạng, không được bay múa. Hồ đẹp cùng cánh hoa tại sắp hàng chỉnh tề, yêu tinh cùng hình quang tại quanh quần một chỗ chuyển xoáy. Ngay cả bốn phía cây cối đều giống như sống lại giống như, ở nơi đó không ngừng chập chờn, giống như vui vẻ, cũng giống như nhạy cưỡng. Lì cả liền đứng tại quang cảnh này ở giữa, trên mặt mang cho đến nay tự nhiên nhất dáng tươi cười, đẹp không sao tả xiết. Dù sao, xin là cảm thấy. Người cả Mỹ lệ tại về tới đây về sau, đột nhiên tăng lên một bậc. Dùng trước lời nói tới nói, vị này 99 điểm tinh linh Mỹ thiếu nữ ngay ở chỗ này tiến hóa làm điểm tối đa 100 tồn tại. Nếu là mạ giờ hoặc là ẽ đờ mắt như vậy tộc đại thiếu gia còn ở nơi này, nhìn thấy dạng này mười cả, vậy bọn hắn khẳng định sẽ mừng rỡ như điên a Đáng tiếc, có thể hưởng thụ được dạng này thì giác thịnh yến người, chỉ còn lại có xin mà đã xong. Không, không đúng, ẽ cùng nạ si bọn người đồng dạng ở chỗ này. Giờ này khắc này, Lý li Lý Liên hoàn toàn bị chúng quanh bay múa hồ điệp cùng yêu tinh hấp dẫn, hiếu kỳ giống như vươn nho nhỏ tay, muốn đi bắt, lại vẫn luôn bắt không được, cuối cùng dứt khoát từ xỉn trong ngực tránh ra, chạy tới truy đuổi. E xe tựa hồ cũng có chút rục dịch, ánh mắt một mực đuổi theo những hồ điệp kia cùng yêu tinh, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được, ở nơi đó giả bộ bình tĩnh. Lạ xì ạ thì từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, hoàn toàn bất vi sở động. Giống. Cuối cùng, đứng ở sau lưng mọi người như là thủ hộ thần giống như do nhìn không chịu được gầm thét một tiếng, lại triệt để đã quấy rầy nơi này. Soạt. Tất cả yêu tinh cùng hồ điệp đều giống như bị giật nảy mình một dạng, trong nháy mắt tản ra. Bệ. Trung quanh nhảy cống hoan hô lấy giống như cây cối cũng đột nhiên run lên, trở nên run lẩy bẩy. Ma huyễn phong cảnh trong nháy mắt bị đánh phá, để tất cả huỳnh quang đều trốn đến trung quanh trong bụi cây, không thấy bóng dáng. A. Lilith kinh hô một tiếng, dừng lại truy đuổi, trong mắt tràn đầy nồng đậm không bỏ ai nha lì cả cũng như là người trong nhà bị người hù dọa một dạng kêu một tiếng dìn Xin quay đầu nhìn chằm chằm về phía dìn các thiếu nữ cũng đồng loạt đều chuyển qua ánh mắt căm tức nhìn dìn một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng ô dìn lập tức ngậm miệng lại giống như thủy khuất giống như túi thấp đầu nhưng mọi người cũng không có buông tha nó trong lúc bất chợt kêu cái gì a nhìn xem đều bị ngươi hù chạy ngươi làm chuyện tốt ta Xin. Nạ sĩ cùng ẹ xẹt đều cờ trách lên đầu này á đồn hát long để giữ gìn một đôi thật to trong lòng nhãn ủy khuất càng sâu. Ta đây không phải nhịn không được sao. Không phải ta muốn dọa bọn chúng, mà là ta cũng rất hưng phấn a. Làm sao? Dông liên không thể vui vẻ sao? Long Long chẳng lẽ không phải nữ hải tử? Dựa vào cái gì các ngươi có thể gieo họ sợ hãi thán phục, ta liền không được. Khó chịu, muốn khóc. Đám người cũng không có một mực níu lấy long nữ này không thả, chỉ là cờ trách một chút về sau liền không có nói thêm nữa. Xin gãi gãi đầu của mình, đi vào Mli Cạ trước mặt. Những cái kia chẳng lẽ đều là ma vật. Xin cố ý nói sang chuyện khác, đồng thời cũng là thật hiếu kỳ. Có chút là, có chút không phải. Mli Cạ đối với Xin cười cười, cũng không biết là về đến nhà về sau thật là vui, dẫn đến gì vãng ngại ngủng cùng khẩn trương đều bị đè xuống, hay là đã thành thói quen. Rất tự nhiên nói, tinh linh chi hương bên trong có rất nhiều vô hại ma vật, giống như là huỳnh quang điệp cùng độc giác thú. Bọn chúng bình thường cũng sẽ không chủ động tổn thương người khác, thuộc về ăn, cỏ tính ma vật, cho nên tinh linh chi hương sẽ dung nạp bọn chúng, để bọn chúng ở trong kết giới sinh hoạt, tránh cho bị phía ngoài hung ác ma vật ham hại. Còn có một số huyến tưởng sinh vật, những cái kia không phải ma vật, mà là dùng ma pháp sáng tạo ra, cùng loại với ma pháp sinh mệnh, là tinh linh tộc tiền bối chế tạo ra, dùng để thủ hộ tinh linh chi hương vệ sĩ, sẽ khu trục những cái kia không phải thông qua chính đáng đường tắt tiến vào kết giới kẻ xâm nhập. Trung quanh những cái kia quang thụ là thuộc về loại này tồn tại. Về phấn yêu tinh, các nàng không phải ma vật, cũng không phải huyễn tưởng sinh vật, mà là chúng ta đồng tộc. Người ca mà nói, để xin không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đồng tộc. Xin kinh ngạc mà lên. Đúng thế. Người ca nhẹ gật đầu, rất có kiên nhẫn nói, tựa như trước đó nói qua một dạng, tinh linh tộc là không có hài nhi, chúng ta những này tinh linh vừa đản sinh thời điểm đều là trạng thái phi thường đặc thủ. Nghe được câu này, xin có chút kịp phản ứng. Chẳng lẽ những yêu tinh kia chính là trong miệng ngươi nâng lên trạng thái đặc thù? Xin hiểu, chính là như vậy. Lệ ca nhảy cân giống như mà cười cười, một bên gật đầu, một bên giải thích. Chúng ta tinh linh tộc ngay từ đầu thời điểm đều là giống như vậy, bất quá là nho nhỏ yêu tinh mà thôi. Thiên nhiên dựng dục chúng ta, để cho chúng ta từ rừng, rậm, sông ngòi, hồ nước thậm chí khắp mặt đất sinh ra lấy yêu tinh hình thái ở giữa phiến thiên địa này bay múa. Tại dưới trạng thái này lúc. Đám yêu tinh cũng không có trí tuệ, càng không có tài trí, có chỉ là như là mới sinh động vật giống như bản năng, một bên dạo chơi nhân gian, một bên hấp thụ thiên nhiên ma lực. Giống như vậy trải qua hơn 10 năm, mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm trưởng thành về sau, đám yêu tinh nếu là có thể thành công đản sinh ra trí tuệ cùng tài trí, vậy liền sẽ dựa vào cho tới nay hấp thụ ma lực hóa thành nhân hình, trở thành tinh linh. Ly cả lời nói liền theo về quê trở nên nhiều hơn đứng lên, đúng là có chậm rãi mà nói cảm giác. Dạng này mh lì cả quả thực hiếm thấy, để xin cũng không khỏi được nhiều nhìn qua. Mh lì cả tựa hồ không có phát hiện, càng nói càng khởi kinh. Trở thành tinh linh về sau, chúng ta liền sẽ bị tinh linh chi hương bên trong các tiền bối tiếp đi, chính thức trở thành tinh linh tộc một thành viên, cùng tinh linh tộc mọi người cùng nhau sinh hoạt. Mọi người tựa như dạng này, mặc dù không phải liên hệ máu mủ bên trên hôn người ta người, nhưng chúng ta đều có một cái cộng đồng mẫu thân, đó chính là cái này dựng dục chúng ta thiên nhiên. Mà thiên nhiên thì là tự nhiên nữ thần nã đủ là sáng tạo sự vật, là nã đủ là nữ thần hóa thân, nã đủ là nữ thần một loại khác hiển hiện. Cho nên, nã đủ là nữ thần không khỏi là chúng ta tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng, càng là tương đương với mẹ của chúng ta giống như tồn tại, nhất là tinh linh vương tộc, các nàng rất đặc thủ, toàn bộ đều là. Nói đến phi thường phấn khởi khởi kinh lì ca đột nhiên phát hiện, xỉn chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, một bộ yêu mến bộ dáng. Không chỉ có là xin mà thôi, ngay cả nạ xí đều là như vậy. Thu hồi chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm chung quanh con mắt, nhìn chăm chú lên Mị Ca, giống như là nhìn xem rốt cục nguyện ý mở rộng cửa lòng muội muội giống như gọi là một cái ôn nu. Cuối cùng, ngay cả hệ sẹt cùng là sỉ a đều nhìn về Mị Ca, Lý Lịnh cũng ba nháy hai mắt nhìn chăm chú tới, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Bành! Mị Ca mặt trong nháy mắt như là bong nổ, dâng lên nóng hơi nóng. Ta chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Mặt đỏ tới mang thai tinh linh thiếu nữ lấy môi vừa nói lấy lời như vậy. Tự hồ rất xấu hổ, khiến cho tất cả mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Chỉ là, cái này không thể nghi ngờ đềm lý cạ càng thêm xấu hổ. Mau mau điểm tiến vào á. Ngay sau đó, lý cạ khó được lên rộng, đẩy xỉn cõng, túi đầu xuống, một đôi hai nhọn đều đỏ dự, hướng tinh linh chi hương nội bộ mà đi. Được được được, chúng ta cái này khởi hành, đừng đợi ta. Xin lập tức nở nụ cười khổ. Ha ha, chúng các thiếu nữ lại là phát ra thiện ý tiếng cười. Thẳng đến. Ừm. Sy si đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Ồ, oh. Eset cùng Na Xi si cũng rất giống phát hiện cái gì, toàn diện đều dơ lên tầm mắt. Giống, dường như là rốt cục chờ đến cơ hội một dạng, phát ra gầm thét. Chợt, từng đạo thân ảnh liền từ phía trước rừng rậm chỗ sâu lướt nhanh ra, giống như đáp lấy gió giống như, lướt về phía bên này. Cái kia từng đạo thân ảnh rơi vào bốn phía quang thụ bên trên, đem xỉn một đoàn người cho toàn bộ vây quanh. Quang thụ hình như có nhận thấy. Một gốc tiếp lấy một gốc không ngừng lay động, Phàm Phất chờ được mâu thân vì chính mình duy trì công đạo bị khi phụ tiểu hài. Xin một đoàn người lúc này mới nhìn bốn phía. Chỉ gặp ở trung quanh từng cây từng cây phát sáng trên cây, từng cái người khoác pháp bảo, tay cầm pháp trượng tinh linh xuất hiện. Các ngươi là ai? Lấy bao hàm cảnh giác giọng điệu nói ra lời như vậy chính là cầm đầu một tên tinh linh ma pháp sư. Trên người nàng pháp bảo là màu xanh biếc, cũng tại trên ống tay áo khắc đầy huyền ảo phù văn cùng chú văn. Trong tay trên pháp trượng cũng khảm nạm lấy một viên đáng chú ý ma thủy tinh, dáng dấp linh lung tinh tế, xinh xắn đáng yêu, khiến cho người không khỏi đem ánh mắt ném đến trên người của đối phương. Tên này tinh linh ma pháp sư tựa hồ chính là nhân vật dẫn đầu. Về phần chung quanh tinh linh, ánh mắt của các nàng phi thường cẩn thận lại nghiêm túc nhìn chằm chằm xỉn một đoàn người. Nhất là ở trên thân Dìn, cơ hồ tất cả tinh linh lực chú ý hơn phân nửa đều sẽ bỏ qua, nhìn cả người phát ra hung ác khí tức Dìn, năm pháp trượng tay đều đang dùng lực. Tại những này tinh linh trên thân, từng luồng từng luồng cực kỳ cường đại ma lực tại bốc lên. Một màn này, nói cho đám người, ở đây những này tinh linh, toàn bộ đều là từng cái vô cùng cường đại ma pháp sư. Sự thật cũng là như thế. Khá lắm, thế mà không có một cái nào đẳng cấp thấp hơn 80 tồn tại. Xin kinh ngạc, ngoài ý muốn. Không sai. Xuất hiện ở nơi này tinh linh, lại không có một cái nào đẳng cấp thấp hơn 80. Đồng thời, những này tinh linh số lượng, chừng gần trăm số lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chi này tinh linh đoàn đội, nó ngạnh thực lực, hoàn toàn vượt qua vương quốc Mỹ chặt cận vệ kỵ sĩ đoàn. Chỉ là, cận vệ kỵ sĩ đoàn bên trong có ạ lý đỉ ạ vị này đẳng cấp 98 chuyển kỳ cấp kỵ sĩ, trước mắt chi này tinh linh đoàn đội nhưng không có. Tên kia mở miệng tinh linh ma pháp sư, nó đẳng cấp vừa lúc tại 89, cách chuyển kỳ cấp còn có cách xa một bước. Có thể coi là là như thế này, gần trăm tên đẳng cấp 80 trở lên tinh linh ma pháp sư xuất hiện. Vẫn như cũ để xin thần sắc khẽ động. Đừng nói là xỉn, chính là nạ si đều động dung. Thì ra là thế, đây chính là tinh linh tộc lấy làm tự hào tinh linh sư đoàn sao. Nạ si vẻ mặt nghiêm túc. Tinh linh sư đoàn. Xịn chuyển hướng nạ si, giống như tại hỏi thăm. Nạ si không có đem ánh mắt chuyển đến xỉn trên thân, vẫn nhìn chung quanh từng cái tinh linh ma pháp sư, mở miệng như thế. Tinh linh sư đoàn, hội tụ tinh linh tộc bên trong tất cả đẳng cấp cao ma pháp sư ma pháp sư đoàn Cũng là trên thế giới này mạnh nhất ma pháp sư đoàn, không người có thể địch. Trường 494, người không được. Trường 494, người không được. Nạ si nói rõ, làm cho xỉn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không người có thể địch ma pháp sư đoàn. Cái này khoa trương điểm A. Ngay cả cận vệ kỵ sĩ đoàn đều không được. Xin hướng về nạ si biểu thị ra nghi vấn của mình. Đối với cái này, nạ si lại là lật ra một cái lít mắt. ngươi phải biết, cận vệ kỵ sĩ đoàn mặc dù mạnh có thể vậy cũng chỉ là trong vương quốc mạnh nhất mà thôi. Nạ Sì nói như vậy, vương quốc Mỹ chặt chỉ là nhân loại các nước bên trong một cái quốc gia, có lẽ so rất nhiều quốc gia đều cường đại, nhưng đơn thuần quân sự chiến lược, đế quốc bên kia kỳ thật còn muốn tại vương quốc phía trên, cận vệ kỵ sĩ đoàn cũng không nhất định liền có thể thắng qua đế quốc bên kia mạnh nhất kỵ sĩ đoàn. Mà vẻn vẹn nhân loại cũng đã là như vậy, càng đừng đề cập nhân tộc chủng tộc khác, đều có có thể xưng bộ tộc tinh nhuệ quân đoàn. Tỷ như thú nhân tộc thần quân đoàn. Lại tỷ như ải nhân tộc thiết kỵ đoàn, đều là không thua Vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn, thậm chí có khả năng áp đảo trên đó quân đoàn. Bị nạ sĩ si kiểu nói này, xin mới sáng tỏ. Khó trách đám kia thú nhân thần quan đoàn bên trong có nhiều như vậy đẳng cấp cao thú nhân thần quan, rốt cùng mà phải càng là một cái truyền kỳ cấp, một cái tiếp cận truyền kỳ cấp. Có dạng này một đám cường giả tại, thú nhân thần quan đoàn xác thực sẽ không thua Vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn. Cận vệ kỵ sĩ đoàn liền chỉ là Vương quốc mỉa chặt kiêu ngạo, cũng không phải là nhân tộc kiêu ngạo. Ngay cả vương quốc Mỹ chặt đều chỉ là nhân loại rất nhiều trong quốc gia một cái, nhân loại bên ngoài những người còn lại trong tộc sẽ có không thua cận vệ kỵ sĩ đoàn, thậm chí là áp đảo cận vệ kỵ sĩ đoàn phía trên tinh nguyện, đó là không có chút nào đủ là lạ. Tinh linh tộc, đương nhiên đó là như vậy. Thân là trời sinh ma pháp trùng tộc, mà lại còn là trường thọ trùng, tháng năm dài đằng đáng cùng thiên phú hơn người kết hợp với nhau, từ đó đản sinh mạnh đại ma pháp sư, khẳng định thì rất nhiều. Những này tinh linh ma pháp sư liền hợp thành tinh linh tộc bên trong cường đại nhất ma pháp sư đoàn cũng là nhân tộc cường đại nhất ma pháp sư đoàn tập gần trăm tên đẳng cấp 80 trở lên đại ma pháp sư làm một thể thành tiểu cuối cùng tinh linh tộc lớn nhất kiêu ngạo tinh linh sư đoàn tinh linh sư đoàn cùng vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn một dạng chính là trực thuộc ở vương tộc tất cả đội cận vệ chỉ nghe từ vương tộc điều khiển nà xì đệ thấp lấy thanh em hướng về xin giới thiệu nghe nói tinh linh sư đoàn có hai vị sư đoàn trưởng địa vị bằng nhau. Tức là trực tiếp phục thị tinh linh nữ vương thân tín, cũng là tinh linh tộc bên trong chỉ có ba tên truyền hướng kỳ cấp cường giả bên trong hai vị, đẳng cấp đồng đều tại 95 phía trên, tăng thêm tinh linh nữ vương vị này tinh linh tộc cường đại nhất truyền hướng kỳ cấp đại ma pháp sư, ba vị này liền từng tại ngàn năm trước trong chiến tranh cùng dũng giả mị chặt đồng bạn cực kỳ dư trùng tộc truyền hướng kỳ cấp cường giả, hợp thành nội danh. 18 anh hùng, cộng đồng đối kháng lục đại ma nhân bên trong thú ma. Nói cách khác. Tinh linh sư đoàn hai vị sư đoàn trưởng cùng nó hầu hạ tinh linh nữ vương, chính là nhân tộc lịch sử sống. Các nàng tham dự qua ngàn năm trước chiến tranh, cùng dũng giả cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, càng là lừng lấy nổi danh mười tam anh hùng bên trong một thành viên, là người người kính ý cường giả nhân tộc. Đặc biệt là tinh linh nữ vương, thân là tinh linh tộc cái này trời sinh ma pháp chủng tộc vương giả kiêm người mạnh nhất, đơn thuần thân là ma pháp sư thực lực, nhân tộc không người có thể vượt qua nó. Lão sư đã nói với ta, đại khái tại 3 năm trước đây. Hắn đã từng khiêu chiến qua tinh linh tộc vị kia nữ vương, kết quả tại vận dụng kỹ năng độc hưu dưới tình huống, đều suýt nữa không cách nào chiến thắng, cuối cùng là chui người ta chỗ trống, đem người ta ma lực cho hao hết, vừa rồi cầm xuống thắng lợi, trở thành nhân tộc trí cường giả. Nạ si hướng về xin để lộ ra dạng này một đoạn bí ẩn. Bây giờ, lão sư còn thường xuyên nói với ta, nếu là tái chiến một lần, hắn có lẽ liền không thắng được tinh linh nữ vương. Đây chính là một vị thậm chí có khả năng còn mạnh hơn ạ ly đi ạ tồn tại. Biết điểm này về sau, xin bao nhiêu đối với cái này tinh linh sư đoàn sinh ra một chút hứng thú. Dù sao, hắn cùng ả lý đi ả trận chiến kia, cuối cùng xác minh toàn bộ đều là thân là chiến sĩ năng lực, ma pháp phương diện năng lực còn không có xác minh đâu. Hiện tại, thế giới mạnh nhất ma pháp sư đoàn đang ở trước mắt, để xin làm sao có thể đủ không có hứng thú đâu. Nhưng, xin đối với người ta cảm thấy hứng thú, người ta có thể chưa hẳn. Hỏi lần nữa, các ngươi là ai? cầm đầu tên kia tinh linh ma pháp sư mở miệng lần nữa là địch nhân hay là kẻ xâm nhập chớ cùng ta nói các ngươi là ngộ nhập nơi đây lữ khách bình thường lữ khách tuyệt đối không có cách nào mở ra chúng ta tinh linh tộc kết giới càng không biện pháp mang theo như thế một con rồng đối phương dơ lên pháp trượng chỉ hướng rình giống duy lập tức rất khó chịu gào thét lên tiếng nhấc lên trùng điệp khí lãng thổi hướng bốn phương tám hướng đem bốn phía quang thụ đều cho thổi đến đông diêu tây bãi đề phòng Mắt thấy Duyên bắt đầu phát cáo, tinh linh sư đoàn tất cả mọi người thế mà không sợ hãi chút nào, theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng, toàn diện rơ lên pháp trượng, hội tụ lên ma lực. Xin có lý do tin tưởng, một giây sau, các nàng liền sẽ phóng xuất ra chuẩn bị ma pháp, mà lại còn là uy lực cực lớn thượng cấp ma pháp, đem nhóm người mình đều cho vùi vào trong biển lửa, thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này, khoan khoan khoan, cạ rổn tỉ tỉ, trong đám người, người cạ vội vàng ép ra ngoài. Xuất hiện tại tinh linh sư đoàn mặt người trước. Nhìn thấy Mli Cạ, cái kia được xưng là cạ dồn nhân vật dẫn đầu kinh ngạc. Nghi Cạ. Người tại sao lại ở chỗ này? Cạ dồn theo bản năng thu liễm ma lực. Không chỉ có là cạ dồn mà thôi, ngay cả chung quanh tinh linh sư đoàn thành viên đều vội vàng dừng lại hội tụ ma lực động tác. Đó là Mli Cạ. Nghi Cạ trở về rồi. Chẳng lẽ những người này làm Mli Cạ mời trở về khách nhân? Cái này. Tinh linh sư đoàn đám người liền giống như đều biết lì cả giống như nghiêm nghị anh dũng tư thái lập tức biến mất không còn tâm tích ngược lại giống một đám phổ thông thiếu nữ một dạng lại là kinh ngạc lại là ngoài ý muốn ở mỹ bộ dáng kia để cho người ta không thể tin được các nàng chính là tinh linh tộc tinh luyện có một không hai nhân giới ma pháp sư đoàn đối với cái này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau mà lên tựa hồ bị trước sau tương phản cho chỉnh có chút ngượng chỉ có nà si bao nhiêu nỉ non một tiếng xem ra. Tinh linh tộc nội bộ quan hệ xác thực rất tốt. Không tốt, cái này có một không hai nhân giới ma pháp sư đoàn liền sẽ không ngay cả một cái bình thường tinh linh tộc thiếu nữ danh tự đều có thể kêu đi ra, còn một bộ có chút quen thuộc bộ dáng. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là tinh linh tộc nhân khẩu vốn lại ít, tinh linh tộc nội bộ người tự nhiên có thể nhận ra mỗi một cái tộc nhân, cũng nhớ kỹ tên của các nàng nguyên nhân. Hiện trường không khí vốn nhờ làm lì cạ ra sân, hơi hỏa hoan xuống tới. Cầm đầu Cạ Dồn cũng là cho tới bây giờ mới chăm chú quan sát rùa giảnh bên ngoài đám người. Không có cách, dưỳnh cảm giác tồn tại quá mạnh, long uy như ngục, vừa nhìn liền biết là cực kỳ cường đại long trùng. Nhìn thấy được xưng ma vật chi vương tồn tại, tinh linh sư đoàn lực chú ý tự nhiên lập tức toàn bộ tập trung đến rùa giảnh trên thân, phần lớn lòng cảnh giới cũng đều ở trên đó, từ đó giảm bất đối người khác quan sát. Lúc này, Cạ Dồn mới cùng tinh linh sư đoàn những người còn lại cùng một chỗ, đem ánh mắt ném đến nhìn một đoàn người trên thân. Vừa xem xét này Lấy cả rồn cầm đầu, tinh linh sư đoàn sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Bởi vì, các nàng phát hiện, bị dù gìn cảm giác tồn tại đẻ đi xuống những người kia, thế mà từng cái tất cả đều cực kỳ không đơn giản. Mau mau nhìn thiếu nữ nhân loại kia. Ông trời ơi! Giáng dấp xem thật kỹ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại tướng mạo có thể cùng tinh linh nữ vương so sánh. Quá đẹp! Tinh linh sư đoàn tinh linh thiếu nữ bọn họ sợ hãi thán phục lấy. Các nàng chỉ người, dĩ nhiên chính là n Đương nhiên, cũng có người đang nhìn Ệ Xẹt cùng Lilith. Thật đáng yêu. Sao có thể đáng yêu như thế đâu? Rất muốn ôm một cái các nàng nha. Chính là a. Những tinh linh thiếu nữ kia hai mắt đều hiện lên ra hái tâm, ở nơi đó thét chói tai vang lên, để lý lịch không rõ ràng cho lắm lệch ra lên đầu, lại để cho Ệ Xẹt nhíu chặt lên lông mày, tựa như là tại đối với cái kia đáng yêu đánh giá cảm thấy khó chịu giống như, nếu là bị nhận biết nàng người nhìn thấy màn này Xác định vững chắc đến lo lắng một chút những này tinh linh thiếu nữ có thể hay không một giây sau liền bị một ngụm long tức cho bức hơi. Ngược lại là lạ sỉ ạ, lạng lặng đợi ở một bên, giống như là đem tự thân cảm giác tồn tại cho hoàn toàn xóa bỏ như vậy, không nhúc nhích càng là ngay cả một chút phản ứng đều không có, dị thường lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy Về phân xỉn, đồng dạng có người đang nhìn. Hoặc là nói, tinh linh sư đoàn người trước tiên bên trong nhìn không phải người khác, chính là xỉn. Các nàng chăm chú nhìn chầm, chầm xỉn Lại ngay cả một câu đều không nói, một cái phản ứng cũng không cho, như cùng ở tại vì cái gì cảm thấy kinh nghi bất định giống như, cuối cùng, thế mà một cái hai cái đều lựa chọn đem ánh mắt từ trên thân nó rời đi. Bộ dáng kia, phảng phất không muốn nhìn nhiều xỉn một chút một dạng. Xỉn im lặng ngưng ngẹn. Chỉ có cái kia cầm đầu cả rồn, sắp mặt ngưng trọng nhìn xem xỉn một đoàn người, nắm pháp trượng tay không buông phản gấp. Phản ứng này, nói cho người khác, cả rồn nội tâm cũng không bình tĩnh. Bởi vì, nàng đã đã nhận ra, Những này cùng lì ca người đồng hành Trừ nữ buộc kia bên ngoài Cũng đều có được cực kỳ cường đại ma lực Ngay sau đó Người ca, bọn hắn đều là người mời trở về Tham gia lễ hội hòa bình khách nhân sao Cả dồn như là xác nhận lấy cái gì Một dạng, ngữ khí nghiêm túc Đúng đúng, cả dồn tỉ tỉ Người ca vội vàng nói Tất cả mọi người là đồng bạn của ta Đối với nơi này không có ác ý Người ca tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng Bằng không, một khi phát sinh xung đột vậy liền xong. đương nhiên, ngụy cạ lo lắng không phải xỉn bọn người, mà là tại trận những này tinh linh tộc các tỷ tỷ, các nàng mỗi một cái đều đã từng chiếu cô quang lỵ cạ, nhất là cạ dồn, thân là tinh linh sư đoàn chỉ có bốn vị phó sư đoàn trưởng một trong, không chỉ có thực lực có thể xếp vào tinh linh tộc năm vị trí đầu, càng dạy quang lỵ cạ ma pháp nhập môn chi thức, đối với lỵ cạ mà nói, vị này phó sư đoàn trưởng thế nhưng là diệt sư cũng tỷ tồn tại. đương nhiên, ngụy cạ không phải duy nhất tiếp thụ qua cạ dồn dạy bảo người. Trên cơ bản, tinh linh tộc bên trong tất cả mọi người là thân như một nhà, Cạ Dồn không chỉ có dạy qua âm lý cả ma pháp, cũng dạy qua rất nhiều tinh linh tộc tiểu hài ma pháp, để các nàng có thể bắt đầu học tập ma pháp, phóng ra trở thành tinh linh ma pháp sư bước đầu tiên. Có xét thấy đây, Ngư Cạ không muốn nhìn thấy Cạ Dồn bị thương tổn. Không phải nàng quá quan tâm, mà là nàng rất rõ ràng, bên cạnh mình những người này, toàn bộ đều là không chọc nổi Đại lão a. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là lo lắng cái gì, tới chính là cái gì? Tốt ta, cạ dồn trầm mặc một hồi, chợt nói như vậy. nếu là ngươi mời tới khách nhân, đó chính là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu, ta có thể cho phép các nàng cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tinh linh chi hương. lời này vừa nói ra, không đợi lì cạ yên tâm lại, cạ dồn ngữ phong đống nhiên nhất chuyện. nhưng là, cạ dồn liền nâng lên trong tay pháp trượng, chỉ hướng một cái phương hướng. người khác có thể đi vào, ngươi không được. không khí trong ngáy mắt ngưng kết. ha ha, xin cười. nhưng lúc này đây. Hắn gửi đến cũng không phải là rất sẵn lạ. Cả dồn ngâng lên pháp trượng chỉ người, không phải người khác. Đúng là hắn chính mình. Hay là lại bởi vì một chút đột nhiên sự tình chỉ hoan đến một hai cái. Nhưng không có cách, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa nhà. Trước mắt xem ra, cái này thời gian đổi mới vẫn có thể chấp hành. Về sau, liền tạm thời trước dựa theo thời gian này đổi mới đi. Trưng 495, còn không được. Trưng 495, còn không được. Cả dồn tỉ tỉ mắt thấy cả rồn rơ lên pháp trượng, chỉ hướng xỉn, lì cả không khỏi luồn cuống. trái lại là xỉ, si, e xét, lì lị cùng là xỉ si a bọn người, lại là không khỏi sắc mặt trầm xuống, để không khí chung quanh lập tức trở nên không gì sánh được nặng nghề đứng lên. nặng nghề trong không khí, chí mạng giống như áp lực cũng tràn ngập mà ra. cảm nhận được cái kia đáng sợ áp lực, tinh linh sư đoàn tinh linh thiếu nữ bọn họ lập tức từng cái cũng thay đổi biểu lộ, vui đùa ầm ĩ không khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cả Dồn cũng không nhịn được đôi mắt lấp lẽ mà lên. Bởi vì, một màn này, nói cho cả Dồn, cái kia bị chính mình ngăn trở nhân loại thanh niên, tựa hồ chính là trước mắt trong nhóm người này trung tâm nhân vật. Nếu không, chính mình đối với đối phương chơi ngang chân, đối phương toàn thể không thông suốt thông đô sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra kinh người áp lực tới. Nhất là cái kia nhìn tỉnh tỉnh mê mê, giống như cái gì cũng đều không hiểu giống như, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn dùng đến ánh mắt hiếu kỳ quan sát lấy bên này tiểu nữ hài. Này sẽ đúng là hoàn toàn không gặp được nửa điểm trước đó ngây thơ đang yêu, ngược lại tản ra một loại nào đó làm cho người hít thở không thông tà khí. Cái kia biểu hiện, đơn giản tựa như là chính mình coi trọng nhất người bị khi phụ, tiến tới dự định đại khai sát giới tiết ấu. Ngay cả đầu kia tính tình nóng nảy hắc long đều không giống không gọi, mở to một đôi long nhãn, lạnh lùng nhìn xem bên này, lại ngược lại mang đến so vừa mới đại hống đại khiếu lúc càng kinh khủng áp lực. Thế là, vùng thiên địa này đều bị kinh người áp lực bao phủ. Làm cho tinh linh sư đoàn tất cả mọi người không khỏi ý thức được, Chính mình giống như đâm đến tổ hong vào vẽ. Người cả còn muốn vội vội vàng vàng nói chút gì, Lại bị xỉn cho ngăn lại. Xỉn liền rốt cục đứng dậy, Nhìn về phía cả rồn. Vì cái gì ta không thể đi vào đâu. Xỉn phảng phất không có cái gì ý thức được một dạng, Rất vô tội giống như nói như vậy. Cả rồn lạnh lùng nhìn xem xỉn. Kỳ thật, nàng sở dĩ ngăn lại xỉn, Lý do vô cùng đơn giản. Trên người của ngươi có gì đó quái lạ. Cạ dồn rất thẳng thắn nói, rõ ràng là dị tộc nam nhân, nhưng chẳng biết tại sao, ma lực của ngươi cùng khí tức đúng là so với chúng ta tinh linh tộc càng thêm gần sát tự nhiên, nếu để cho ngươi đợi ở chỗ này, ta không biết sẽ đối với chúng ta tinh linh tộc tạo thành ảnh hưởng gì. Nói, cạ dồn còn chỉ hướng chung quanh. Nhìn xem, những hải tử kia phản ứng đều rất kích động đâu. Cạ dồn chỉ là vừa vặn bị dình dọa cho chạy đám yêu tinh, Những yêu tinh kia nhao nhao đều từ, từ từng cây từng cây quang thụ phía sau nhô đầu ra nhìn chăm chú lên xỉn, đúng là mơ hồ nhìn có chút bạo động. Bọn nhỏ giống như rất vừa ý ma lực của ngươi, ngay cả chúng ta những này có được linh trí tinh linh đều cảm giác ngươi rất đặc thù, rất có thân cận cảm giác. Cả dồn liền ngay cả một tơ một hào dấu giếm cùng lời xã giao đều không có, rất trực tiếp, rất quả quyết mở miệng. Dạng này ngươi, một khi muốn ở trong tinh linh chi hương làm cái gì, cái kia thế tất sẽ đối với tinh linh tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà ta muốn ngăn chặn như thế ảnh hưởng, bởi vì ta không biết cái kia ảnh hưởng đến cùng có phải hay không một chuyện tốt. Cho nên, ta sẽ không để cho ngươi đi vào. Cả dồn thần sắc chăm chú, ngữ khí nghiêm túc, để cho người ta có thể từ đó thăm dò đến đối phương thẳng thắn, quả quyết cùng chịu trách nhiệm thái độ. Cái này khiến xin có chút ngơ ngác, lại có chút im lặng. Liên cái này, xin lật ra một cái liếc mắt, nói, cũng bởi vì ta cho các ngươi cảm giác rất tốt, kết quả các ngươi ngược lại muốn đem ta đuổi đi ra. Đúng thế cả dồn một chút xíu do dự đều không có, trả lời kiên định là thường. giờ khắc này, xin thật muốn để những cái kia có được quan hoàn, tùy tiện liền có thể bằng vào cái gì tự nhiên thân cận cảm giác hoặc là ôn nhu khí chất loại hình hấp dẫn mỹ lệ đáng yêu tiểu tinh linh bọn họ, để người ta không đầu không đuôi chạy tới tặng các nhân vật chính đến nơi đây nhìn xem, nhìn xem cái gì gọi là hiện thực. coi là hổ khu chấn động, vương bá chi khí tàng ra, những cái kia cao lạnh lại thuần khiết tiểu mỹ nữ bọn họ liền xe đầu gối mềm nũng, trực tiếp quỳ cầu sùng hạnh. Sợ không phải muốn cái dám ăn. Sự thực là, người rõ ràng là người ta nhất định phải cảnh giới đối tượng, kết quả lại tản mát ra cái gì tràn ngập thân cận cảm giác ma lực cùng khí tức, cái kia sẽ ngược lại gây nên người ta coi trọng, để người ta cho là ngươi là động tay chân gì, chính mình lại là không phải là người khác nói. Lúc trước Mli Cạ là như vậy, hiện tại Cạ Dồn cũng đồng dạng là như vậy. Mà so với Mli Cạ, Cạ Dồn hay là một cái tinh linh sư đoàn phó đoàn trưởng, chức trách chính là thủ hộ tinh linh tộc. Thủ hộ tinh linh tộc Châu nghỉ lại cố hương. Dạng này nàng, cho dù đối với xin bản nhân không có gì để ý, vì chủng tộc, vì cố hương, đều sẽ tận trung cương vị công tác, thiết diện vô tư, đem tất cả có khả năng đối với chủng tộc cùng cố hương tạo thành uy hiếp nhân tố bài trừ ở bên ngoài. Thế nhưng là Cả Dồn tỷ tỷ, minh bạch điểm này, Lệ Cả rất muốn nói cho Cả Dồn, xin là tuyệt đối sẽ không nguy hại tinh linh chi hương. Nhưng Cả Dồn biểu hiện, so tất cả mọi người tưởng tượng đều nuối quả quyết quyết nhân nhiều. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi ca, nếu hắn có thể bị ngươi mời tới, chứng minh hắn là nhận ngươi công nhận, chúng ta tinh linh tộc mặc dù bài ngoại, mặc dù đối với dị tộc nam tính không có cảm tình gì, tại lễ hội hòa bình trước mắt, bất kỳ một cái nào nhận tộc nhân công nhận người đều hay là đáng giá chúng ta đi chiêu đái. Nói như vậy lấy cả dồn ánh mắt nhưng không có tử xỉn trên thân rời đi. Có thể cái khác tạm thời bất luận, vẹn vẹn là trên người hắn tự nhiên mà vậy phát ra tràn ngập tự nhiên khí tức ma lực, đối với những cái kia còn không có thành th còn không có đầy đủ ý chí cùng ý thức đám yêu tinh mà nói chính là tự nhiên dụ hoặc, ta không muốn nhìn thấy nhiều như vậy chưa kịp trở thành tộc nhân của chúng ta hài tử cuối cùng bởi vì khắc chế không được cỗ này dụ hoặc, đi theo hắn rời đi tinh linh chi hương, cuối cùng ở bên ngoài ngộ hại, ngươi có thể hiểu không? Một câu, đềm lì ca triệt để tắt tiếng. Nạ si, ẹ e cùng lạ si à một đoàn người lập tức cũng là như mày. Không có cách nào. Cạ dồn là đứng tại trên lập trường của mình nói những lời này, mặc dù có chút không nói đạo lý, Lại có chút không hiểu được biến báo, quá thủ cựu cùng cưng nhắc, nhưng dị địa ở chung, các nàng cảm thấy, chính mình chưa hẳn sẽ không làm lựa chọn giống vậy. Bởi vậy, ba người đều đem ánh mắt chuyển đến xỉn trên thân, tựa hồ để xỉn chính mình quyết định. Chỉ có Lilith, đối với mấy cái này có không có không có chút nào để ý. Ý nghĩ của nàng rất đơn thuần, chính là đem tất cả dự định khi dễ xỉn ra hỏa đều cho toàn diện giết sạch là đủ. Quả người khác ý nghĩ cùng lập trường là cái gì, lại có hay không có nỗi khổ tâm. Cái kia đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng để ý sự tình chỉ có một chuyện, Đó chính là, ai cũng không có khả năng khi dễ xìn. Chỉ thế thôi. Ngay sau đó, Lý Lít ruôi ra một cái tay nhỏ, để kinh khủng tà khí bắt đầu bành trướng. Phát giác được một màn này, tinh linh sư đoàn tất cả mọi người toàn diện sắc mặt đều đại biến. Cái kia tức tà ác lại lực lượng hỗn loạn, đối với thân cận tự nhiên các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là ghê tẩm nhất vừa kinh khủng độ vật. Vừa mới, Lý Lít còn có điều khắt chế. Các nàng cũng không có phát giác được trong đó uy hiếp, nhưng bây giờ, lý lịch quyền năng đã phát động, các nàng lại không cảm giác được cái kia uy hiếp chí mạng, vậy liền xem như sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Hộ, Cả Dồn không có chút do dự nào, cao giọng hạ lệnh. "Ông." Từng cái tinh linh ma pháp sư lập tức dơ lên pháp trượng, vịnh sướng chú ngữ, để ma lực hóa thành cuồng phong hiện lên. Một giây sau, từng tầng từng tầng thật dày bình chướng từ trong không gian dao động xuất hiện, đem tất cả tinh linh cùng trùng quanh quang thụ, yêu tinh đều bảo vệ. Những ma pháp kia bình chứa cũng đều lóng lánh cực kỳ quang mang chói mắt, thoạt nhìn như là từng đóa từng đóa to lớn cánh hoa, lưu động ở trong đó ma lực càng là nồng nặc kinh người. Có thể nghĩ, do thế giới mạnh nhất ma pháp sư đoàn tập thể thi triển pháp thuật phong ngự, nó lực phong ngự đến tột cùng cao bao nhiêu? Nhưng mà, với anh, khi kinh khủng tà khí như gió lốc giống như quét sạch mà ra, đánh vào cái kia quang chi trên bình chứa lúc bình chứa vẹn vẹn lấp lóe mấy lần, chính là phát ra răng rắc từng tiếng vang. Cái gì? Không có khả năng. Đây là gạt người đi. Tinh linh sư đoàn các ma pháp sư mở to hai mắt. Cả dồn cũng kinh ngạc. Do 99 tên đẳng cấp 80 trở lên tinh linh ma pháp sư cộng đồng rắc tay mới có thể thi triển tinh linh tộc đặc thủ phòng ngự mạnh nhất ma pháp khiết tịnh hoa mạc thế mà. Cả dồn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Dạng này cả dồn cũng không biết, kỳ thật, xin mấy người cũng kinh ngạc. Thế mà đỡ được. Xin nhấn mày, Có ý tứ. E sẽ tựa hồ tới một chút hào hứng. Đây chính là trong truyền thuyết khiết tịnh hoa mạc sao? Nạ sĩ nhìn chăm chú lên những cái kia ngăn cản Lý lịt tà khí trùng kích hoa màn ánh sáng trong mắt lấp lóe. Trái lại Lý Lật nhìn thấy công kích của mình thế mà bị ngăn lại, mặc dù sưng sờ một chút, lại nhíu cái mũi nhỏ, vươn tay bỗng nhiên mở ra, như là đối với mình ra lệnh giống như làm cho quét sạch mà ra tà khí trở nên càng thêm khủng bố. ầm ầm, tà khí phong bạo liền triệt để hóa thành đen kịt dòng lũ, không được đánh thẳng vào quang chi hoa mạc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt làm cho người cảm thấy ghê răng rạn nước âm thanh lập tức từ quang chi hoa mạc bên trên xuất hiện, để từng đạo vết rách rốt cục xuất hiện tại hoa mạc phía trên. Phó đoàn trưởng, nhanh không chống nổi. Hoàng bét. a. Tinh linh sư đoàn các ma pháp sư từng cái lên tiếng kinh hô, trên mặt hiện ra cố hết sức chảy mồ hôi biểu lộ đồng thời, trên người ma lực ba động đột nhiên ầm đạm. Cái này ầm đạm, rạn nứt ra hoa mạc bên trên, từng luồng từng luồng tà khí như đen kịt xương mụ giống như từ từng đạo trong cái khe tiết lộ đi ra. vanh, rốt cục theo một tiếng vang rội phá toai âm thanh quang trì hoa mạc biến mất. vanh, giải khai ma pháp bình chứa tà khí lập tức giống như đen kịt tuyết lở đồng dạng kinh khủng đất đá trôi mở dạng tại từng cái xinh sắn đáng yêu tinh linh các ma pháp sư trắng bệnh hoảng sợ dưới khuôn mặt liền muốn đưa các nàng toàn diện thôn phệ hầu như không còn. cũng liền tại lúc này, tốt, dừng lại đi, lili. Xin thanh âm cuối cùng vang lên, cơ hồ là trong cùng một thời gian, bạo dũng mà ra khủng bố tà khí trệ trong không khí, rốt cuộc bất động gẩy. Chậm, tà khí mới như là bị ánh nắng cho hòa tan tuyết động giống như, từ từ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh linh sư đoàn các ma pháp sư trên mặt còn bảo lưu lấy sợ hãi biểu lộ, theo bản năng nhìn chăm chú hướng về phía phía trước. Ở nơi đó, xin một bên khoe giống như sở lấy Lý Lật đầu, để Lý Lật mặt mày hớn hở lên, một bên nhìn về phía cả rồn. Như ngươi thấy, ta nếu là muốn ở trong tinh linh chi hương làm cái gì, căn bản không cần như thế quanh co lòng vòng, trực tiếp dùng sức mạnh, tin tưởng các ngươi cũng không có cách nào à. Xin giống như cười mà không phải cười mà lên. Dạng này có thể để ngươi thả ta tiến vào sao. Còn không được. Vậy kế tiếp liền ta tự mình động thủ à. Chương 496, vị hôn phu của ta. Chương 496, vị hôn phu của ta. Ngươi, xin lời nói, để cả dồn rốt cục phản ứng lại. Nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn là vừa sợ vừa giận. Lúc này, cạ dồn rốt cuộc sinh ra một cái đương nhiên nghi vấn. Ngươi là ai? Vấn đề này, ngay từ đầu thời điểm, cạ dồn cũng hỏi qua. Chỉ là, lúc kia, cạ dồn không phải hỏi xỉn thân phận, mà là hỏi xỉn một đoàn người lai lịch. Hiện tại, nhìn thấy lý lịt bày ra lực lượng đáng sợ, lại biết xỉn là trong những người này trung tâm nhân vật, cạ dồn mới nhìn thẳng vào lên vấn đề này, cũng không đến không hỏi vấn đề này. Tại sao? Xin lúc ai? Nhưng không có trả lời vấn đề này Mà là hướng về bên cạnh nạ xì nháy nháy mắt Nạ xì lập tức lật lên mặt nhãn Bởi vì nàng biết Xin khẳng định là muốn cho chính mình ra mặt Dù sao Tại phe mình trong đoàn người này ẵn sẽ cùng lý lịt lai lịch quá dòa người Nạ xì á lại chỉ là một cái nữ buộc Chỉ có thân phận của mình thích hợp Tại dưới trường hợp này lấy ra Tức không cao đến dòa người Nhưng cũng tuyệt đối không thấp Có thể vừa đúng giải quyết sự tình Thế là nạ xì đứng dậy ta là vương quốc mỉ chặt thứ hai vương nữ nạ sì ruột tỷ mỉ chặt khi nạ sì hướng về tinh linh sư đoàn đám người mở miệng như thế lúc lấy cả ruồn cầm đầu toàn bộ tinh linh sư đoàn đều kinh ngạc mà lên Nạ sì ruột tỷ mỉ chặt vương quốc mỉ chặt thứ hai vương nữ nàng nàng chính là vương quốc kia trí bảo kế thừa thanh kiếm đạt được vận mệnh nữ thần chúc phúc vị kia tinh linh sư đoàn đám người ồn ào lên tiếng Người ngươi chính là nạ sì ruột tỷ điện hạ cả ruồn cũng có chút kinh ngạc bộ dáng Chẳng giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu, nhìn về phía xỉn, không tự chủ được nói, vậy hắn chẳng lẽ chính là... Xem ra, cả dồn cái này tinh linh sư đoàn phó sư đoàn trưởng là nghe qua xỉn sự tình. Nạ si cũng là lườm xỉn một chút, trên mặt hiện ra dáng tươi cười tới. Hắn là xin bê vị hôn phu của ta. Nạ si liền thoải mái làm ra dạng này giới thiệu, lại giới thiệu này, so vừa mới giới thiệu chính nàng thời điểm, cảm xúc lộ ra tăng vọt một chút. hiển nhiên, nạ si đã sớm muốn làm như vậy chỉ là nghe được nàng một bên ẹt sẹt cùng lì cạ biểu lộ liền khó coi ẹt sẹt là có chút không vui hừ lạnh một tiếng quay đầu đi lì cạ lại có chút hâm mộ lại có chút cảm thấy hế ẩm cạ dồn cùng tinh linh sư đoàn đám người cũng là một lần nữa đem ánh mắt ném đến xỉn trên thân ánh mắt xuất hiện biến hóa xỉn bẽn cái tên này đoạn thời gian gần nhất bên trong có thể nói là vang dội đến không có khả năng lại vang lên sáng tình trạng hắn là ma tộc lục đại ma nhân bên trong long ma tuyên bố muốn che chở người Càng là gần nhất mới giải phóng, tiến nhập thế nhân tầm mắt mạnh nhất tà thần Lily lịch đồng bạn, tăng thêm trở thành được vinh dự hiện đại dũng giả nạ sỉ vị hôn phu, đạp xuống nhân tộc tất cả anh hùng hào kiệt, thành công lấy xuống đóa này có một không hai nhân giới cao linh chi hoa, tên của hắn ngay tại cái này không đến thời gian một tháng, chuyển khắp nhân giới phố lớn ngõ nhỏ. Tinh linh tộc mặc dù tương đối bài ngoại, cũng có chút ngăn cách với đời ý tứ, nhưng không có bê quan tỏa cảng, đối với nhân tộc các phương các diện tin tức tình báo hay là sẽ tiến hành chú ý Dưới tình huống như vậy, thiên xỉn tự nhiên cũng tiến vào tinh linh tộc trong tầm mắt. Bình thường tinh linh có lẽ còn không rõ ràng lắm những chuyện này, nhưng thân là tinh linh tộc thủ hộ giả, trực tiếp nghe lệnh của tinh linh nữ vương đội thân vệ, tinh linh sư đoàn không có khả năng không biết những này hành động nhân giới tin tức. đã như vậy, chẳng lẽ hai vị này chính là? Cả dồn nhìn về hướng e hẹt cùng Lilith biểu lộ trở nên cực kỳ cứng cứng. Không chỉ có là cả dồn, tinh linh sư đoàn những người còn lại cũng đều toàn thân run rẩy. Nếu xin thân phận công bố, tinh linh sư đoàn cũng biết được hắn nghe đồn, như vậy, muốn đoán được ẹ xẹt cùng lý lịt thân phận liền không có chút nào khó khăn. Mà lại, vừa mới lý lịt bày ra lực lượng đáng sợ, tại biết được thân phận của nàng về sau, đồng dạng đạt được giải thích. Hiện tại, cả rồn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tinh linh tộc đặc thủ phòng ngự mạnh nhất ma pháp khiết tịnh hoa mạc sẽ bị ngang ngược đánh vỡ. Không phải khiết tịnh hoa mạc không đủ mạnh, cái này nhất tinh linh sư đoàn đời đời truyền lại ma pháp thế nhưng là có thể ngăn lại cực hạn cấp cường giả công kích mà không bị thương chút nào. Nhưng là, đối mặt đột phá cực hạn cấp tồn tại lực lượng, ma pháp này sẽ ngăn không được, không phải liền là chuyện lại không quá bình thường sao. Chàng nói, tại lý lý thể hiện ra lực lượng về sau, tinh linh sư đoàn khiết tịnh hoa mạc còn có thể ngăn cản cái một hai, đã đã chứng minh lực phòng ngự của nó cường đại, tuyệt đối là nhân giới thứ nhất. Đáng tiếc, lần này, đối thủ thật là đáng sợ. Dù sao, cạ dồn là cảm thấy... Tình thế đã vượt ra khỏi mình có thể khống chế phạm vi. Đối diện với mấy cái này người, chính mình cái này đẳng cấp 89 phó sư đoàn trưởng rõ ràng che không được tràn diện. May mắn. Lui ra đi, cạn rồn. Nương theo lấy dạng này một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm, một trận xanh biết hào quang như quang tuyển giống như từ chân trời hạ xuống, rơi vào xỉn một đoàn người trước mặt. Hào quang bốn phía, lá cây cùng cánh hoa đang bay mua lấy, đem nó khuyết đại đến duy mỹ không gì sánh được. Ánh mắt mọi người nhao nhao đều bị một màn này hấp dẫn, không tự chủ được nhìn sang. Ở nơi đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Nhìn thấy ba đạo thân ảnh kia, tinh linh sư đoàn người lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Xin một đoàn người thì nao nao, chợt liên tiếp lộ ra kinh diễm thần sắc. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì từ cái kia quang tuyển bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh, cũng đều mỹ lệ đến làm cho người ngả thở. Người cầm đầu có được dài cùng góp chân nồng đậm màu xanh biết tóc dài. Trên thân vẹn vẹn hất lên một kiện hy lạp phong cách giống như áo trắng, đem sung mãn phong phú dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng hai chân trần chùi mặt đất, làn da tinh tế tỉ mỉ đẹp đẽ, trên đầu thì mang theo một đỉnh hoa tươi cùng cây mây chế thành vương miện, trong tay cầm một thanh làm bằng gỗ quân trượng, xem xét liền có loại ngồi ở vị trí cao yêu nhã cùng khí chất. Về phần nàng tướng mạo, đó càng là làm cho người kinh diễm. Da trắng, môi đỏ, mắt xanh, vệnh lên mũi. Phảng phất đem trên thế giới này tinh xảo nhất ngũ quan đều chấp và tại một khối mở dạng, bày biện ra một cố giống như tác phẩm nghệ thuật giống như mỹ cảm. Cái này lại là một cái không kém hơn nạ sỉ cùng nì ẹn, thậm chí áp đảo còn chưa nảy nở tì ở phía trên, đã cực kỳ tiếp cận điểm tối đa 100 tuyệt thế giai nhân. Tại dạng này một vị tuyệt thế giai nhân sau lưng, một đôi tinh linh tộc ma pháp sư thiếu nữ một mực cung kính đi theo, người khoát pháp bảo, tay cầm pháp trượng, một cái cả người quân lá cây, một cái toàn thân bay múa cánh hoa tướng mạo cũng đều không thua âm lì cả, nếu không phải có châu ngọc phía trước, các nàng khẳng định là nơi này chói mắt nhất tồn tại. dạng này ba cái tinh linh tộc nữ tử liền lặng lẽ mà tới, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường. nữ vương, cả dồn lập tức một chân quỳ xuống. nữ vương, tinh linh sư đoàn tất cả mọi người quỳ xuống, ủng lập tại cái kia cầm đầu tinh linh nữ vương trung quanh. nàng chính là tinh linh tộc nữ vương. xin lông mày nhíu lại, trong mắt kinh diễm còn không có hoàn toàn mất đi, nà sỉ thật chặt nhìn chậm chậm đi qua. Phảng phất từ tinh linh nữ vương trên thân cảm nhận được cái uy hiếp gì, Lý Lễ cùng là sỉ ạ vẫn còn là như vậy. Một người hiếu kỳ quan sát lấy, một cái mặt không thay đổi gãy lập, chỉ có è e sét. Tại tinh linh nữ vương xuất hiện về sau, lườm đối phương một chút, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đồng dạng, tinh linh nữ vương ánh mắt cũng liên tiếp đảo qua đám người, trong mắt dần dần hiện ra kinh diễm thần thái. Người khác tại cảm khái tinh linh nữ vương mỹ lệ cùng cao quý, tinh linh nữ vương sao lại không phải tại cảm khái xỉ một đoàn người bất phàm đâu? Không nói những cái khác, vẹn vẹn là nạ xì liền có được hoàn toàn không ở tại phía dưới mỹ mạo cùng ma lực, để vị này tinh linh nữ vương không thể coi thường đứng lên, húng chi là ẹ xẹt cùng lý Tinh linh nữ vương ánh mắt ngay tại ẹ xẹt cùng lý trên thân cường điệu dừng lại mấy giây. Sau đó, ai? Khi tinh linh nữ vương ánh mắt chuyển đến lạ xì ạ trên thân lúc, vị này cao quý tinh linh vương tộc đầu tiên là sương sở, chợt chẳng biết tại sao, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi, Cái gì? Không chỉ có là tinh linh nữ vương mà thôi, ngay cả lợi ạ cùng nghĩa đều khi nhìn đến lạ xì ạ về sau, thần sắc đại biến. Biểu hiện này, làm cho xìn không khỏi khẽ giật mình. Đây là thế nào? Dạng này ngơ ngác lấy xìn không có phát hiện, nhìn thấy tinh linh nữ vương biểu hiện về sau, ẹ e xét cùng nạ xì biểu lộ đều xuất hiện trong nháy mắt khẽ biến. ẹ e xét thậm chí trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nhìn về hướng tinh linh nữ vương. Bản lĩnh của ngươi tăng trưởng nữa nha, Sophie, lại dám đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Xem ra ngàn năm thời gian xác thực rất dài, để cho ngươi đều đã quên năm đó sợ hãi. Ế e xẹt cho thấy cùng vừa mới không có chút nào hào hứng so sánh hoàn toàn khác biệt tính công kích. Công kích tiêu tính, làm cho một chút hung ác long uy đều từ Ế e xẹt trên thân tiết lộ đi ra, làm tất cả mọi người ở đây đều một cái giật mình, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Bao quát xỉn, đồng dạng không nghĩ tới Ế e xẹt lại đột nhiên trở nên cường thế như vậy, kinh ngạc. Long ma điện hạ. Tinh linh nữ vương sổ phì lúc này mới phản ứng lại, hít sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại Chỉ là ánh mắt của nàng hay là thỉnh thoảng đều sẽ chuyển đến lạ si ạ trên thân Vì thế thậm chí đều không có đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở ẹ xẹt trên thân Quả thực làm cho người khó hiểu Lệ ạ cùng nghĩa càng là sắc mặt có chút trắng bệnh Biểu hiện được rất là dị thường Đối mặt cái này không hiểu thấu quan cảnh Lạ si ạ vẫn như cũ mặt không biểu tình Hoàn toàn bất vi sở động Giống như hết thể đều không liên quan đến mình một dạng Lộ ra là như vậy đặc lập độc hành Hiện trường không khí Lập tức trở nên có chút quỷ dị Cuối cùng, ngay cả xìn cũng cau mày lên Mơ hồ đã nhận ra một chút không thích hợp Nhưng xìn vừa định làm chút gì Thời điểm, hắn phát hiện, tay của mình Thế mà bị rát Xìn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được nạ xì mặt Nạ xì không nói gì Chỉ là đối với xìn lắc đầu Tựa hồ là đang để xìn không nên truy cứu Xìn lông mày càng nhăn càng sâu Ánh mắt liên tiếp tại tinh linh nữ vương ẵn xét cùng là xì ạ trên thân đảo qua Lập tức, rơi vào trầm mặc Quỷ dị không khí chỉ tại không ngừng lan tràn, dẫn đến tinh linh sư đoàn người đều hai mặt nhìn nhau mà lên. Yên tĩnh, trở nên tràn đầy cảm giác nặng nghề. Trường 497, đào nhà các ngươi mộ tổ rồi. Gặp qua tinh linh nữ vương. Lúc này, là sỉ ạ mới tựa như muốn đánh vỡ hiện trường nặng nề yên tĩnh giống như, hướng về tinh linh nữ vương Sophie hành lễ. Một chuyến này lễ, trực tiếp liền để cho Sophie sinh ra không nhỏ phản ứng. Không không cần khách khí. Sophie liền vội vàng khoát tay lắc đầu. Dạng như vậy, cùng nói là khiêm tốn, không bằng nói là bị hù dọa. Cảnh tượng giống nhau, xin kỳ thật cũng đã gặp. Trước đó, lạ xỉ ạ hướng ẹ e xẹt cùng xệ là hành lễ thời điểm, hai vị này ma nhân phản ứng cũng rất lớn, giống như là thụ sủng nhược kinh, cũng hoặc là nói là không chịu đựng nổi một dạng. Xin có phát giác được trong đó không thích hợp chỗ, nhưng mặc kệ là ẹ e xẹt hay là xẹt là đều một bộ từ ngữ mập mờ bộ dáng, căn bản không cùng xin giải thích. Hiện tại, Ngay cả vị này còn sống mấy ngàn năm tinh linh nữ vương đều là biểu hiện như vậy, quả thực nếu như xin khó hiểu. Nhưng nhìn nạ sỉ trước đó chỗ không có bộ dáng nghiêm túc, chuyện này nội tình, có vẻ như không có đơn giản như vậy, nếu không, nha đầu này sẽ không ngăn cản chính mình truy cứu. Ngay sau đó, xin chỉ có thể quay đầu nhìn về phía lạ sỉ ạ. Lạ sỉ ạ nhưng vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, không giống như là quá mức bình tĩnh đưa đến, ngược lại giống như là kháng cự cái gì đồng dạng. Mới có thể biểu hiện được lạnh lùng như vậy Mà cái này tựa hồ để ẹ e sẹn vô cùng không thoải mái Nhìn về phía tinh linh nữ vương ánh mắt cũng trở nên bất thiện đứng lên Thấy thế, Sophie trong lòng không khỏi một trận đắng chát Nàng biết, chính mình trong lúc vô tình chạm tới tất cả đứng tại mỹ vô tẹn sở đỉnh điểm bên trên người đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn giấu giếm bí ẩn Nàng đã có thời gian quá dài không có xuất thế Mặc dù một mực có đang chăm chú ngoại giới các loại tin tức Nhưng cũng chỉ là chú ý Đối với rất nhiều chuyện cũng giới hạn tại biết được tình trạng, không có tự mình kinh lịch, cuối cùng khiếm khuyết một chút chuẩn bị tâm lý. Cho nên, vừa nhìn thấy lạ sỉ ạ thời điểm, Sophie mới có thể theo bản năng làm ra phản ứng, ngay cả sau lưng nàng lạ cùng nghĩa đều là như vậy. Thẳng đến lúc này, Sophie mới nhớ tới 10 năm trước phát sinh ở vương quốc Mỹ chặt trong vương đô sự tình, tiến tới minh bạch vì cái gì ẹ sẽ sẽ biểu hiện được không vui như vậy. Nàng thầm nghĩ xin lỗi, nhưng lại không có cách nào làm như thế. bởi vì. Chuyện này, vốn là không có khả năng ở trước công chúng bị đề cập. e sẽ đứng ra, lý do tám thành cũng ở chỗ đây. Cho nên, nếu là Sophie hiện tại vì chuyện này nói xin lỗi, cái kia không thể nghi ngờ là phải đem sự tình lấy ra nhắc lại. Mà cái này hiển nhiên không phải e cùng nạ si hy vọng nhìn thấy. Thế là, thật có lỗi, các vị, là ta thất lễ. Sophie bình tĩnh lại, một bên lắng lại nội tâm của mình, một bên khôi phục bản tính, hướng về xìn một đoàn người nhẹ gật gật đầu. Ta là tinh linh tộc nữ vương, Sophie, không thể tới lúc chạy đến nên đón các vị, xin hãy tha thứ ta lánh đạm cùng sơ ý. Nói, Sophie không ngửi, hướng về ở đây xỉn một đoàn người tạ lỗi. Nhờ cái này ban tặng, hiện trường không khí mới cuối cùng hóa giải một chút. Nữ vương điện hạ, ngài tốt. Nạ sĩ đồng dạng hướng về Sophie hạ thấp người hành lễ, lấy nghiêm nghị dễ nghe êm thai thanh âm, nói, ta là nạ sĩ rụt ti mi Thì ra là thế, ngươi chính là vị kia vương quốc trí bảo sao. Sophie bừng tỉnh đại ngộ, mang theo một vòng cười khẽ, nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta. Đúng thế. Nạ sĩ cũng không có bị tinh linh nữ vương khí tràng áp đảo, ngược lại bình thản ung dung mà nói, tinh linh tộc rời xa trần thế, cho dù là phụ thân của ta cũng không từng gặp ngài, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, thật sự là vinh hạnh của ta. Rất cảm tạ ngưỡi như thế lễ phép, nạ sĩ điện hạ. Sophie ôn hòa thân thiết nói, mặc dù tinh linh tộc rời xa trần thế, Ta cũng đã thật lâu không hề rời đi qua tinh linh chi hương, nhưng vương quốc trí bảo tục danh, cho dù là ở trong tinh linh tộc đều là như sấm bên hay. Ta đã từng may mắn cùng thân là điện hạ tiên tổ dũng giả mị chặt từng có chiến hữu chi tình, nếu là bằng hữu cũ hậu nhân, vậy liền không cần quá khách khí, xin đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt. Lời này vừa nói ra, nà sỉ còn chưa kịp cho ra phản ứng, một bên è e liền bắt đầu phá. Bằng hữu cũ, è e giống như rốt cục bắt được cơ hội một dạng, hư lệnh một tiếng. Nói, mỉ chặt tên ngu xuẩn kia không phải vẫn luôn đang theo đuổi ngươi sao? Ngươi vẫn chỉ là đem hắn xem như bằng hữu cụ A. Kinh người bí ẩn, liền từ ẹ e xét trong miệng bị lộ ra. Khủng! Nạ sĩ bị dọa đến bị sặc. truy cầu! Xin cũng là một cái giật mình, triệt để quên đi chuyện mới vừa rồi, một mặt ngạc nhiên. Ngay cả mỉ cả cùng tinh linh sư đoàn tinh linh các ma pháp sư đều mở to hai mắt, mộng, hiện nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được như thế kình bạo chủ đề. làm sao Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? E xét giống như không có tính toán buông tha sổ phỉ ý tứ, giống như còn tại đối vừa mới sự tình canh cánh trong lòng đồng dạng, nhàn nhạt vạch trần nói, không có gì tốt kinh ngạc à. Lịch đại đến nay dũng giả đều là đa tình trùng, không có một cái nào là cả đời theo một người, mỉ chặt cái kia giả vờ chính đáng tiểu tử nhìn thấy lấy dung mạo xuất chúng nổi tiếng tinh linh tộc nữ vương, sẽ nghĩ theo đuổi, đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Nói câu nói này thời điểm, e xét chẳng biết tại sao Phủi xìn một chút. Xin lập tức cảm thấy mình bị mạo phạm đến. Đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại a. Dám nói đến lại rõ ràng một chút sao. Quá đáng hơn là, trừ ẹ e xét bên ngoài, những người còn lại cũng toàn diện đều đang nghe câu kia lịch đại đến nay dũng giả đều là đa tình trùng lời nói về sau, đồng đều không để lại dấu vết phủi chính mình một chút. Xin kém chút hất bản. Vì sao đột nhiên nhằm vào lên bảo bảo tới a? Đào nhà các ngươi mộ tổ rồi. Cam. Trái lại số phi. Một chút cũng không có bởi vì việc này ra ánh sáng mà biến sắc. E xét điện hạ vẫn là như vậy ưa thích nói giỡn. Sophie liền hời hợp nói, đối với Mỹ lệ truy cầu là mỗi một nhân tộc sâu trong nội tâm một loại bản năng. Mỹ chặt tuy là dũng giả, nhưng cũng là cái nhân loại, lúc tuổi còn trẻ khó tránh khỏi sẽ làm chút chuyện vọng động. Cuối cùng, vị kia không phải cũng gặp phải lương duyên, thành ra lập nghiệp, còn để lại ưu tú như vậy đời sau sao. Một câu. Người ta liền đem đã từng truy cầu qua chính mình dũng giả cho biếm thành miệng còn hôi sữa thanh niên. Cái này nghe tựa như là tại giữ gìn dũng giả thanh danh, nhưng nếu là dũng giả mị chặt còn tại thế, nghe được chính mình đã từng truy cầu qua nữ thần thế mà đem mình làm làm xúc động tiểu thí hài đến đối đãi, nhất định sẽ thâm thụ đả kích ra. Nói đến, ngươi khi đó giống như cũng là dạng này, không lưu tình chút nào cự tuyệt theo đuổi của hắn A. E xét giống như cười mà không phải cười giống như mà nói, nghe nói. Cũng là bởi vì tại người nơi này ăn quả đắng, nhận lấy đả kích, tăng thêm bị ma vương lực lượng cho trọng thương, thương thế không cách nào khôi phục thân thể lưu lại thai hoàng ẩm, gia hỏa kia mới có thể nản lòng thoái trí phía dưới chạy tới thành lập một quốc gia, cuối cùng còn cưới bên người nữ buộc làm vợ, không còn hoa thiên tiểu địa dáng vẻ. Nói, ẹ e xét lại là phủi xỉn một chút, để xỉn khỏe miệng co giật. Sophie thì hay là vẻ mặt đó. Cá nhân ta cho là, đây là một chuyện tốt. Sophie cứ như vậy nói. Xem ra là thật đối với dũng giả mị chặt không có cảm giác gì. Xin chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là vị tiền bối này mặc nghiệm. Hừ. E-set cũng không còn gây sự với Sophie. Hừ lệnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Nạ si cũng không tái phát nói. Không phải nàng không có lời gì để nói, mà là đột nhiên ăn vào lớn như vậy một cái dưa, lại đối tượng hay là nhà mình lấy làm tự hào tiên tổ. Tâm tình của nàng chi phức tạp, ngoại nhân căn bản khó có thể tưởng tượng nhất là nghe được tiên tổ mỉm chặt là tại bị tinh linh nữ vương cự tuyệt về sau mới nản lòng thoái trí chạy tới thành lập vương quốc lại cưới hay là bên người nữ bội không còn hoa thiên tiểu địa bí ẩn nạ sỉ càng là cảm thấy cả người cũng không tốt ân luôn cảm thấy tiên tổ vĩ đại hình tượng tại sụp đổ lúc này sophie mới đưa ánh mắt chuyển đến xỉn trên thân ngươi chính là xỉn bệ túc bá tước khánh a sophie nhìn chăm chú lên xỉn đôi mắt tựa hồ đang chớp động lên tâm tình gì đồng dạng ngươi tốt A, nữ vương điện hạ Xin thấy đối phương lực chú ý bỏ vào trên người mình, không khỏi sờ lên cái mũi, một bộ lãnh đạm bộ dáng. Không phải hắn tự cao tự đại, mà là vừa mới tình huống nói cho xỉn, lúc này, tốt nhất chú trọng một chút hình tượng, không phải vậy có thể sẽ cùng vị tiền bối kia đồng dạng, lọt vào bẩn thiệu ngàn năm. Vậy liên quá thảm rồi. Hoan nên ngươi đi vào tinh linh chi hương. Sophie ngược lại là không có cảm thấy xỉn thái độ có vấn đề gì, chỉ là như vậy nói. Ngươi là cái dũng giả mị chặt đằng sau cái thứ hai bái phòng tinh linh chi hương dị tộc nam tính, cho nên, rất xin lỗi, chúng ta tựa hồ đối với ngươi có chút mạo phạm, còn xin ngươi cần phải không cần để ý. Ngụ ý chính là, tinh linh tộc rất ít chiêu đãi qua khắc phái, có cái gì không chu đáo địa phương, vậy là không có biện pháp sự tình. Cái này khiến xin phát hiện, vị này tinh linh nữ vương có chút thủ đoạn, thế mà hai ba câu nói liền đem sự tình tính chất cho chuyển đổi, rất có chủng vô thanh vô tức đem chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không chủ tính cảm giác. Vậy ta hiện tại là có thể tiến vào. Xin ngự khí bao nhiêu mang tới một chút nghiền ngấm. Đương nhiên. Sophie mặt không đổi sắc nói. Nếu là tại lễ hội hòa bình trong lúc đó nhận chúng ta tộc nhân tán thành. Cũng nhận lấy đang lúc mời. Vậy liền có thể tiến vào tinh linh chi hương. Tham gia tinh linh tộc lễ hội hòa bình. Sophie mà nói. Để một bên cạ rồn không khỏi lên tiếng. Thế nhưng là nữ vương. Trên người hắn. Cạ rồn muốn nói rõ xỉn trên người tình huống nhưng Sophie tự nhiên không phải là không có phát giác được gì thường. Bệ thức khanh là nhận ma tộc cùng thần tộc che chở nhân tộc Anh Kiệt, lại ma lực cường đại, thực lực xuất chúng, sẽ có tương đối đặc thù địa phương, chẳng có gì lạ. Sophie hướng về cạ dồn lắc đầu, nói, người ta cũng không phải là kẻ xâm nhập, càng không phải là mưu đồ người làm loạn, ngược lại là bị tộc nhân của chúng ta mời tới khách nhân, chúng ta lại bởi vì lý do của mình đem hắn cho chạy trở về, cái này chẳng những không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, càng là một loại đắc tội. Chúng ta tại lễ hội hòa bình lập tức, cần hướng ngoại giới tuyên truyền đồng dạng là hòa bình, là đoàn kết lý niệm, mà không phải vì một chút giả dối không có thật sầu lo đi bài xích người khác. Chớ nói chi là, người này còn nhận lấy tộc nhân của chúng ta tán thành, người dạng này đem người chạy trở về, đối với công nhận con của hắn tới nói, cũng không phải một kiện đáng giá để sướng hành vi a cà dồn nghe vậy, cà dồn nao nao nhìn về hướng lì ca phương hướng. Trường 498, tiếp xuống lại sẽ như thế nào đâu? Chương 498 tiếp xuống lại sẽ như thế nào đâu? Cạ dồn tỷ tỷ cực kỳ dễ dàng bị người sơ sót rất nhỏ tiếng kêu chính là văng lên rơi vào cạ dồn trong thay để cạ dồn trong nháy mắt không phản bắt được. Chỉ vì thanh âm này bên trong tràn đầy khó mà phát giác khó xử cùng ủy khuất, Cạ dồn liền có thể nhìn thấy cùng xin một đoàn người đợi tại một khối mỉa cả một tấm đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là không biết làm sao cùng lã chả chứ khóc. Có thể tưởng tượng giờ này khắc này mỉa cả trong lòng. Đến cùng tràn ngập cỡ nào phức tạp cảm xúc. Đó cũng là đương nhiên. Lúc đầu, xin một đoàn người chính làm lỷ cả mời tới người, lại bị từng dạy bảo chính mình mà pháp nhập môn tỷ tỷ giống như tồn tại không lưu tình chút nào cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí chuẩn bị đem bọn hắn từ nơi này đổi ra, lỷ cả tâm tình như thế nào, hoàn toàn là có thể nghĩ. Một bên là chính mình mời khách nhân, trong đó thậm chí có người trong lòng của mình, một bên thì là thân như huyết thống người nhà tộc nhân. Ở trong lúc này Nghị Cạ làm sao có thể đủ không cảm thấy không biết làm sao cùng khó xử. Hết lần này tới lần khác, Nghị Cạ còn thử ngăn cản, thử giải thích, lại mấy lần ngay cả lời đều không có có thể nói xong, liền bị hung hăng đánh gãy. Kể từ đó, Nghị Cạ tự nhiên là lo lắng vạn phần, chỉ thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, đến mức ngay cả tinh linh nữ vương xuất hiện đều không có biện pháp để nàng ngay đầu tiên bên trong kịp phản ứng, hướng nữ vương hành lễ. Cái này khiến Cạ rồn nhiên lặng, trầm mặc. Kỳ th đứng tại lập trường của nàng đến xem, nàng làm hết thể đều là không có sai. Vì tinh linh tộc, vì tinh linh chi hương, nàng muốn ngăn chặn hết thể ngoại ý muốn cùng dị số, có thể thông cảm được. Nhưng chẳng lẽ xin liền có lỗi sao? Hắn chỉ là tới làm khách, đến du sơn ngoạn thủy cũng không phải là có việc cầu người, kết quả lại bị người ta lấy có lẽ có nguyên nhân tự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia lấy hắn tính tình nóng nảy, tự nhiên là cái gì đều không nói, trước mãng một trận bàn lại. đương nhiên, nơi này là địa bàn của người ta. Người ta không để cho mình đi vào, đó là người ta tự do, mình cùng người ta không oán không cửu, cũng là không đến mức huyên náo quá khó nhìn. Cho nên, xin ý nghĩ chỉ là áp chế áp chế nhuệ khí của đối phương, ra một hơi về sau, liền dứt khoát quay đầu rời đi, mặt khắc tìm địa phương tiêu giao khoái hoạt. Chỉ là, bởi như vậy, người cả bên này khẳng định sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở là được. Vì thế, xin mới dự định cùng cái này cái gọi là Phó Sư Đoàn trưởng Hảo Hảo bẻ đạo bẻ nói thuận tiện xác minh một chút chính mình mà pháp phương diện tiến bộ cũng không tệ. ai có thể nghĩ tinh linh nữ vương sổ phỉ đột nhiên xuất hiện ngăn trở chuyện này? mà nếu song phương đều không có sai, cái kia tinh linh nữ vương sổ phỉ ra mặt liền rất là trọng yếu. nếu không hôm nay đại khai sát giới cũng không đến mức, nhưng khẳng định là muốn hơi giao thủ một phen. cả dồn cũng không phải đồ đần, giờ này khắp này bên trong cũng là nhìn ra xỉn dự định. băng không thật muốn động thủ, xỉn vừa mới liền sẽ không ngăn cản lý lít. Kết quả khẳng định không phải đánh vỡ một cái khiết tịnh hoa mạc đơn giản như vậy. Ta hiểu được. Cà rôn trầm mặc nửa ngày, chợt gật đầu thừa nhận chuyện này, lui đến một bên. Dạng này nàng biểu hiện ra thái độ, chính là công nhận chuyện này phương thức xử lý, lại không cho rằng chính mình có lỗi. Giống nhau nó triển hiện ra như vậy, đây chính là cái có chút cứng nhắc, có chút không biết biến báo, càng vì hơn tinh linh tộc cùng tinh linh chi hương có thể làm được thiết diện vô tư người. Bởi vậy, cho dù nhìn thấy mỉ cả cái kia thương tâm bộ dáng. Cả dồn cũng cái gì đều không có lại nói. Sophie tự nhiên là rõ ràng cả dồn ca tính. Ngay sau đó, Sophie cũng không nói chút dư thừa, chỉ là đưa mắt nhìn sang lý cả mà thôi. Ngươi mời trở về khách nhân vô cùng ưu tú, lý cả. Sophie giống như chấn an giống như mà nói, đi ra ngoài lịch luyện những năm này, thu hoạch của ngươi nhất định rất lớn, đằng sau nhưng phải cùng ta hào hào nói một chút à. Sophie liền không có chút nào vương tộc giá đỡ như đối đại hải tử. Ôn Nhu lại hòa ái hướng về Mlika đáp lời. Nhưng đây cũng là Sophie lời thật lòng. Mlika thu hoạch sát thực rất lớn, lớn đến để Sophie cũng vì đó kinh ngạc tình trạng. Chỉ ít, vừa mới cảm nhận được Mlika ma lực thời điểm, Sophie là thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, đi ra ngoài lịch luyện không đến 2 năm, Mlika ma lực đúng là tăng nhiều như vậy. Rõ ràng đẳng cấp không có tăng lên bao nhiêu, vì sao ma lực đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy đâu. Mà lại, cố này ma lực bên trong, Vì sao có thể cảm thấy một tia người khác khí tức? Sophie liền như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mlika, lại liếc mắt nhìn xỉn, không biết đang suy nghĩ gì. Trái lại Mlika, lại là tận đến giờ phút này mới hoảng hoảng trương trương hướng về Sophie một chân quỳ xuống, chấp thần tử chi lễ. Nữ vương, Mlika nói tới lấy Sophie nói ra, xỉn tiên sinh thật sẽ không đối với tinh linh chi hương làm cái gì, xin ngài tin tưởng ta. Mlika còn tại kiệt lực là xỉn biện hộ cho. Cái kia có chút liều mạng bộ dáng không thể không nói, để xin đều động dung. Sophie cũng cảm thấy thật bất ngờ dáng vẻ. Dù sao, tinh linh tộc người trời sinh đều đối với dị tộc nam tính ôm lấy lòng cảnh giới, cho dù thiên tính thiện lương ngây thơ, giống như vậy liệu mạng là dị tộc nam tử cầu tình sự tình, trong tinh linh tộc, có thể nói là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Người cả có thể là cái kia xin làm đến tình trạng này, hiện nhiên là cực kỳ coi trọng đối phương, thậm chí là có khả năng. Trong lòng lướt qua suy đoán nào đó Sophie liền nở nụ cười khổ. Cái này, có vẻ như cũng không thể tính là một chuyện tốt. Không có cách, tinh linh tình cảm lưu luyến phần lớn đều là không cách nào thực hiện, sau cùng hạ tràng cho dù không bi kịch, cái kia cũng sẽ không có thiện quả. Làm tinh linh tộc nữ vương, Sophie không phải là chưa từng thấy qua lâm vào tình cảm lưu luyến bên trong tinh linh, có thể đếm được ngàn năm qua, có thể cầm tới tốt kết cục tinh linh, cơ hội không có. Đứa nhỏ này cũng bước lên những cái kia đáng thương tộc nhân theo gót sao. Sophie là cảm thấy rất đau lòng. Nhưng đây là lâm vào tình cảm lưu luyến tinh linh số mệnh. Sophie không cách nào vì thế nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Chỉ là, nghĩ cả cái kia liều mạng bộ dáng, nhiều ít vẫn là cuốn lên Sophie một chút hồi ức. Đối với vị kia đã từng truy cầu qua chính mình dũng giả hồi ức. Nghĩ cũng biết, thân là dũng giả, mà lại còn là lịch đại mạnh nhất dũng giả. Mị chặt kỳ thật cũng không có è xẹt nói không chịu nổi như vậy. Hắn rất có tinh thần trọng nghĩa, càng rất có hành động lực, luôn là một bộ lôi lệ phong hành bộ dáng. Vì cái này cùng hắn không chút nào muốn làm thế giới không ngừng buôn tẩu tại chiến trường cùng đại lục mỗi một hẻo lánh, cả đời đều không có ngừng. Lại thêm thực lực cường đại, anh tuấn tướng mạo cùng thân phận đặc thù địa vị, vị dũng giả kia không hề nghi ngờ là rất bao nhiêu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Có thể đối mặt dạng này bạch mã vương tử truy cầu, Sophie không chút do dự liền cự tuyệt hắn. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì nàng rất rõ ràng, tinh linh tình cảm lưu luyến đều là không có kết quả tốt. Đặc biệt là chính mình, thân là tinh linh bên trong vương tộc, so còn lại tinh linh nhiều hơn một phần trách nhiệm, một phần nghĩa vụ, căn bản không cho phép chính mình lâm vào tình cảm lưu luyến bên trong. Tinh linh yêu rất thuần thúy, cũng rất thần thánh. Vì phần này không có kết quả yêu, các nàng sẽ nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy, bao quát sinh mệnh. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, Sophie đã cảm thấy, chính mình khẳng định là không chịu được nổi không phải nàng sẽ không như thế làm. Hoàn toàn tương phản, nàng chính là lo lắng cho mình sẽ làm như vậy, từ đó nguy hại đến tinh linh tộc tổ thủ. Nàng có thể không nguyện ý sẽ có một ngày, vì cái gọi là tình yêu, liền vứt bỏ tinh linh tộc, thậm chí là hy sinh tinh linh tộc, đi toàn tâm toàn ý là đối phương kính dâng. Có xét thấy đây, Sophie từ vừa mới bắt đầu liền phong bế nội tâm của mình, không để cho mình có cơ hội yêu người khác. Đối mặt dũng giả mỉ chặt thời điểm, Sophie cũng là như vậy. Từ ngay từ đầu liền khắt chế hành vi của mình, không để cho mình cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc, để tránh chính mình động phẳng tâm. Một lời che chi, Sophie đối với dị tộc nam tính lòng cảnh giới, kỳ thật so tinh linh tộc bất cứ người nào đều muốn tới càng dày đặc. Nhưng Sophie ẩn tàng rất khá, chưa bao giờ bày ra qua, cùng dị tộc nam tính lui tới lúc cơ bản đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, lại một mực cùng đối phương duy trì một khoảng cách cùng ngăn cách. Bao quát đối mặt dũng giả lúc, cũng là như thế. Có lẽ ngay cả e sẹt cũng không biết kỳ thật mị chặt cũng không phải là lần thứ nhất truy cầu Sophie dũng giả còn sót tại thế mấy ngàn năm Sophie đã từng gặp qua mấy đảm nhiệm dũng giả cũng nhận qua đối phương truy cầu ngay cả sáng lập đế quốc dạng nà vị kia khai quốc dũng giả đều đã từng theo đuổi Sophie tại lấy tướng mạo xuất chúng nổi tiếng tinh linh tộc bên trong tinh linh vương tộc tướng mạo liền có thể áp đảo tất cả tộc nhân phía trên thậm chí là có thể cùng nữ thần cùng so sánh dạng này tinh linh nữ vương lại nhận nam tính truy cầu bất quá là đương nhiên, có thể Sophie chưa bao giờ tiếp thụ qua bất cứ người nào, cho dù đối phương lại ưu tú, lại xuất chúng, đều là như vậy. nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng không dám mà thôi, không dám để cho chính mình lâm vào tình cảm bên trong, như những cái kiêng nén đón bi liên tục nhân một dạng, bỏ ra hết thảy, cuối cùng không có đạt được cái gì. hô, Sophie liền khẽ nhả ra một hơi, thu thập một chút dòng suy nghĩ của mình về sau, hướng về Lily cả lắc đầu, tốt, Lily cả. Ta đã biết." Sophie Onu on nói, "Ngươi đứng lên trước đi." Cái Kim Lỉ Ca không có ngay đầu tiên bên trong làm theo, mà là có chút thấp thỏm nhìn chăm chú hướng Sophie. Thấy thế, Sophie không khỏi mỉm cười. "Ta đã nói rồi, Bệt Khanh cũng là chúng ta hẳn là hoang niên khách nhân." Sophie đối với Mỉ Ca bật cười giống như mà nói, "Sẽ không đem hắn đuổi đi, ngươi liền cứ việc yên tâm đi." Nghe vậy, Mỉ Ca mới thở dài một hơi. Xin vẫn tại nhìn xem dạng này Mỉ Ca, tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ có chút xem thường nha đầu này đối với mình tình cảm. Đây cũng không phải là chỉ là một câu cho không liền có thể hình dung, mà là đến phi thường ngốc tình trạng. Có ý nghĩ như vậy người, không hề chỉ chỉ có xìn. Thật ngốc. Nạ xí liền ở một bên lẩm bẩm một câu, nhìn về phía mười cả ánh mắt lại so trước đó ôn hòa không ít. E xét cũng là như vậy giống như, không để lại dấu vết nhìn mười cả một chút. Nhưng, tới đối đầu, hai cái này thiếu nữ đều hung ác trường xỉn một chút. Xin chỉ cảm thấy có hai đạo bén nhọn ánh mắt đâm vào trên lưng của mình, để hắn vô cùng Alexander. May mắn, Sophie cứu vớt hắn. Như vậy, các vị mời đến nhập tinh linh chi hương đi. Sophie một bên hướng về sỉn bọn người cười cười, vừa hướng một bên cạ rồn lên tiếng. Cho mấy vị này cao nhất quy mô đáy ngộ, hảo hảo chiêu đái, không được thất lễ nữa, rõ chưa? Nghe được Sophie mà nói, cạ rồn túi đầu linh mệnh. Chúng ta trước hết cáo tử. Sophie lúc này mới thấp cúi đầu, nói. Có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Nói xong, Sophie quanh người một lần nữa hiện lên màu xanh biếc hào quang. Sau người nó, một mực trầm mặc không nói lạ cùng nghịa cũng rơ lên pháp trượng, để lá cây cùng cánh hoa cuốn lại, bao khỏa tại xanh biếc quang huy trung quanh. Một giây sau, tại lá cây cùng cánh hoa phụ trợ dưới, quang huy phóng lên tận trời, bay về phía tinh linh chi hương chỗ sâu. Cả dồn thì là dẫn tinh linh sư đoàn đám người, đi vào xỉn đám người trước mặt. Mời đi theo ta đi. Khách nhân tôn quý bọn họ. Cả dồn đâu ra đấy nói như vậy lấy. Nà si, e xét, li li, là si à cùng lỉ cả đều đem ánh mắt ném đến xìn trên thân. Xin mím môi một cái, có chút cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Sự tình náo thành dạng này, hắn thật là có điểm không thế nào muốn vào tinh linh chi hương. Bất quá người ta đều tốt nói khuyên bảo, tăng thêm lỉ cả cũng làm được tình trạng này. Xin lại đi nữa chi, cái kia nói không quá đi qua. Thế là, xìn chỉ có thể không hưng lắm mở miệng. Đi thôi. Nghe được người của hắn, mọi người mới lần lượt gật đầu. Cả dồn cũng nhìn thật sâu hắn một chút, chợt không nói hai lời dẫn tinh linh sư đoàn tất cả mọi người, giống như thật tại hộ tống khách nhân tôn quý một dạng, đem bọn hắn đưa vào đi. Trung quanh, những yêu tinh kia cùng hồ điệp lúc này mới nhao nhao từ từng cây từng cây quang thụ sau đi ra. Chỉ là, đám yêu tinh là nhìn xem rời đi đám người, cũng hoặc là nói là nhìn xem trong đám người xịn, rối loạn tương bừng về sau, cuối cùng không nhịn được đồng dạng kích động lấy một đôi cánh nhỏ nhỏ lặng lẽ đuổi theo từ trong một màn này có thể nhìn ra được cả dồn một ít lo lắng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý những này còn không có có được linh trí trở thành tinh linh yêu tinh liền quả thật bị xỉn khí tức trên thân cùng ma lực hấp dẫn này sẽ đã như là dập lửa bừa bướm hướng về xỉn phương hướng tụ tập mà đi dưới tình huống như vậy không có bất kỳ người nào phát hiện một cái thanh âm sâu kín tại không người có thể thăm dò giới tự nhiên chỗ sâu văng lên tiếp xuống lại sẽ như thế nào đâu một mực đều ở bên xem đây hết thể nữ thần tựa hồ đã dự liệu được dự liệu được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra đông đông đông đông ma huyễn trong rừng rậm một trận tiếng bước chân nặng nghề liền đang văng vọng bên hai không dứt đó là dình tiếng bước chân dình liền di chuyển lấy bước chân nặng nghề đi theo xỉn một đoàn người cùng tinh linh sư đoàn tất cả mọi người sau lưng một đường dọa đi vô số yêu tinh cùng huyễn tưởng sinh vật nhìn cùng nơi này không hợp nhau phảng phất sông lầm tiến thiên đường ác long vô cùng không nhận chào đón Cạ rồn nhĩu chặt lông mày, cuối cùng không chịu được nói một câu. Ngay cả con rồng này các ngươi đều muốn mang vào sao. Xem ra, cạ rồn thì không muốn thấy dữ gìn như thế một cái hung ác ma vật tiến vào tinh linh chi hương. Duy nối với cái này cảm thấy rất khó chịu, cũng không dám lại lớn giống kêu to. Nếu là lại lớn giống kêu to, đoán chừng lại được bị mắng. Bất quá, xin ngược lại là phủi cạ rồn một chút. Chẳng lẽ ma vật liền không thể tiến tinh linh chi hương sao? Xin mới thản nhiên nói. Sẽ không lại nghĩ ra tay đuổi người A. Cả dồn không nói gì nữa. Dù sao, xin thái độ đã rất rõ ràng, cũng không tính dựa vào nàng ý tứ đến xử lý. chương 499, vợ ta so với các nàng đều xinh đẹp. chương 499, vợ ta so với các nàng đều xinh đẹp. Trong chấp nhóm này, xin cùng cả dồn ở giữa chính là tràn ngập lên có chút hiểm ác không khí tới. Không cần phải nói, trải qua vừa mới cái kia phiên rằng co, quan hệ của hai người rõ ràng là trở nên lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thấy cảnh này, người cả thần sắc có chút sầu lo, những người còn lại thì lẫn nhau nhìn nhau một chút, im lặng không nói. Về phần tinh linh sư đoàn người, ngược lại là thỉnh thoảng đều đem ánh mắt chuyển đến xỉn trên thân, giống như là đang quan sát cái gì, lại như là tại xác nhận lấy cái gì, một bộ xì xào bàn tán bộ dáng. Dạng này một đám người liền đi tại ma huyễn trong rừng rậm, phía sau còn đi theo một đầu to lớn hắc long, lại thêm xa xa treo ở chung quanh đám yêu tinh, tạo thành phi thường kỳ diệu một bộ quan cảnh. Nhưng thời gian dần trôi qua, tinh linh sư đoàn người tạm thời bất luận, xin một đoàn người là bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì, theo đám người càng lúc càng thâm nhập, tinh linh tộc Cố Hương rốt cục tiến vào đám người tầm mắt. Đó là một tòa mỹ lệ phi thường thôn trang. Trong thôn trang, không có này chập trùng kia công trình kiến trúc, càng không có xa xỉ hoa lệ dinh thự, có chỉ là từng tòa nhà trên cây. Từng cây từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên tang thương đại thụ liền bị đánh tạo thành từng tòa nhà trên cây, tọa lạc tại bốn phương tám hướng tán cây còn giống như quang thụ một dạng hiện ra trong suốt trạng thái tản mát ra ôn hòa quan mang nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui từng cái mọc ra lắng hai hất lên giống như dân tộc thiểu số giống như áo bảo tinh linh đi tại từng đầu đường núi giống như trên con đường con đường bốn phía tràn đầy chim hót hoan hở hoa cỏ cây cối rực rỡ muôn màu rất có trùng mộng ảo chi quốc cảm giác ở chỗ này còn có từng cái nho nhỏ yêu tinh đang bay múa tinh linh hải đồng thì cưỡi độc giác thú đang chơi náo, thậm chí có tinh linh đang thi triển thủy ma pháp giật quần não hoặc là dùng thổ ma pháp trồng trọt lương thực cùng cây cối, đơn giản tựa như là trong chuyện cổ tích mới có quan cảnh, cùng ngoại giới hoàn cảnh sinh hoạt cùng sinh hoạt phong cách đều có rõ ràng khác biệt. Xin một đoàn người đến, không thể nghi ngờ đưa tới người nơi này chú ý. Mau nhìn bên kia. Nhân loại. Là vị nào tộc nhân mời tới tham gia lễ hội hòa bình khách nhân sao? Bên kia thiếu nữ nhân loại kia dáng dấp xem thật kỹ a Còn có hai cái thật đáng yêu tiểu nữ hài. Ngay cả nữ buộc đều lớn lên xem thật kỹ nhưng có thể là thế nào còn có rồng a đó là thành niên long a lại có rồng đến tinh linh chi hương làm khách lại lại còn có nam nhân không thể nào trong ngay mắt tinh linh chi hương bên trong tất cả tinh linh đều ủ nào mà lên lập tức trở nên không gì sánh được náo nhiệt các nàng có hiếu kỳ có khẩn trương có kinh ngạc có e ngại cho thấy đủ loại phong vị tới xin một đoàn người lần nữa hai mặt nhìn nhau không biết làm ra phản ứng gì tương đối tốt đây là không thể làm gì sự tình trước đó bởi vì bầu không khí có chút kiếm bạc nỗ trương quan hệ, xin bọn người còn không có làm sao để ý, nhưng bây giờ chân chính tiến vào tinh linh chi hương về sau, bọn hắn mới phát hiện nơi này không chỉ có là hoàn cảnh mỹ lệ như mộng Huyễn Chi Quốc, mà Huyễn Chi Sâm ở chỗ này tinh linh đồng dạng có thể xưng mỹ lệ làm rung động lòng người, trăm hoa đua nở đều có các đặc điểm, thế này sao lại là tinh linh hương? rõ ràng chính là nữ nhi quốc ca, xin không khỏi lầu bầu ra lời như vậy xuất hiện tại trước mắt bọn hắn các tinh linh liền một cái so một cái da trắng mỹ mạo, một cái so một cái xinh đẹp đáng yêu, liếc nhìn lại, thế mà không có một cái nào nhan trị tại 90 điểm trở xuống. Nguyên bản, xin còn tưởng rằng trong nhà mình những cái kia nữ bộ người hầu liền đủ xinh đẹp. Dù sao, những cái kia nữ bộ người hầu đều là lạ sỉ ạ tỷ mỹ chọn lựa mướn nhân tài, từng cái tướng mạo xuất chúng, thấp nhất đều có 85 điểm, có lẽ không cứ gọi được là khuynh quốc khuynh thành, cũng tuyệt đối được xưng tụng là dung động lòng người. Động lòng người so với người phải chết, Hàng so hàng đến ném, đối mặt lấy tướng mạo xuất chúng nổi tiếng tinh linh tộc, cho dù là nhà mình những cái kia lấy làm tự hào nữ buộc người hầu, đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này hoa mắt đại mỹ nữ một cái tiếp theo một cái xuất hiện, lại trong đó hoàn toàn không có nửa cái nam nhân thân ảnh, tự nhiên là thấy xỉn một trận trong lòng run rẩy. Nạ xì mấy người cũng một dạng, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy mỹ lệ tinh linh tụ tập thành đàn, đều có chút cảm thấy kinh diệm đứng lên. Chỉ có mỉ cạ, hết sức kích động tiến lên một bước. Mọi người, ta trở về. Ngỳ cạ hơi có vẻ kích động lên tiếng. Tinh linh chi hương bên trong, từng cái nguyên bản nghị luận ẩm ý bên trong tinh linh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vui mừng. Làm lỳ cạ. Ngỳ cạ trở về. Ngỳ cạ. Tinh linh tộc đám người lập tức một cái tiếp theo một cái vây quanh, đem lỳ cạ cho vây vào giữa. Ngỳ cạ mang trên mặt ở bên ngoài tuyệt đối không thấy được vui vẻ nét mặt tươi cười, một bên khỏe mắt dưng dưng, một bên kích động vạn phần cùng chung quanh các tộc nhân ôm. Cái kia ấm áp hài hòa một màn, làm cho xỉn mấy người cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cả dồn cũng buông lỏng biểu lộ, khoe miệng cót như vậy trong nháy mắt dơ lên. Thinh linh sư đoàn đám người ngược lại là cười đùa đứng lên. Thật khoa trương. Người cả mới rời khỏi không đến hai năm, cũng không phải rời đi hai trăm năm, đều kích động như vậy làm gì. Chính là A. Ta lúc đầu rời đi thôn ra ngoài bên ngoài lịch luyện, thế nhưng là lịch luyện dòng dã tám mươi năm, trở về thời điểm đều không có thấy các nàng kích động như vậy vui vẻ. Ta thảm hại hơn, rời đi 120 năm, trở về thời điểm đều có mấy người quên ta đi. Ta rời đi 188 năm, trở về thời điểm kém chút không nhận ra đường về nhà, cuối cùng vẫn là nữ vương cảm ứng được ma lực của ta mới phái người đem ta tiếp trở về, để cho ta phía sau cũng không dám đi ra ngoài nữa. À, cái kia thảm hay là ngươi tương đối thảm. Tinh linh sư đoàn lẫn nhau mở lên cho đùa, để tiếng cười như chuông bạc không được vang lên, hiển nhiên trước mắt tâm tình cũng biến không tệ đứng lên. Nghe cái kia từng đợt êm thai như chim sơn ca giống như tiếng cười cùng đùa giỡn âm thanh, xin thừa nhận, chính mình lúc này thật có chút xấu dọn. Nơi này tinh linh tiểu thư đám tỉ tỉ một cái so một cái đẹp mắt, thanh âm một cái so một cái dễ nghe, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, để xin đều có loại chính mình có phải hay không cảm giác đang nằm mơ Khó trách bên ngoài những số nam nhân kia một cái so một cái muốn vào tới. Xin vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nguyên bản, hắn là muốn tự chụp mình eo. Bởi vì, hắn luôn cảm giác. Đợi ở chỗ này, hai cái thận căn bản không đủ dùng. Nơi này liền đối với nam nhân có chút không quá hữu hảo. Ơn, chủ yếu là sẽ ảnh hưởng thân thể. Giờ khắc này, xin thật đúng là sợ mình tại trong nơi này ở lâu sẽ không bỏ được rời đi. Thế là, xin tranh thủ thời gian ôm qua một bên nạ si, ở tại trên mặt dùng sức hôn một cái. Ngươi ngươi làm gì? Nạ si mộng, kịp phản ứng về sau càng là khuôn mặt đỏ cả. Nhưng nhìn xem cái này nũng nịu công chúa điện hạ Xin ngược lại lắng lại hạ cảm xúc trong đáy lòng. Nam nhân của ngươi vừa mới kem chút liền không về được. Xin lòng còn sợ hãi giống như mà nói, còn tốt, vợ ta so với các nàng đều xinh đẹp. Ngươi ngươi liền bần đi ngươi. Nạ xì đối với xìn phát biểu cảm thấy rất hài lòng, nhưng vẫn là bởi vì e lệ, nhanh lên đem cái này ra xúc cho đầy ra. Một bên, e xẹt đối với cái này cảm thấy bất mãn lấy, nạ xì ạ thì tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có Lilith, ba nháy một cái mắt to, chậm chạy đến xìn trước mặt. Dơ lên khuôn mặt nhỏ, một bộ mong đợi bộ dáng. Xin hiểu, cũng bị manh đến, một thanh ôm lấy tiểu nha đầu này, bay thẳng đến nó kiểu nộn gương mặt gầm một cái đi qua. Nhà ta Lý Lịt cũng xinh đẹp, không chút nào bại bởi những này tinh linh tộc nha đầu. Xin đem hết khén lấy, cái kia hăng hái bộ dáng, rất có cố la lị nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Ha ha! Lý Lịt lập tức cười vui vẻ, con mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm, tựa hồ đối với xình thân mật hành vi cảm thấy hạnh phúc. hừ. Ế xẹt rốt cục nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất mãn trong lòng tựa hồ tích lũy đến cực hạn. Làm sao? Xin lại là lông mày nhíu lại, nói, ngươi cũng muốn ta hôn ngươi một ngụm. Lời này vừa nói ra, xin liền bị Ế xẹt tử vong ngưng thị. Tốt ta, ta liền tùy tiện nói một chút. Tựa hồ là cảm thấy sắc khí, xin đầu co rụt lại, cái gì đều không nói. Dạng này xin căn bản không có phát hiện, Ế xẹt ánh mắt có chút không thích hợp. Chỉ vì, xin vừa mới mà nói. Để nàng nhớ tới trước kia đã từng nói một cái không biết là quá mỹ diệu hay là quá xấu hổ ngậu. Cái này khiến ẹ xét trong lòng dâng lên một cỗ xấu hổ giận dữ cảm xúc, vừa rồi nhịn không được nhìn hàm hàm xỉn, sát khí tràn đầy. Lúc này, đềm lì cạ lưu tại nơi này, cùng các tộc nhân hảo hảo tụ họp một chút đi. Cạ dồn chuyển hướng xỉn, mở miệng như vậy. Các vị liền đi theo ta, ta đến là các vị an bài chỗ ở. Nói, cạ dồn đi thẳng về phía trước xin bọn người theo bản năng nhìn lì cả vị trí một chút, gặp nàng còn tại cùng tinh linh tộc tộc nhân thật vui vẻ gặp nhau, trong ngực thậm chí chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tinh linh thiếu nữ, kích động vạn phần ôm thật chặt nàng. Mọi người nhất thời quyết định, không đi quấy rầy nhà đầu này. Thế là đám người cùng một chỗ đi theo cả dồn yên tĩnh rời đi, lưu lại lì cả bị tinh linh tộc tất cả mọi người bao quanh, trong lúc nhất thời tất cả đều là hoàn thanh thiếu ngữ. cả dồn là xin một đoàn người an bài là tinh linh chi hương bên trong tốt nhất chỗ ở. Nơi này tốt chỉ không phải chỗ ở này đến cỡ nào xa hoa. Tinh linh chi hương bên trong nơi ở toàn bộ đều là nhà trên cây, không có xa hoa không xa hoa khác nhau, chỉ có lớn hay nhỏ, cùng hoàn cảnh tốt hay xấu làm khác biệt mà thôi. Ở trong tinh linh chi hương, duy nhất xa hoa địa phương, chỉ có ở vào chính giữa cung điện. Đó là một tòa tòa lạc tại thương thiên trên đại thụ, phảng phất phật thiên cung đồng dạng cung điện. Tòa cung điện kia chính là tinh linh nữ vương nơi ở. Đối với tòa cung điện kia, ệ e xét ngược lại là từng đề cập với gì một câu. Đó cũng không phải là một tòa phổ thông cung điện, nó bản thân liền là một kiện phi thường chân quý ma pháp đạo cụ, mà lại còn là tự nhiên nữ thần xin mời đoán tạo thần chế ra ma pháp đạo cụ, chẳng những có thể lấy tự do cải biến hình thể lớn nhỏ, phi hành trên không trung, còn có thể cùng trong giới tự nhiên ma lực tiến hành liên hệ, để người nắm giữ xuyên thấu qua cảm giác giới tự nhiên ma lực, nhìn trộm trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả ma lực cùng khí tức. Chỉ sợ, tinh linh chi hương bốn bể kết giới, nó đầu nguồn trung tâm chính là tòa cung điện kia ngàn năm trước trận chiến cuối cùng bên trong tinh linh nữ vương liền từng cưỡi tòa cung điện kia mang theo tinh linh sư đoàn tung hoành toàn bộ chiến trường cái kia quan cảnh vẹn vẹn là hơi tưởng tượng một chút đều là một cái ác mộng nà xì liền thổn thức giống như lên tiếng ta cũng có nghe nói qua ở trong một trận chiến kia tinh linh sư đoàn đầu tiên là tập thể sử dụng khiết tịnh hoa mạc cái này tinh linh tộc đặc thủ phòng ngự mạnh nhất ma pháp đem toàn bộ nữ vương cung đều cho bao phủ lại ngăn lại hết thể ác ý tập kích, sau đó nương tựa theo nữ vương cung tự do bay múa trên chiến trường, không chút kiêng kỵ phung phí tối thiểu là thượng cấp cao uy lực phạm vi lớn ma pháp, danh sát không biết bao nhiêu ma tộc. cứ như vậy, cũng liền khó trách ghệ dẹt sẽ, sẽ đặc biệt nhất lên tòa cung điện này. nữ vương cung cùng khiết tịnh hoa mạc, hai thứ này sự vật chính là tinh linh tộc bảo vật, trong nhị bộ tể sở cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. mà xin bọn người ở tại tinh linh chi hương nơi ở liền đang tọa lạc lấy tòa này nữ vương cung thương thiên đại thụ bên cạnh. Ở nơi đó, đồng dạng có không ít cao vút trong mây đại thụ, phía trên tu kiến có không ít to lớn nhà trên cây. Những nhà trên cây này, xem như tinh linh chi hương bên trong hào trạch. Xin một đoàn người ở chính là ở vào trên tán cây một tòa cao nhất, lớn nhất nhà trên cây. Khi bọn hắn lại tới đây lúc, trên cây, từng cây cây mây liền rũ xuống, lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành từng tòa đằng kiểu. Mọi người chỉ cần ngồi lên những này đằng kiểu, đằng kiểu liền sẽ tự động thăng lên, đem mọi người đưa đến trong nhà trên cây. Trong nhà trên cây Còn có một số thụ nhân tại thu dọn đồ đạc, chỉnh lý gian phòng, mà huynh đến không được. Xuyên thấu qua cửa sổ gỗ, đám người có thể thấy rõ ràng phong cảnh phía ngoài, thậm chí vươn tay liền có thể chạm đến thổi qua đám mây, ở chỗ này, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Có thể tới đây thật sự là quá tốt. Nạ xí liền có trong nháy mắt không có kéo căng ở, bộc lộ ra bản tính, reo hò lên tiếng, thẳng đem mẹ e xét, Lý lịch thậm chí là lạ xỉ ạ đều thấy sửng sốt một chút. VVV cùng Lumi dạ không có tới. Tuyệt đối sẽ hối hận. Xin cũng cảm thấy một trận thể sắc tinh thần vui vẻ, điểm một cái bên người đi ngang qua một cái bưng trà đổ nước thụ nhân, đem đối phương dọa cho nhảy một cái. Những cây này người có vẻ như không phải ma vật, mà làm lì cả trước đó để cập qua dùng ma pháp chế tạo ra huyễn tưởng sinh vật. Lễ hội hòa bình trong lúc đó, liền xin mời các vị tạm thời ở lại đây đi. Tinh linh sư đoàn người bên trong, chỉ có cả dồn cùng theo một lúc đi lên, giống như vậy thái độ nghiêm cẩn mở miệng. Cách lễ hội hòa bình chính thức bắt đầu còn có 7 ngày, 7 ngày này, các vị có thể tùy tiện ở trong tinh linh chi hương hoạt động, tin tưởng sẽ không để cho các vị cảm thấy thất vọng. Nói, cạ rồn nhìn về phía xìn. Bất quá, còn xin các vị đừng làm ra khả nghi sự tình, nơi này một ngọn cây còn có kỳ thật đều là chúng ta linh giác. một khi các vị làm ra khả nghi sự tình, bọn chúng sẽ lập tức làm ra bản năng phản ứng, thông qua ma lực phản hồi đến nữ vương cung, đến lúc đó chúng ta sẽ lập tức biết được đây coi như là một cái không lớn không nhỏ cảnh cáo, xin rất muốn đổi một câu. vậy các ngươi cái này một ngọn cây cọng cỏ có, có thể hay không nhìn trộm người khác đi nhà xí hoặc là thay quần áo. đáng tiếc câu nói này chưa kịp nói ra, cạ dồn liền cáo tử. ta còn có công vụ liền không bồi lấy các vị, hy vọng các vị tại tinh linh trì hương có thể chơi đến vui vẻ. lưu lại lời như vậy, cạ dồn quay người rời đi. xin cũng không có giữ lại ý tứ, hướng về khắp nơi sờ một cái xem nhìn đám người cười cười. Mở miệng nói ra, tốt, vướng bận người rời đi, chúng ta đi chọn gian phòng đi. Đám người lập tức nhấc tay tán thành. Xin một đoàn người tại tinh linh chi hương vui vừa, liền do này bắt đầu. Trưng năm trăm, rất không có khả năng để ý. Cùng lúc đó, tinh linh chi hương bên trong, cùng xin một đoàn người có liên quan nghe đồn bắt đầu lần lượt truyền ra. Thời gian qua đi ngàn năm, tinh linh chi hương thế mà nên đón vị thứ hai dị tộc nam tính khách tới thăm, cái này không thể nghi ngờ đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì tinh linh tộc nhân khẩu rất ít, tin tức này liền truyền bá rất nhanh, để rất nhiều người đều đối với cái này sinh ra phản ứng. Tại sao phải đột nhiên chiêu đái dị tộc nam tính tiến đến đâu? Hơn nữa, còn là nữ vương tự mình đi ngay tiếp. Đối phương đến cùng là ai a Ngay cả lúc trước dũng giả mỉ chặt đều không có đáy nộ này. Nghe nói cái kia dị tộc nam tính hay làm lì cả mời tới. Thật hay giả a Hắn hắn sẽ không đối với chúng ta làm cái gì a Ai biết? Dù sao ta là nghe các tiền bối nói qua rất nhiều lần, dị tộc nam tính cơ bản đối với chúng ta tinh linh đều không có hảo ý. Hy vọng tinh linh sư đoàn mọi người có thể chế trụ hắn đi. Chính là A. Rất nhiều tinh linh đều đang tiến hành dạng này nói chuyện với nhau, để trong ngày thường lộ ra rất bình tĩnh tinh linh chi hương hiếm thấy trở nên phi thường náo nhiệt. Hiện nhiên, các tinh linh rất chú ý chuyện này. Nhờ cái này ban tặng, vừa mới trở lại tinh linh chi hương, cùng tinh linh tộc đồng bạn trùng phùng lì cả cũng là nhận lấy tộc nhân vây quanh. Những này tinh linh tộc người có là bởi vì tomo, có là bởi vì lo lắng, có là bởi vì cảnh giác, có thì là bởi vì chán ghét, xuất phát từ đủ loại ý nghĩ, hướng lì cả nghe ngóng xỉn sự tình. Vì thế, cùng xin người đồng hành bên trong có được xưng là vương quốc trí bảo dũng giả hậu duệ, vương quốc thứ hai vương nữ, thậm chí còn có một đầu rồng sự tình, kết quả đều bị tinh linh tộc tất cả mọi người cho không để mắt đến. Có thể nghĩ, đối với tinh linh tộc người mà nói, dị tộc nam tính tồn tại. Thật so bất luận tồn tại gì đều muốn nhận chú ý. Những cái kia đã từng đi ra ngoài lịch luyện qua tinh linh còn tốt, chưa bao giờ từng rời đi tinh linh chi hương tinh linh liền cơ hồ đều có chút lo lắng quá mức. Tại sao muốn mời nam nhân tiến đến A? Đơn giản chính là đem nhân vật nguy hiểm mời đến trong nhà tới làm khách A. Nữ vương cũng thật là, tại sao muốn cho phép nam nhân tiến đến đâu? Ta nhìn, hay là xin mời tinh linh sư đoàn người đem hắn đuổi đi ra tốt? Đúng vậy A đúng vậy A. Những này chưa từng rời đi tinh linh chi hương tinh linh liền vây quanh ẩm lì cả quanh người, giống như vậy liễu lo không ngừng lấy. Người cả lập tức buồn rầu không gì sánh được. Kỳ thật, nàng cũng có thể lý giải những tộc nhân này ý nghĩ. Bởi vì, quá khứ, còn không có rời đi tinh linh chi hương thời điểm, nàng cũng giống dạng này, vẫn luôn đối với dị tộc nam tính cảm giác tồn tại đến sợ sệt. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mặc kệ là rời đi tinh linh chi hương tinh linh, vẫn là không có rời đi tinh linh chi hương tinh linh, từ nhỏ đến lớn. Nghe được nhiều nhất một sự kiện, chính là dị tộc nam tính sẽ làm như thế nào đối đãi chính mình bộ tộc này người. Bởi vì tướng mạo thực sự quá xuất chúng, tăng thêm hay là trời sinh ma pháp chủng tộc, ngấp nghé tinh linh tộc Mỹ mạo cùng thiên phú tài năng người liền thật sự là nhiều lắm, nhiều đến đến không hết tình trạng. Từ bên ngoài lịch luyện trở về tộc nhân liền không chỉ một lần nói qua, các nàng ở bên ngoài, nhất gặp thường đến sự tình, chính là dị tộc nam tính quái rối. Càng sâu thêm, có một ít tộc nhân nhất thời không quan sát, Thật chúng dị tộc nam tính lừa gạt cùng cái bẫy, hạ chàng kia thường thường đều vô cùng thảm, hoặc là làm cao cấp hàng hóa bị phi pháp buôn bán, hoặc là sắp lọt vào làm bẩn trước đó, vì bảo hộ tự thân thuần khiết, lựa chọn tự sát. Mà một số nhỏ đối với dị tộc nam tính động tình cảm tộc nhân, cuối cùng cũng đều không có thiện quả, mang theo đầy ngập tưởng niệm cùng yêu say đắm, ở trong tinh linh chi hương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tuổi già cô đơn cả đời. Dưới tình huống như vậy, các tinh linh làm sao có thể đủ đối với dị tộc nam tính có hảo cảm đâu? Cho dù làm lì ca, rời đi tinh linh chi hương ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đều tuần tự gặp được như là mạ dở cùng ẽ đỡ dạng này con em quý tộc quái dối, có thể nghĩ, các tinh linh ở bên ngoài thế giới đến tuột cùng đều sẽ gặp được thứ gì. Nếu như không phải là bởi vì vì vị ẩn bảo hộ, cái kiêm lì ca nhất định sẽ gặp được càng nhiều quái dối, hiện tại không nhất định liền có thể đứng ở chỗ này, cùng tộc nhân trùng phùng. Có thể thấy được, tại tinh linh tộc trong lòng, dị tộc nam tính tồn tại, thật không phải là chuyện gì tốt. Đây có lẽ là thành kiến, cũng rất hiện thực. Tinh linh tộc tướng mạo cùng tài năng, nhất định các nàng ở trong thế giới này sinh tồn, chính là khó tránh khỏi gặp được những vật này. Cho nên, Nghi Cạ thật sự có thể lý giải các tộc nhân ý nghĩ. Nhưng liền xem như dạng này, Nghi Cạ hay là muốn nói. Mọi người, xin nghe ta nói, xỉn tiên sinh cũng không phải là người xấu. Dị tộc nam tính xác thực phần lớn đều đối với chúng ta. Đối với chúng ta không quá hữu hảo, lại không phải mỗi người đều là dạng này. Thế giới này có người tốt, cũng có người xấu, dị tộc nam tính cũng là như vậy, có tốt, có hỏng, xỉn tiên sinh liền đối với ta rất tốt. Các ngươi thấy được liền sẽ biết đến, vị kia sẽ không bởi vì chúng ta tướng mạo cùng ma pháp phương diện mới có thể liền đối với chúng ta có lòng xấu xa, bởi vì hắn bên người có so với chúng ta càng đẹp mắt, cũng càng có tài năng, phi thường xuất sắc ưu tú vị hôn thê. Xin tin tưởng ta đi. Người cả kiệt lực khuyên đủ, bao nhiêu lên một chút tác dụng. Sát thực. Nam nhân kia bên người có cái cực kỳ đẹp đẽ người. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, đứa bé kia dáng dấp thực sự quá đẹp đẽ, so với nữ vương bậy hạ đều là không kém chút nào. Thật thật giả a, Chứ nữ thần bên ngoài, còn có dáng dấp cùng nữ vương bậy hạ tương xứng người sao? Không tin. Các ngươi đi xem một chút liền biết ta. Người kia là nam tính dị tộc kia vị hôn thê. Thật ngoài ý muốn. Không bất quá, có xinh đẹp như vậy vị hôn thê tại, nam tính dị tộc kia xác thực rất không có khả năng để ý chúng ta. a. Chớ khinh thường, ta nghe nói, nam tính dị tộc kia thế nhưng là cái quý tộc, hơn nữa còn là thượng cấp quý tộc, tam thê tứ thiếp quá bình thường. Ta cũng cảm thấy như vậy, hay là không thể buông lòng cảnh giác. Các ngươi cũng không phải không biết những dị tộc kia nam nhân sắc mặt, một cái hai cái đều chỉ giống như là muốn đem chúng ta ăn vào trong bụng một dạng. Còn tam thê tứ thiếp đâu, người ta đều không nhất định sẽ lấy ngươi, liền sợ người ta chỉ muốn cấp đi người thuần khiết. Ô ô, thật đáng sợ a một đám tinh linh tộc thiếu nữ liền không nhẫn nại được liễu diễu lên, nhằm vào chuyện này thảo luận cái không xong, sẽ không như vậy rồi. Lì cạ chỉ có thể tiếp tục cố gắng khuyên nhủ, chỉ là lì cạ bên người vẫn luôn đi theo một cái cùng tuổi tác tương tự tinh linh thiếu nữ, nhìn xem dạng này liệu mạng khuyên nhủ bên trong lì cạ, một bộ tâm tình rất tồi tệ bộ dáng. giống như vậy, tinh linh chi hương trong phố lớn ngõ nhỏ, vô số người đều thảo luận cái đề tài này, mà hết thể này đều bị nữ vương trong cung sổ phì để ở trong mắt. Sự tình chính là như vậy, nữ vương. Lời ả đem tinh linh chi hương bên trong sự tình nói cho sổ phì, để ngồi tại thô to dễ cây chế thành trên vương tọa sổ phì như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, dị tộc nam tình đến, hay là để các tộc nhân bắt đầu lo lắng hãi hùng a. Sổ phì tự hồ đã sớm dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại, các tộc nhân đều đã bắt đầu chất vấn ngài, cho là ngài không nên cho phép dị tộc nam tính tiến tinh linh chi hương. Nghĩa ngược lại là có chút căm giận bất bình nói, những tên kia, thật hẳn là để tinh linh sư đoàn người đi thật tốt xử phạt xử phạt mới được. Ngay vậy, Sophie bật cười lắc đầu. Đây là chúng ta tinh linh tộc một mực tồn tại thâm căn cố đế vấn đề, không thể trách các nàng. Sophie nói như vậy, tinh linh chi hương cuối cùng vẫn là quá vắng vẻ, cùng ngoại giới khoảng cách quá xa, chúng ta bộ tộc lại là như thế đặc thù sẽ hình thành dạng này thành kiến cùng bài xích là chuyện rất bình thường. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Nữ vương bệ hạ. Lễ hạ có chút ít lo lắng giống như mà nói, đối với các tộc nhân tới nói, dị tộc nam tính tồn tại thật sự là cái vấn đề lớn a. Đúng vậy a. Ngia cũng đồng ý nói, ngàn năm trước, Dũng giả mỉ chặt một lần kia là bởi vì có nã đủ là nữ thần giận tiến, tăng thêm ma vương uy hiếp, các tộc nhân nhận thức đến đây là không thể không làm một sự kiện, mới miễn cưỡng tiếp nhận vị Dũng giả kia đến, lần này nhưng không có lý do như vậy. Muốn hay không dứt khoát hướng tộc nhân đạo minh chân cùng nhau đầu. Lê ạ đề nghị, đem long ma điện hạ cùng lý lịt nữ thần đến sự tình truyền tới, nói cho các tộc nhân, nam tính dị tộc kia là nhận hai vị kia che chở người, tộc nhân kia bọn họ liền sẽ không phản ứng quá lớn. Còn có ạ si điện hạ sự tình. Nia cũng lên tiếng nói, đem nam tính dị tộc kia là vương quốc Chí bảo vị hôn phu sự tình truyền đi, cái kia xem ở vận mệnh nữ thần cùng thần tộc phân thượng, các tộc nhân hẳn là có thể dễ dàng tha thứ mấy ngày. Lời ạ cùng Nia không ngừng đề nghị, hiện nhiên là phi thường trọng thị chuyện này. Cái này khiến Sophie trong lòng không khỏi yên lặng thở dài. Chẳng qua là một người nam nhân tới chơi mà thôi, thế mà ngay cả Lệ Hạ cùng Nghiệp đều như thế thận trọng đối đãi, Tinh linh tộc đối với dị tộc nam tính đề phòng, thật quá mức thâm căn cố đế. Nói thì nói như thế, Sophie cũng sẽ không uốn nắn điểm này. Không cần thiết uốn nắn, bởi vì, đây đối với Tinh linh tộc mà nói, còn tính là một chuyện tốt. Tinh linh tộc đặc thù, đã chú định các nàng nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng nam tính mới được, không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ. Bằng không, thật là lúc nào bị bán, có lẽ cũng không biết. Cho nên, loại này thâm căn cố đế tư tưởng, cũng coi là tinh linh tộc một loại lập thế chi đạo. Có thể tộc nhân đối với nam tính dị tộc kia phản ứng, xác thực không thích hợp quá kích. Nếu không, nếu là không cẩn thận làm ra một chút cực đoan sự tình, dẫn đến cùng đối phương sinh ra mâu thuẫn, vậy phiền phức liền lớn. chí ít, Sophie tuyệt đối không nguyện ý trông thấy, tinh linh tộc đắc tội vị kia Long Ma, đắc tội vị kia trong truyền thuyết mạnh nhất tà thần nên làm như thế nào cho phải đây?" Sophie nặng như vậy nghĩ lấy. "Ngay trong nháy mắt này, ngày mai, đem vị kia đưa đến trong thần điện tới đi." Một cái thanh tịnh không gì sánh được, dễ nghe dị thường ôn nhu thanh tuyến truyền vào sổ phỉ trong tai, để Sophie tại chỗ toàn thân chấn động, đột nhiên đứng lên. "Nữ vương, nữ vương." Lời Á cùng Nghĩa đều bị Sophie động tác dọa cho nhảy một cái. Sophie nhưng không có để ý tới hai người, mà là kích động nhìn về phía giữa không trung. Vừa mới đó là Nạ đu là nữ thần gợi ý. Sophie kích động lấy. Chẳng lẽ, nạ đu là nữ thần lại phải hiện hiện đi. Kế ngàn năm trước dũng giả mì chặt về sau, lần này, nhà mình chủ thần, vừa chuẩn chuẩn bị là dị tộc nam tính dẫn tiền đến rồi. Tại Sophie nghĩ như vậy thời điểm, nàng không có phát hiện, nạ đu là ngay tại cách nàng gần nhất địa phương nhìn xem. Ta liền đẩy một cái đi. Nạ đu là cười khẽ một tiếng. Hy vọng các ngươi có thể cùng dũng giả kia tạo mối quan hệ đi, bọn nhỏ. Chương 501. Tại như vậy ổ nào phía dưới, tinh linh chi hương cuối cùng nên đón ban đêm. Ban đêm tinh linh chi hương cùng lúc ban ngày so sánh, không thể nghi ngờ trở nên càng đẹp. Mặc dù là tại trong rừng sâu núi thảm, bên ngoài khắp nơi đều là hung ác ma vật, có thể tinh linh chi hương có kết giới bảo hộ, căn bản không có chịu ảnh hưởng, như là nên đón ma huyện chi dạ nông thôn thôn trang, có cỗ nhàn nhạt tĩnh mịch cùng an bình đang tràn ngập. Quang thụ tỏa ra nhàn nhạt quang hoa. Yêu tinh cùng hồ điệp cũng ở một bên bay múa. Một bên kéo lấy thật dài quan vĩ, ở giữa không trung vạch ra từng cái mỹ lệ đồ án. Độc giác thu các loại huyến tưởng sinh vật có vẻ như đã ngủ. Các tinh linh thì giống như đang tiến hành sau khi ăn xong hoạt động, có đang tàn bộ, có đang làm lấy cái gì việc thủ công, tựa hồ là đang là ngày mai sáng sớm sinh hoạt sớm làm chuẩn bị ráng vẻ. Xin một đoàn người cũng tại thuộc về mình trong nhà trên cây dàn xếp xuống dưới, cũng ăn được cơm tối. Cơm tối là lạ si ạ chuẩn bị cái này lô cốt tỷ tỷ đại nhân không biết lúc nào lại không biết chạy đi nơi đâu tìm tới một đống đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên liệu nấu ăn sau đó liền rất bình tĩnh nấu nướng thành công làm một trận xa hoa bữa tối bữa tối đồ ăn nghe nói còn là lạ si ạ chưa từng có đã làm loại hình nhưng là rõ ràng chính là chưa từng có đã làm xử lý những này xử lý nhưng như cũng ăn ngon đến để cho người ta muốn đem đĩa cùng đầu lưỡi đều cho nuốt vào trong bụng đơn giản so tinh linh chi hương còn mã huyễn may mắn Xin sớm đã từ bỏ xem kỹ, không phải vậy khẳng định sẽ để ý đến đêm không thể say giấc. Tóm lại, một câu tỷ tỷ đại nhân vô địch liền xong việc. Mà sau khi ăn xong, đám người chỉ là tập hợp một chỗ hàn huyên một hồi, ngay sau đó liền ngay tại chỗ giải tán. Ta buồn ngủ, không có việc gì đừng gọi ta. Ế e xét rất thẳng thắn bỏ xuống câu nói này, trật tránh về gian phòng, nằm ngáy hó hó. Ta đi tìm một cái em lì ca đi. Nạ sĩ chẳng biết tại sao sinh ra ý nghĩ như vậy dường như là rất để im lỉ cả bây giờ tại làm cái gì, trực tiếp bước nhanh rời đi. Xin vốn còn muốn theo sau, lại phát hiện nha đầu này đã chạy đến không còn hình bóng. Chạy nhanh như vậy làm gì? Xin rất bất mãn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, công chúa điện hạ này là đã kìm nén không được, muốn đi ra ngoài bên ngoài này. Nha đầu này từ khi đi vào tinh linh chi hương về sau liền một mực rất ngoe muốn động muốn đi chơi, hiện tại khẳng định đối với ban đêm tinh linh chi hương phong cảnh hiếu kỳ đến không được a Cái này không có gì sai. Thế nhưng là, bỏ xuống nhà mình lao công, một người đi bên ngoài chơi đùa, loại này tắc phong liền không quá để sướng. Ban đêm lại thu thập người. Xin nhớ kỹ thủ này, sau đó xoay người lại, chuẩn bị ôm một cái lì lịt tiểu nha đầu kia, treo chọc nàng, đuổi giết thời gian. Ai có thể nghĩ, lì lịt đúng là cũng ngủ. Lì lịt tiểu thư liền do ta tới chiếu cố đi. Lạ xì à ôm đã ngủ say đi qua lì lịt, trực tiếp về đến phòng bên trong. Xin xứng sở nhìn xem đây hết thầy. Đột nhiên kịp phản ứng. Ta đây là bị ném bỏ rồi. Đúng thế. Hắn bị ném bỏ. Tại cái này đối với nam nhân không quá hữu hảo trong thôn, bị bên cạnh mình các thiếu nữ cho bỏ xuống, thành người cô đơn. Ta. Xin rất muốn mắng người, ngay sau đó thở dài một hơi, nói, được rồi, ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Thế là, xin trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường. Đáng nhắc tới chính là, ở chỗ này, giường chiếu cũng không phải là mềm mại chăn ấm mà là cùng loại vong cây dường. Cây mây sẽ tử gian phòng trên vách tường dọc theo người ra ngoài, sen lẫn thành hình lưới, phía trên thì bảy khắp lá cây cùng không biết tên thực vật thân thảo, để dường chiếu tản mát ra một cỗ làm cho người cảm thấy tâm thần thanh thản hương khí, cực kỳ tốt nghe. Xin có thử một chút, phát hiện loại này giường không hề giống vóng như vậy hoảng hoảng ru ru, vô cùng ổn, chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy ngủ không quen, còn thoải mái dễ chịu đến để cho người ta không nghĩ tới đến, tăng thêm cái kia một mực lượn lờ tại chốt nuôi hương khí nằm ở phía trên sìn kem chút không có trực tiếp dây ngủ mất khó trách cái kia hai cái tiểu nha đầu sẽ ngủ sớm như vậy xin hiểu ban ngày tuyển gian phòng thời điểm e sẽ liền đối với loại này giường hết sức hài lòng lý lịnh cũng là ở phía trên nhảy nhảy nhót nhót hồi lâu đến ban đêm nhận bên ngoài tinh mịch an bình bầu không khí ảnh hưởng sẽ nghĩ thật sớm ngủ mất có thể thông cảm được xin ngược lại là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kết quả phát hiện rìu đúng là bay đến nữ vương cung bên kia trực tiếp nằm ngoài trên tán cây Thư thư phục phục ngủ. Một màn kia, kém chút để xỉn coi là tòa này thôn trang đã bị con rồng này chiếm lấy rồi, hiện tại con rồng này liền ngủ ở tinh linh chi hương chỗ cao nhất, một bộ lãnh chúa tư thái. Tên kia, đây là đang báo ban ngày thù A. Xỉn suýt nữa cười ra tiếng. Hán biết, bởi vì chuyện ban ngày, duyên đối với cái này tinh linh tổ cấn tượng đã xuống đến thấp nhất, hiện tại nằm nhòi tinh linh chi hương bên trong cao nhất địa phương đi ngủ, phía dưới hay là nữ vương cung chỗ. Hiển nhiên là muốn buồn nôn buồn nôn những cái kia tinh linh. Đầu này tiểu mẫu long, càng ngày càng thông nhân tính. xỉn càng khái. Trước kia Duyên dù mặc dù cũng rất thông minh, có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, cũng làm ra trình độ nhất định đáp lại, lại sẽ không làm ra giống như vậy nhân tính hóa cử động. Thẳng đến trận này, đầu này ạ đồn hắc long tựa hồ càng ngày càng thông nhân tính, không ít thấy đến xinh đẹp quang cảnh sẽ nhịn không nổi gầm thét vài tiếng, bị người làm hỏng tâm tình cũng là sẽ giống như vậy đòn lại trả đòn cố ý làm người buồn nôn, cùng quá khứ so sánh, không biết linh động bao nhiêu. Sẽ không phải là thật muốn hóa người A. Xin dùng ngoại giác thiên mệnh tham dò qua, phát hiện dù gìn thể nội ma lực có vẻ như xuất hiện một chút biến hóa. Không phải biến nhiều cùng biến thiếu vấn đề, mà là giống như vận hành phương thức cải biến. Đi qua, dù gìn thể nội ma lực rất nhiều, cũng rất mạnh, nhưng những ma lực này chỉ là tồn tại tại dù gìn thể nội, giống như là bị chứa đựng năng lượng một dạng. Nhưng bây giờ, dù gìn thể nội ma lực, Lại lạ như cùng người hình sinh mạng thể như vậy, không đơn giản chỉ là chứa đựng mà thôi, sẽ còn lấy cố định quy luật lưu động vận hành. Mặc dù còn có chút không lưu loát, có chút phức tạp lại ý vị không rõ, nhưng xin luôn cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, con rồng này thể nội ma lực sẽ giống như nhân tộc như vậy, tuần hoàn vận hành. Đến lúc đó, có phải hay không chính là nha đầu này hóa thành nhân hình, tiến giai thành ma tộc thời điểm đâu? Đừng nói, chờ mong vẫn có chút. Xin mỉm cười. Quyết định về sau cho con mẫu bạo long này thêm đồ ăn. Ma lực của mình đối với nha đầu kia khẳng định có đại tác dụng, mặc kệ là bị hấp thu, dùng để tăng lên lực lượng cũng tốt, hoặc là bị phân tích, dùng để học tập nhân loại ma lực vận hành phương thức cũng được. Duyỉnh khẳng định cần, chỉ cần mình tiếp tục cung cấp ma lực, cái kia duyỉnh có lẽ có thể nhờ vào đó rút ngắn hóa người thời gian, kém nhất đều có thể tăng lên cấp bậc của nó thực lực, cớ sao mà không làm? Dù sao, xin hiện tại ma lực là nhiều đến không có địa phương dùng, cho dù dùng hết. Cũng sẽ ở rất ngắn trong thời gian cực ngắn khôi phục lại, nhiều thơm một chút cho giữ gìn, hoàn toàn không có áp lực. Còn lại liền nhìn nha đầu kia chính mình. Nói xong, xin rời đi cửa sổ, nhìn thoáng qua giường chiếu, nghĩ nghĩ, hay là không nằm xuống. Đi trước tắm rửa đi. Bình thường mỗi ngày ngâm trong bồn tắm, qua đến thư thư phục phục lại đến giường đi ngủ, đã thành một loại tập quán. Hiện tại, để xin không tắm rửa, trực tiếp ngủ, vậy hắn thật đúng là làm không được. Chỉ là, phong tắm ở nơi nào đâu. Xin gãi đầu một cái, dạo qua một vòng nhà trên cây, sửng sốt không có phát hiện phòng tắm hoặc là bãi tắm. Ra ngoài hỏi một chút đi. Cuối cùng, xin hay là đi ra nhà trên cây, đi ra phía ngoài. Xin một đoàn người chỗ ở nhà trên cây rất cao, vô cùng cao, ít nhất đều là ở vào trăm mét trở lên. Ban đêm có chút mát mẻ, nhưng không có chỗ cao gió lớn, không biết là tinh linh chi hương kết giới đỡ được gió lớn, hay là ma pháp gì cơ chế tại tác dụng. Xin từ trong nhà trên cây đi ra về sau. Rất là dứt khoát trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy xuống. Bình thường tới nói, từ trong nhà trên cây đi ra, đều là cưỡi cây mây chế thành cầu, được đưa đến mặt đất đi. Đáng tiếc, cái này nhìn rất lãng mạn lại ma huyễn, lại có chút lãng phí thời gian. Nếu như là cùng mọi người cùng nhau, cái kia xin không để ý tìm chút thời giờ từ từ xuống dưới, hiện tại chỉ có chính mình một người, hắn liền dứt khoát chẳng phải phiền toái, trực tiếp nhảy đi xuống liền xong việc. Điểm ấy độ cao, đổi lại ở kiếp trước, xin dám làm như thế. Hạ tràng tuyệt đối là đoạn hai cái chân, hay là nhẹ nhất. Bây giờ, xỉn cái gì đều không cần làm, đều có thể hóa giải dễ dàng điểm ấy rơi xuống lực lượng, như ngồi chung lấy như gió, rơi trên mặt đất, tức ổn định, lại phiêu dở. Sau đó, xỉn trong tinh linh chi hương du tẩu đứng lên. Mục đích của hắn, chính là muốn bắt cái tinh linh tộc người, hỏi một chút phòng tắm sự tình. Nhưng mà, vị tiểu thư này, khi xỉn gặp được một vị tinh linh tộc thiếu nữ, muốn mở miệng đáp lời lúc, một câu còn chưa kịp nói xong, đối phương co cẳng liền chạy. Xin châm mặc một chút dưới, chuyển hướng một phương hướng khác, tìm tới một cái khác người qua đường. vị mỹ nữ kia, xin lên tiếng, lại đem đối phương dọa sợ. đừng đừng tới. đối phương hét lên một tiếng, như cùng ở tại dạ du trên đường gặp được lưu manh một dạng, hoảng hoảng trương trương chạy. xin lần nữa trầm mặc, sau đó chuyển di mục tiêu. vị cô nương này, a, vị tiểu tỷ tỷ này, y y, vị này đồng hải à á á á! Vị này! Nam Nam Nhân! Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, xin mặt không thay đổi đứng tại trên một con đường, nhìn xem chung quanh giống như gặp được ôn thần giống như thét lên tản ra các tinh linh, rốt cục thừa nhận một sự thật. Đó chính là, ở chỗ này, mình bị trần chùi bài xích. Thôn trang này hay là hủy đi? xỉn than nhẹ lên tiếng. Một thanh âm lập tức trả lời hắn. Ở nơi đó nói cái gì sự tình đáng sợ đâu ngươi? nghe vậy, xỉn quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, một cái tinh linh thiếu nữ chăm chú nhìn chằm chằm hắn, như là nhìn chằm chằm một một nhân vật nguy hiểm một dạng. Chứ cả dồn bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Nguyên lai like ngươi tại A. Xin không có chút nào ngoại ý muốn nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi cứ nói đi. Cả dồn cũng không cam chịu yếu thế bình tĩnh mở miệng, nói, có ngươi dạng này nhân tố không ổn định xuất hiện ở trong thôn, ta làm sao có thể không dám thị ngươi. Cho nên, xin nho nhỏ đối một câu, nói, Ngươi liền nhìn ta tại thôn các ngươi bên trong gặp đãi ngộ không công bằng. Đây không phải không công bằng. Cạ Dồn như mày, phản bác, tất cả nam nhân trong Tinh Linh trì Hương đều là đãi ngộ như vậy. Thì ra là thế, đây cũng là rất công bằng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Công bằng cái trứng. Chương 502, nhanh tắm một cái ngủ đi. Chương 502, nhanh tắm một cái ngủ đi. Cạ Dồn đang giám thị chính mình sự tỉnh, xin kỳ thật đã sớm đã nhận ra Ngoại giác thiên mệnh năng lực nhận biết nhưng so sánh quá khứ xìn mạnh hơn nhiều, không chỉ có lại cực hạn tại địch dí cùng ma lực, ngay cả các loại ác ý cùng sinh mệnh khí tức đều có thể cảm nhận được, tăng thêm được để thăng lục cảm, khiến cho xìn có thể dòm ra hết thể hư hảo. Có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm loại sự tình này, hắn nếu là không phát hiện được, đó chính là hướng công như thế một cái cường lực kỹ năng. Chỉ là, xìn cũng không tính để ý tới cái này cả dồn Hắn biết, Cả dồn chỉ là không yên lòng chính mình một tên nam nhân như vậy trong tinh linh chi hương đi lại thôi, cũng không phải muốn đối với mình làm những gì. Cho nên, xin liền tùy ý nàng đi. Hiện tại, đối phương thế mà giống như vậy quang minh chính đại đi tới, còn trực tiếp nói với chính mình chuyện này, cuối cùng là không có sợ hãi đâu. Hay là người này thật đã đâu ra đấy đến sẽ không che giấu trình độ. Xin không biết, cũng không hứng thú biết. Hắn chỉ biết là, chính mình cùng cái này cứng nhắc mội tử một chút cũng không hợp. Thế là. Xin nói với Cạ Dồn giọng nói có thể nói là một chút cũng không có tân trang. Đã ngươi xuất hiện, vậy liền nói cho ta biết, phòng tắm ở nơi nào đi. Xin trực tiếp hướng Cạ Dồn đặt câu hỏi, lười nhắc lại đi quấy rối. A phi, là quấy nhiễu chung quanh tinh linh muội tử. Có thể Cạ Dồn trả lời lại dị thường dứt khoát. Không có. Cạ Dồn dùng 0.1s về lấy một câu nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Xin ngây ngẩn cả người. Ta nói không có. Cạ Dồn mặt không thay đổi nói. Tinh linh chi hương bên trong căn bản không có phòng tắm loại vật này, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không ở trong nhà trên cây thiết trí sao? Tình cảm, không phải mình tìm không thấy phòng tắm, mà là căn bản liền không có phòng tắm loại vật này tồn tại thật sao? Lừa gạt quỷ đâu? Vậy các ngươi là thế nào tắm rửa? Xì nậu đen rau mùng nói, đừng nói cho ta tinh linh tộc là không cần tắm rửa cùng đi nhà xí. Nghe được đi nhà xí lời như vậy, cho dù là cả dồn đều không chịu được nhìn hàm hàm xỉn một chút. Nam nhân này không biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói sao. Chúng ta tắm rửa xưa nay không dùng phòng tắm. Cả dồn ngữ khi cứng rắn nói, thân là tự nhiên phân thể, chúng ta tinh linh tuộc sạch sẽ thân thể, cho tới bây giờ đều là đi thẳng đến trong sông hoặc là trong hồ đi. Xin nghe hiểu. Cũng chính là nói như vậy. Các tinh linh toàn bộ cũng sẽ ở lộ thiên trong sông hoặc là trong hồ tắm rửa. Xin lập tức liên tưởng nhẹ nhàng. Sẽ không phải, hiện tại tinh linh chi hương bên trong. Liền có đầu nào sông hoặc là cái nào trong hồ nước tất cả đều là trần chủi tinh linh thiếu nữ a Xin phảng phất có thể nhìn thấy những cái kia lấy mới sinh giống như tư thái tại nước sông cùng trong hồ nước vui cười đùa giỡn mỹ lệ các tinh linh. Muốn hay không dùng cái lý giác thiên mệnh cái gì chạy đi xem nhìn đâu? Không đúng, không phải đi nhìn, ta thế nào lại là loại người này đâu. Ta chỉ là muốn đi thí nghiệm một chút lý giác thiên mệnh hiệu quả mà thôi, mới không có loại kiểu ý nghĩ xấu xa. Làm chính mình dung hợp vô số kỹ năng đoạt được thiên mệnh kỹ năng, những này thiên mệnh kỹ năng, chính mình toàn bộ đều được hảo hảo xác nhận một chút uy lực của nó cùng hiệu quả mới được. Ta chính là nghĩ như vậy, phi thường thuần khiết, không sai mà. Chỉ tiếc, ngươi tốt nhất đừng làm một chút không nên làm sự tình. Cả Dồn như là có thể đoán được xỉn trong lòng đang suy nghĩ gì một dạng, lạnh lùng nói, chính là vì không để cho ngươi nam nhân này làm chút bẩn thỉu sự tình, ta mới có thể dám thị ngươi, cho dù ta không dám thị ngươi, có nữ vương cung tại, Tinh linh chi hương bên trong tất cả động tĩnh đều không thể gạt được nữ vương, ta khuyên ngươi, tốt nhất bỏ đi ngươi bây giờ trong lòng nổi lên suy nghĩ. khụ khụ, ngươi đừng tùy tiện vu oan người A. Xin lập tức ho khan hai tiếng, lập tức chứng trạc đàng hoàng mà nói, ngươi cho rằng ngươi là cái nào đó yêu dình coi nữ thần có thể đọc tâm sao. Dựa vào cái gì nói trong lòng ta có bận bận suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, nghi hoặc lập tức xuất hiện. Yêu dình coi nữ thần. Cả rồn ngần người. Bị bị phát hiện rồi. Cái nào đó ngay tại một bên theo sát lấy xỉn tự nhiên nữ thần thì bị hung hăng giật nảy mình. Nữ thần này lại là không biết, xỉn chỉ không phải nàng, mà là người kia kêu, kêu là làm nì ẹn ra hỏa. Ngược lại là cà rồn, ngơ ngác qua đi, cũng không có làm sao để ý xỉn. Có lẽ, nàng là coi là xỉn nói chính là lì lì tha. Dạng này cà rồn nhàn nhạt lên tiếng. Ta sẽ không đọc tầm, nhưng ta biết, vừa nhắc tới chuyện này, đàn ông các ngươi cũng sẽ là phản ứng như vậy, lúc trước dũng giả mì chặt chính là như vậy. Cả rồn mà nói, để xình có một loại cảm khái. Đó chính là, bất kể có phải hay không là dũng giả, kỳ thật đều là thật đáng buồn nam nhân. Chính mình là như vậy, ngàn năm trước dũng giả mỉ chặt cũng là như vậy. Nhưng xình hay là muốn nói. Tiền bối A, dũng giả thanh danh đều bị ngươi cho bại quang A. Luôn cảm giác đi vào tinh linh chi hương về sau, vị kia thảo phạt ma vương dũng giả vĩ đại hình tượng tựa hồ từ từ bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, mặt ngoài, xình hay là đến mạnh miệng đôi câu. Đã ngươi sẽ không độc tâm vậy cũng chớ tùy tiện nói lung tung, chúng ta cái phản ứng này chẳng lẽ chính là trong lòng có bẩn thiểu suy nghĩ sao? Chẳng lẽ không có khả năng là đang lo lắng các ngươi những này tinh linh tiểu nha đầu có thể hay không tại trong sông hoặc là trong hồ đông lạnh lấy rồi? Nghe vậy, cả rổn bó tay rồi. Tinh linh là tự nhiên sùng nhi, sẽ không bị tự nhiên nhiệt độ không khí ảnh hưởng, chỉ cần không phải người vì nhân tố hoặc là ma pháp lực lượng, tinh linh liền là sẽ không cảm thấy nóng, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Cả dồn nhìn về phía xìn ánh mắt liền trở nên có chút kinh bị đứng lên. Cái kia rõ ràng chính là đang nhìn một cái muốn làm chuyện xấu lại bị bắt tại chỗ nam nhân vụng về rào biện lấy ánh mắt. Thế nhưng là, trời có mắt rồi, xìn thật đúng là không biết lạnh như vậy chi thức. Tinh linh sẽ không thụ tự nhiên nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Tốt đa, không hổ là trời sinh ma pháp trùng tộc, tự nhiên sủng nhi, đơn giản chính là không khoa học loại thuyết pháp này sống chứng minh. Cho nên, tinh linh chi hương bên trong thật không có phòng tám. Xin còn có chút chưa từ bỏ ý định. Không có. Cả Dồn vẫn là như vậy dứt khoát nói, chúng ta yêu quý thiên nhiên, cũng thân cận thiên nhiên, đối với chúng ta tới nói, tiến vào sông ngòi cùng hồ nước sạch sẽ tắm rửa tức là thói quen cũng là bản năng, đi ra ngoài lịch luyện tạm thời bất luận, ở trong thôn, chúng ta đều là làm như vậy, ngay cả nữ vương đều là như vậy, tinh linh chi hương bên trong không có cái gọi là phòng tắm. Lần này, xin có chút minh bạch. Minh bạch Lạc Thiến vừa mới vì cái gì muốn một người chạy đi tìm Ly Ca? Nàng sẽ không phải là đã biết chuyện này, mới có thể không nguyện ý mang lên chính mình, lại sợ chính mình dở trò xấu chạy tới nhìn trộm tinh linh tộc nữ hài tử tắm rửa tắm rửa, tiến tới làm cho như vậy lén lén lút lút ra. Xin khỏe miệng co giật. Đây là hoàn toàn có khả năng chuyện phát sinh. Bằng không, cái kia mỏ cá công chúa làm gì không mang tới chính mình đâu. Chỉ là đi tìm lì ca, hoặc là ở trong tinh linh chi hương chơi nói, nha đầu kia chắc chắn sẽ không buông tha mình, nhất định sẽ kéo lấy mình tới chỗ chạy. Cái kia hải tử không may a Xin quyết định, ban đêm nhất định phải hảo hảo Thu thập công chúa điện hạ kia Về phần công chúa điện hạ kia là thế nào Biết phương diện này tin tức Xin hoài nghi là lạ sỉ ạ dở trò quỷ Nữ bộ kia xuất quỷ nhập thần Cuối cùng sẽ ngay đầu tiên bên trong không hiểu Thấu thu thập được chô đến nơi địa phương Các loại du lịch tình báo Giống như là quán trọ chỗ, chỗ ở Phòng ăn vị trí, xử lý tài liệu các loại các loại Nàng lại so với bất luận kẻ nào Đều đánh trước nghe được Cứ như vậy Nữ bộc kia liền rất có thể đã trước đó sắp xếp xong xuôi một đám các thiếu nữ đi tắm sự tình. Nếu không, ẹ e xét còn chưa tính, ly ly đồng dạng không có khả năng không có tắm rửa liền bị dỗ ngủ. Cái kia mặt đơn nữ bộc A. Xin nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, xin chỉ cảm thấy chính mình giống như bị toàn thế giới đều nhằm vào. Tại cái này tinh linh chi hương bên trong, chính mình thực sự thật không có địa vị. Không được, đến tìm biện pháp lấy lại danh dự. Xin vui bắt đầu suy tính tới chuyện như vậy. Một bên hướng về cạ dồn đặt câu hỏi. Vậy ta nên làm cái gì a Xin bộ dạng này nói ra, ngươi cũng không thể để cho ta đừng tắm rửa a Nếu là cái này tinh linh dám nói nam nhân không đều là thối sao? Lời như vậy, cái kia xin không để ý hướng ngực nàng hung hăng nện một quyền, cũng nói lên một câu nữ nhân không đều là mềm sao. Đôi trở về. May mắn, cạ dồn còn không đến mức làm đến loại tình trạng này. Nữ vương nói qua, các ngươi đãi ngộ là cao nhất quy mô, đã như vậy. Chúng ta tự nhiên sẽ vì người chuẩn bị. Cạ dồn xoay người. Đi theo ta. Bỏ xuống câu nói này, cạ dồn đi thẳng về phía trước. Chuẩn bị. Xin thì nói thầm hai câu, sau đó mới bất đắc dĩ đuổi theo. Trên đường đi, xin đụng phải rất nhiều tinh linh tộc nữ hải Những này tinh linh tộc nữ hải toàn bộ đều là nhất trí phản ứng. Đầu tiên là bị giật mình, tranh thủ thời gian tránh lui đến một bên. Sau đó lại lén lút nhìn xem xỉn, một bộ e ngại lại hiếu kỳ bộ dáng Xin chỉ cảm thấy chính mình giống như đến nhầm địa phương giống như, không muốn lại đầu đen rau muống. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Đây là xin hiện tại duy nhất ý nghĩ. Tại cả Dồn dẫn đầu xuống, xin đi tới một chỗ không muốn người biết địa phương. Nơi này là cách Tinh Linh Chi Hương có đoạn khoảng cách rừng rậm chỗ sâu. Phía trước không xa chính là Tinh Linh Chi Hương kết giới biên giới, nghe nói sau khi đi ra ngoài là một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi. Ngươi ngay ở chỗ này tắm rửa tắm rửa đi. Cả Dồn chuẩn bị cho xin bãi tắm. Ngay tại dưới tình huống như vậy xuất hiện, mà nhìn thấy trước mắt quan cảnh, xin mở to hai mắt, ngạc nhiên. Lại là suối nước nóng. Đúng thế. Xuất hiện tại xìn trước mắt chính là một chỗ suối nước nóng. Đồng thời, hay là một chỗ lớn vô cùng suối nước nóng. Đường kính của nó ước chừng đến có 2, hơn 30m, rộng cũng có mười mấy mét, giống như là cái hồ nước nhỏ mở dạng, đừng nói là qua một người, chính là pha được trăm người cũng đủ. Nhìn xem không ngừng phát ra nhiệt khí chỗ này suối nước nóng. Xin liền thật bất ngờ, rất kinh ngạc. Đây chính là ngươi nói chuẩn bị. Xin ba nháy một cái con mắt, nói, hiện đào. Dĩ nhiên không phải. Cả dồn thản nhiên nói, chỗ này suối nước nóng đã tồn tại rất lâu. Lâu đến nữ vương bệ hạ ra đời thời điểm nó cũng đã tồn tại. Nữ vương bệ hạ còn nhỏ thời điểm thường xuyên sẽ sử dụng nó. Về sau cũng thỉnh thoảng sẽ sử dụng. Người khác thì rất ít biết nơi này tồn tại. Hiện tại để cho ngươi sử dụng. Vừa vạn. Thu hồi lời mở đầu. Đãi ngộ của mình thì thật vẫn là rất tốt, không phải sao. Nói thật, tháng này đổi mới trạng thái tương đương chi hỏng bét. Mặc dù toàn cần bảo vệ, nhưng dòng dã một tháng, thế mà chỉ càng 200. Không không không chữ, quả thực là trước này chưa có thấp. Ta cũng không dám nhìn tháng sau tiền thủ lao là bao nhiêu. Trong nhà thêm một cái miệng, lại có cái phụ nữ có thai đến chiếu cố, sau đó lại được chú ý đổi mới, ta đến tột cùng làm không khiến cho đến. Luôn có điểm tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hy vọng tháng sau đổi mới tình huống có thể tốt đi một chút đi. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, vừa nghi ngờ thai, 3 tháng mới có thể ổn định lại dáng vẻ. Nói cách khác, tình huống này còn phải duy trì hơn 2 tháng. Muốn choáng. Chương 503, đường biển thủ A. Chương 503, đường biển thủ A. Đối với mình có thể độc chiếm một cái tự nhiên suối nước nóng đáy ngộ, xin vẫn là rất hài lòng. Chính là đáng tiếc, bên người không có một cái nào tì ở có thể cùng một chỗ hưởng thụ tắm niềm vui thú. Nhớ tới cái kia tức chủ động lại lôi lệ phong hành thiếu nữ, xỉn có chút hoài niệm, lại có chút tưởng niệm. Nha, dù sao cũng liền nửa tháng. Nghĩ tới đây, xỉn mới buông xuống tưởng niệm, quay đầu, nhìn về phía bên người cạ dồn. Làm sao? Có vấn đề sao? Phát giác được xỉn ánh mắt, cạ dồn lập tức hỏi thăm. Đối với cái này, xỉn chỉ trả lời một câu. Không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề. Xin một bộ cười hiếp mắt bộ dáng. cạ dồn lập tức mở mịt. Câu mày mà hỏi, ta có thể có vấn đề gì? Ngươi không có vấn đề sao? Xin hiểu rõ giống như nhẹ gật đầu, lập tức ngự chuyển hướng, nói, đã ngươi không có vấn đề, vậy còn lưu tại nơi này, muốn nhìn ta cởi quần áo à? Ngươi! cạ dồn mặt đỏ lên, trong lòng một mạch, rốt cục không có cách nào bảo trì bộ kia nghiêm túc cứng nhắc bộ dáng, hung tận trừng mắt về phía xỉn. Nhưng nàng cũng không nói cái gì, trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. thấy thế! thế Xin một bộ chiến thắng cái gì giống như bộ dáng nhưng lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng. Chờ một chút, nơi này sẽ không có người tới đi. Xin trước tiên cần phải làm rõ ràng vấn đề này mới được. Người đang lo lắng. Cả dồn châm trọng nói, yên tâm đi, sẽ không có người đến nhìn lén ngươi. Nam nhân này, thật coi tinh linh tộc người sẽ hiếm có những vật này sao. Các nàng là ai? Coi trọng thuần khiết tinh linh. Tinh linh là tuyệt đối sẽ không muốn trộm nhìn một người nam nhân tắm rửa. Thế nhưng là... Ta là lo lắng có người nhìn lén sao. Xin phản phúng trở về, nói, ta là lo lắng các ngươi những này không nói đạo lý nữ nhân, đợi chút nữa xông vào nơi này, kết quả đem tiện nghi đều chiếm, còn muốn ở nơi đó làm bộ thét lên, đem tất cả mọi người cho dẫn tới, đến lúc đó lại cho ta rội nước bẩn, ngược lại nói ta đang đùa lưu manh, vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Một câu nói như vậy, để cả rổn thật là tức giận. Nhưng xin nhưng không có đang nói đùa. Tương tự nội dung cốt truyện. Tại các loại sáo lộ sinh sôi trong tiểu thuyết không biết đều xuất hiện qua bao nhiêu, mặc kệ là không cẩn thận nhìn lén đến một chút cảnh đẹp cũng tốt, bị người khác nhìn lại một chút cảnh đẹp cũng được, cuối cùng thua thiệt luôn luôn nam chính. Xin cũng không muốn để cho mình luân lạc tới loại kia lạn tục sáo lộ bên trong, bị trái lại nói xấu. Vang không, lấy dị tộc nam tính trong tinh linh tộc đặc thủ, mình tuyệt đối là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ tiết ấu. Mà lấy chính mình tính tình nóng nảy, thật biến thành như thế. Vậy hắn cũng sẽ không giống những cái kia vất tức nam chính đồng dạng, bị nhằm vào còn không dám hoàn thủ, một bộ chính mình không muốn khi dễ nữ nhân, không muốn đánh nữ nhân bá khí bộ ráng, kỳ thực cái kia không chỉ có không có chút nào bá khí, còn ngu đần đến không được. Nếu là đổi lại chính mình gặp chuyện như vậy, vậy liền xin lỗi, toàn diện trước bắt đứng lên, đánh một lần lại nói. Chỉ có đem người cho thu phục, đó mới lời nói có trọng lượng, nếu không, ngươi trông cậy vào một đám ngay tại tức giận nữ nhân giảng đạo lý. Tỉnh lại đi. Dù sao ta nói liền để ở chỗ này, đợi chút nữa nếu là bởi vì có người xuống tới, náo động lên yêu thiêu thân gì mà nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Xin cười tùm tìm nói, hôm nay cái kia một khung, chúng ta cũng còn không có đánh thành đâu. Cả dồn chăm chú nhìn chằm chằm xỉn, ánh mắt kia, còn kém trực tiếp nhào lên cắn hắn. Một hồi về sau, cả dồn mới cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nơi này chỉ có nữ vương bệ hạ sẽ đến, lời á đại nhân cùng nghe đại nhân có đôi khi cũng sẽ bồi tiếp nữ vương bệ hạ cùng một chỗ tới nhưng ở lễ hội hòa bình trong đoạn thời gian này mấy vị kia cũng sẽ không tới dù sao đem xin đưa đến nơi này để xin sử dụng cái này suối nước nóng tắm rửa cái kia vốn là chính là sổ phỉ chỉ thị dưới tình huống như vậy Sophie đương nhiên sẽ không tới đây hai vị kia chuyển kỳ cấp sư đoàn trưởng đồng dạng không gặp qua tới ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi dạng này ngươi liền có thể yên tâm a cả dồn ném ra lời như vậy chợt mới tựa như không muốn nói chuyện với Xin đồng dạng quay đầu rời đi thẳng đến chờ ở bên ngoài có thể, nhưng đừng biện thủ a." Một câu nhẹ nhàng lời nói, để cạ dồn dưới chân rẽ ngang, suýt nữa không có ngã sấp xuống. Cuối cùng, cạ dồn mới đạp trên nổi giận đùng đùng bộ pháp, rời đi chỗ này. Dạng này cạ dồn đều không có phát hiện, lúc này, xin trên mặt chỉ có một cái đạt được giống như dáng tươi cười. "Để cho ngươi tại trước mặt của ta bày sắc mặt, nhìn ta không tức chết ngươi." Hiển nhiên, xin là cố ý nói như vậy vô sỉ. "A ba dễ chịu a ba." Nương theo lấy một tiếng không gì sánh được hài lòng vừa chua thoải mái giống như thanh âm, tự nhiên trong suối nước nóng, một bóng người ngâm tiến đến. Suối nước nóng này có chút môn đạo, không đơn giản a Xin một bên thư thư phục phục năm tám, một bên lại mang theo ẩn ý giống như nhìn xem tòa này suối nước nóng. Nếu là có tập được cảm giác ma lực kỹ năng người ở chỗ này mà nói, vậy liền sẽ phát hiện, kỳ thật, tòa này tự nhiên suối nước nóng không chỉ có một mực tại tản ra nhiệt khí cùng thủy khí, còn tại tản ra nồng đậm ma lực. Xin tại tới chỗ này trước tiên bên trong liền phát hiện tình hình này, cũng trong nháy mắt minh bạch. Thế này sao lại là suối nước nóng A? Rõ ràng chính là ma lực nguyên tuyển A. Không sai, đó căn bản không phải cái gì suối nước nóng, mà là một cái tự nhiên ma lực nguyên tuyển. Cái này ma lực nguyên tuyển bên trong nước nóng, toàn bộ đều là do giới tự nhiên ma lực châu ngưng tụ mà thành, cũng không phải là phổ thông suối nước nóng nước. Bằng vào ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực, xin liền dòm ra rất nhiều thứ. Toàn này ma lực nguyên truyền hẳn là đang khuyết trương trong quá trình, bởi vì hấp thu rừng tạ gọ chỗ sâu nhất đặc thù ma lực quan hệ, từ đó sinh ra một chút biến hóa, biến thành cùng loại với suối nước nóng hình thái. Ma lực nguyên truyền có quy mô cùng đẳng cấp phân chia, có chỉ là cỡ nhỏ ma lực nguyên truyền, có thì là cỡ trung ma lực nguyên truyền, còn có chính là cỡ lớn ma lực nguyên truyền, căn cứ quy mô cùng đẳng cấp khác biệt, ma lực nguyên truyền bên trong nước suối phẩm chất liền cũng khác biệt. Toàn này suối nước nóng hình ma lực nguyên truyền vốn phải là cỡ nhỏ ma lực nguyên truyền. Trải qua vô số tuế nguyệt mới hướng cỡ trung ma lực nguyên tuyển tiến hành quyết trường, lại bởi vì nơi này đặc thù ma lực, cuối cùng không có trưởng thành là cỡ trung ma lực nguyên tuyển, mà là biến dị chuyển hóa làm dạng này một tòa suối nước nóng hình ma lực nguyên tuyển. Cái kia đặc thù ma lực, hẳn là thúc đẩy tinh linh tộc từ nơi này trong giới tự nhiên đản sinh nguyên nhân a. Xin sử dụng ngoại giác thiên mệnh cảm thụ được bốn phía. Bình thường tới nói, ma lực đều là do sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành, giới tự nhiên ma lực cũng là như vậy chính là từ thế giới cái này đại quy mô nhất tồn tại bên trong chạy ra sinh mệnh lực tự nhiên mà vậy chuyển hóa mà thành cho nên ma lực cùng sinh mệnh lực cùng một nhịn thở một khi sinh mệnh lực xảy ra vấn đề ma lực liền sẽ xảy ra vấn đề một khi ma lực xảy ra vấn đề sinh mệnh lực cũng sẽ xảy ra vấn đề cái này đưa đến tất cả ma lực bên trong kỳ thật đều ẩn chứa có nồng đậm sinh mệnh khí tức chỉ là không còn giống sinh mệnh lực như vậy thuần túy mà thôi có thể xin lại là phát hiện tinh linh chi hương bên trong giới tự nhiên ma lực trong đó sinh mệnh khí tức không chỉ có cùng sinh mệnh lực một dạng thuần túy, thậm chí có loại đặc thù nhịp đập cảm giác. Nếu như nói bình thường ma lực đều là giống khí lưu cùng sông ngòi giống như chạy xuôi mà nói, vậy trong này ma lực chính là đang chạy trong quá trình, sẽ còn giống trái tim một dạng phi thường có quy luật nhảy lên. Loại cảm giác này đã không phải là đồng dạng ma lực như thế khí lưu cùng sông ngòi, càng giống là có huyết dịch ở trong đó chạy xuôi mạch máu, vô cùng đặc thù. Cũng là bởi vì cố này đặc thù ma lực. Tinh linh mới có thể từ trong tự nhiên đản sinh ra, trở thành một loại tự nhiên sinh mệnh. Cái này suối nước nóng hình ma lực nguyên truyền cũng là như vậy, tại quanh năm hấp thu nơi này ma lực dưới tình huống, sinh ra kỳ lạ biến hóa. Nếu là thường xuyên ngâm dạng này suối nước nóng, vậy nhất định có thể làm cho thể nội ma lực hoạt tính hóa, gia tốc kích thích đến ma lực trưởng thành, thậm chí là phản hồi đến sinh mệnh lực bên trên, để cho người ta trở nên trường thọ, thậm chí là khôi phục một chút thương thế nghiêm trọng. Xin cảm khái đứng lên. Cái này nhưng so sánh đồng dạng ma lực nguyên tuyển bảo bối chân quý hơn nhiều. Xin có thể khẳng định, nơi này ma lực nguyên tuyển, nếu là xuất hiện tại ngoại giới, thế tất sẽ gặp phải vô số thế lực thậm chí là quốc gia tranh đoạt, Vì chiếm lấy dạng này một cái diệu dụng vô tận đặc thù ma lực nguyên tuyển, không ít quốc gia khẳng định không để ý đánh lên một cẩm, đều muốn sẽ có được lấy dạng này một cái ma lực nguyên tuyển đất đai cấp cấp đến tay. Giá trị của nó là vô hạn, chính là chân chân chính chính vô giới chi bảo. Khó trách ngay cả tinh linh vương tộc đều sẽ tới nơi này. Xin quay đầu, nhìn về phía một bên. Ở nơi đó, đúng là có vài đầu độc giác thú bung thong đầu ngựa, chính âng ly lấy cái này trong ôn tuyền nước suối. Cái kia vài đầu độc giác thú đẳng cấp không có chút nào thấp, thấp nhất một đầu đều có đẳng cấp 84, còn có một đầu đẳng cấp 88, một đầu đẳng cấp 89, cách truyền kỳ cấp đều cách chỉ một bước mà thôi. Có thể một mực uống nơi này nước suối, đối với mấy cái này độc giác thú tới nói. Hẳn là một cái trợ giúp thật lớn a. Thế nhân đều chỉ nhìn thấy tinh linh tộc bên trong có một cái được vinh dự mạnh nhất ma pháp sư đoàn, nhưng lại không biết các nàng dưới trướng quản lý những ma vật này cùng huyễn tưởng sinh vật quanh năm uống nơi này nước suối, đẳng cấp đồng dạng không thấp. Xin miết miệng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Trong tinh linh chi hương, trừ tinh linh sư đoàn bên ngoài, còn có một chi tuyệt đối không kém hơn người trước bao nhiêu đẳng cấp cao ma vật quân đoàn. Tinh linh tộc có lẽ nhân khẩu rất ít, nhưng các nàng không chỉ có là trường thọ trùng còn cùng nhiều như vậy đẳng cấp cao ma vật chung sống hòa bình, thậm chí là quản lý bọn chúng. Xin có lý do tin tưởng, thật đến có cần phải thời điểm, tinh linh tộc nhất định có thể thúc đẩy chi này đẳng cấp cao ma vật quân đoàn. Đến lúc đó, cường đại ma vật ở phía trước sông pha chiến đấu, các nàng ở hậu phương lấy có 102 nhân tộc cường lực ma pháp tiến hành trợ giúp cái kia bày ra sức chiến đấu, tuyệt sẽ không kém hơn trong nhân tộc còn lại bất luận chủng tộc nào. Chú ý, là chủng tộc, không phải quốc gia. Nếu là vẹn vẹn chỉ dựa vào mượn nhất quốc chi lực mà nói, cho dù là vương quốc mỉ chặt cùng đế quốc gia nạ, đối mặt tinh linh tộc, xin đều cảm thấy, bọn hắn nhất định không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, lại nhiều chiến lực, tại đột phá sinh mệnh cực hạn siêu thoát cấp trong mắt, đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt a. Bây giờ xin liền rất rõ ràng, siêu thoát gia tồn tại cùng không có siêu thoát gia tồn tại ở giữa tranh lệnh, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Không có siêu thoát cấp tồn tại, cho dù là tinh linh tộc cường đại như vậy chủng tộc. Vẫn như cũ đến e ngại e sẹt cùng Lilith. Xin liền thấy rõ điểm này. Lúc này, e sẹt. Một cái cực kỳ rất nhỏ thanh âm truyền vào xìn trong thai. Trước 504, mọc ra không nên dáng dấp đồ vật. Xin đột nhiên từ trong suối nước nóng đứng lên, đồng nhiên xoay người, nhìn về hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một tiểu nữ hài. Người. Xin tại chỗ ngây ngẩn cả người. hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới thanh âm. Thế mà đến tự như thế một tiểu nữ hài. Đó là một cái tựa như thú nhân một dạng, trên thân một bộ da chế quần áo, bề ngoài tuổi tác thì tại 13-14 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ôm một cái lông xù tiểu thú thần bí, ba nháy một đôi mắt to, đứng tại suối nước nóng bên cạnh, ngay tại nhìn chăm chú xỉn. xin đầu tiên là là đối phương bề ngoài cùng tuổi tác mà sướng sốt, ngay sau đó lại không khỏi ngưng tụ lại đôi mắt. Chỉ vì, từ nơi này tiểu nữ hài trên thân, Hắn đúng là cảm nhận được một cỗ tương đương đáng sợ ma lực, cùng phảng phất có thể đè sập thiên địa đồng dạng hung sát chi khí. Cảm giác kia, đơn giản tựa như là một đầu dị thế hung thú đột nhiên xuất hiện trước mặt mình một dạng. Nhưng có kinh khủng như vậy khí tức tiểu nữ hài, lại chẳng những một mặt u mê đứng ở nơi đó, còn giống như đối với xỉn cảm giác tồn tại đến rất ngạc nhiên giống như, cứ như vậy ngóng nhìn lên xỉn. Thẳng thắn nói, xỉn cũng không dám đem ánh mắt từ đối phương trên thân rời ra chỗ khác. Dù sao, tại đối phương lên tiếng trước đó, Xin thế mà hoàn toàn không có phát giác được nó tồn tại, đủ để chứng minh đối phương bất phàm Phải biết, hiện tại xin có thể không thể so với đi qua, hắn ngoại giác thiên mệnh liền thiên địa tự nhiên vận hành quy luật đều có thể thăm dò, kết quả đều tại đối phương lên tiếng trước không thể kịp thời làm ra phản ứng, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để cho hắn cảnh giác lên. Đương nhiên, nếu như hết sức chăm chú mà nói, xin còn không đến mức ngay cả một chút cảm giác đều không có, chủ yếu là vừa mới ngâm mình ở trong suối nước nóng quá dễ chịu, quá thư giãn. Tăng thêm lại đang suy nghĩ sự tình, vừa rồi dẫn đến nó biến đến chậm chạp một chút. Có thể coi là là như thế này, có thể chui ngoại giác thiên mệnh trỗi chống tiếp cận tới, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Trước mắt tiểu nữ hài này lại là làm được. ngươi là ai? Xin trầm giọng hỏi thăm. Nhưng mà, tiểu nữ hài nhưng không có nhầm vào vấn đề này làm ra đáp lại. Ế e xét. Tiểu nữ hài liền nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ gì một dạng, nói nhỏ không ngừng nói. Ế xét. Ế xét. Ế xét. Đối phương vẫn đều tại lẩm bẩm cái tên này, giống như đối với danh tự này rất để ý. Xin những mày. Làm sao? Xin do hỏi, ngươi biết ẹ e sẽ sao? Xin liền quyết định, trước thăm dò một chút đối phương. Ẹ e xét. Tiểu nữ hải hay là nghiêng đầu, nhưng giống như nghe do xin mà nói, tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, lại thật vui vẻ nói, ẹ xét. Ẹ xét. Ẹ xét. Tiểu nữ hải thuận tiện giống như nơi tay múa rậm chân một dạng, một cái gieo hỏ. Đưa trong tay tiểu thú thần bí đều cho buông lòng ra. Cái kia thần bí tiểu thú ngã tại trên mặt đất, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, ngược lại phi thường thông nhân tính lật ra một cái liếc mắt, lại lật xoay người, để cho mình duy trì lấy nằm xuống tư thế. Thần bí như vậy tiểu thú, nhưng cũng chăm chú nhìn chằm chằm xỉn, trong mắt thế mà toát ra một chút tìm tòi nghiên cứu ý vị đến, thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Xin tự nhiên cũng chú ý tới cái này thần bí tiểu thú, ngay sau đó liền phát hiện một sự kiện. Đó chính là Chính mình trước đó cảm nhận được cái kia cố diệt thế hung thú giống như khí tức khủng bố, kỳ thật, chính là đến từ cái này thần bí tiểu thú. Về phần tiểu nữ hai kia, khí tức trên thân ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng lại có phi thường khổng lồ ma lực, ma lực kia thậm chí áp đảo nạ sỉ phía trên, so xỉn cho đến nay thấy qua bất cứ người nào đều cường đại hơn, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Một người một thú này tổ hợp, đến tột cùng là lai lịch gì a Xin không tự chủ vận dụng ngoại giáp thiên mệnh lực lượng, dự định dòm ra đối phương đẳng cấp, kết quả lại là cái gì đều thăm dò không ra. Cái này, xin châm mặc. Ngay sau đó, một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm mới vang lên. Được rồi, đường xem, nhân loại tiểu tử, bằng lực lượng của ngươi là dòm ra không đến chúng ta cảnh giới này, hay là đường ngưỡng phí sức lực đi? Đây là một cái nghe còn giống như chưa biến âm thanh, lại không biết vì sao tràn đầy thành thục vận vị thanh âm. Nghe được thanh âm này, xin trong lòng căng thẳng. Lần nữa nhìn về phía tiểu nữ hài kia. E-set. E-set. Thế nhưng là, tiểu nữ hài kia vẫn như cũ tự mình ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót lấy, trong miệng không ngừng la lên tên E-set. Vừa mới thanh âm, căn bản không phải đến từ tiểu nữ hài này. Này này, ngươi đang nhìn chỗ nào a Thanh âm vang lên lần nữa, như thế nói, nơi này, mau nhìn ta chỗ này, là ta đang cùng ngươi nói chuyện. Nói, cái kia nằm trên mặt đất tiểu thú thần bí liền dơ lên một cái chân trước, rất nhân tính hóa huy động. Lần này, xin xem hiểu. Vừa mới mới vừa ở người nói chuyện là ngươi. Xin kinh ngạc lên. Là ta. Tiểu thú kia lại thản nhiên thừa nhận. Nhưng mà, tiểu thú này rõ ràng liền không có há mồm nói chuyện. Vừa mới thanh âm, cùng nói là từ trong miệng văng lên, không bằng nói là giống tâm điện cảm ứng một dạng, trực tiếp truyền vào bộ não người bên trong, bị người châu nghe thấy. Tình huống này, để xin triệt để mộng. Ai, lại là phản ứng như vậy? Thần bí tiểu thú lại là như đồng cảm đến rất vô vị một dạng, trầm lặng nói, mỗi lần gặp được chưa thấy qua người, một nói chuyện với bọn họ, liền đều là phản ứng như vậy, nhìn lâu thật dính. Vậy nhưng thật sự là xin lỗi. Xin cố nén đầu đen rau muống xúc động, liếc qua còn tại nhảy cấm hoan hô tiểu nữ hài, vừa nhìn về phía cái kia nằm dạp trên mặt đất tiểu thú thần bí, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Người là ai a Mà vật sao? Xin trong mắt liền tràn đầy nghi hoặc A thần bí tiểu thú giống như là lười nhát giải thích một dạng, mới thản nhiên nói, ngươi coi như ta là ma vật đi, dù sao đối với các ngươi nhân tộc tới nói, ta cùng ma vật cũng không có gì khác biệt. Nói xong lời như vậy, thần bí tiểu thú quay đầu, nhìn về phía một bên nhảy cấn hoan hô bên trong tiểu nữ hài, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm khắc mà lên. Tốt, đừng có lại nhảy tưng nhảy loạn, Mị lũ, mau đem ta ôm. Nghe vậy, cái kia được xưng là mị lũ tiểu nữ hài ngừng lại. Rất ngoan ngoãn đem tiểu thú thần bí cho một lần nữa ôm vào trong ngực Lít Mỹ lú liền hướng về trong ngực tiểu thú nói ra Ế xét, Ế xét Trong miệng chỗ đề cập lít hai chữ Tựa hồ chính là tiểu thú kia danh tự Biết biết Lít rất không kiên nhẫn giống như mà nói Thật là, ngươi là có mơ tưởng nhìn thấy Ế xét à Rõ ràng chính là cái không có chút nào ngoan bạo nha đầu Kết quả một cái hai cái đều sủng ái nàng Để tùy, ta nhìn Nàng sớm muộn sẽ bị các ngươi cho làm hư Khi hì Mỹ Lù không có đem lịt phàn nàn coi là chuyện to tát, ngược lại rất vui vẻ giống như nợ nụ cười, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Xìn lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Cái này kỳ diệu một người một thú tổ hợp, xem ra thân phận không có chút nào đơn giản a. Các ngươi đến cùng là ai a? Xìn cũng dần dần mất kiên trì. Cái này khiến Mỹ Lù cùng lịt đều chuyển qua ánh mắt, đem ánh mắt ném đến xìn trên thân. Ngươi trẻ tuổi, kiên nhẫn một chút, hỏa khí đừng như vậy lớn. Lịt nét môi cười cười. Thanh em vẫn như cũ là truyền vào đến xìn trong đầu, nói thẳng, yên tâm đi, chúng ta không phải cái gì nhân vật khả nghi, chí ít đối với ngươi mà nói không phải. Không phải nhân vật khả nghi, không phải nhân vật khả nghi. Mỹ lù cao hứng bừng bừng bắt trước, giống như thiên chân vô tà hải tử. Xin đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng một người một thú này. Không chỉ có là bởi vì đối phương rất khả nghi, càng là bởi vì một người một thú này trạng thái giống như có chút kỳ diệu. Cho nên, xìn không muốn theo liền vông xuống cảnh giác. Nhưng, cân nhắc đến chính mình ngoại giác thiên mệnh dòm ra không được đối phương đẳng cấp sự tình, lại thêm đối phương nói chuyện hành động ở giữa tiết lộ ra ngoài cái kia cô đối với ẹ xét cảm giác quen thuộc, xin đối với đối phương thân phận ngược lại là có một chút suy đoán. Nếu là đối phương thật sự là trong tưởng tượng của mình nhân vật, như vậy, ngược lại là có thể nếm thử câu thông một chút. Ngay tại xình sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm, thanh âm của đối phương lại là vang lên. Không sai, đây mới là cách làm chính xác nha. Tiểu thú thần bí lịt liền tán thưởng giống như lên tiếng, chợt dạo hoạt giống như nói một câu. Tóm lại, ngươi trước mặc xong quần áo rồi nói sau, để tránh mỹ lù nhìn ngươi vật kia nhìn lâu. Đằng sau mọc ra không nên mọc đồ vật. Lời ấy lời này, để xin khỏe miệng giật một cái. Cái gì gọi là mọc ra không nên mọc đồ vật ta? Muốn nói đau mắt hột cứ việc nói thẳng, đừng nói là như vậy mập mờ không rõ được không. Ngươi không biết còn tưởng rằng dáng dấp là cái gì đây? Cam. Trong cùng một thời gian, tại mấy địa phương khác. Có không ít người đều phát hiện xỉn bên này tình huống. Nàng sao lại tới đây? Nạ đu là chờ ở bên ngoài lấy xỉn tắm rửa kết thúc. Kết quả liền đã nhận ra cái kia cố ma lực cùng khí tức, lâm vào ngạc nhiên. Cái này ma lực. Nữ vương cung bên trong, chính nhắm mắt lại sổ phỉ cũng đống nhiên mở ra con mắt. Từ trên vương vị đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thậm chí là kinh hoàng. Xin một đoàn người chỗ nghỉ lại trong nhà trên cây. Hai cái trong phòng, có hai cái tiểu nữ hài đồng thời mở ra ánh mắt của mình. Ly ly tiểu thư tại bên giường chiếu khán lý lịt là sỉa si nhìn thấy một màn này, đều gọi lên tiếng. có thể lý lịt cũng không để ý tới là sỉa, si mà là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chợt bá một tiếng, hóa thành một đạo tà khí, liền xông ra ngoài. thấy thế, là sỉa si đôi mắt có chút lóe lên, lại không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, chỉ là lặng lặng đợi, giống như đang chờ hết thể hết thể đều kết thúc. đương nhiên, tại một căn phòng khác bên trong, ẹt sẹt cũng đứng dậy. thiên kia. Ế xét liền than thở giống như nỉ non từng cái, không biết là cảm thấy bực bội, hay là cảm thấy đau đầu. Thế mà xuất hiện ở đây, xem ra nàng thói hư tật xấu lại phạm vào. Vừa nói lời như vậy, Ế xét cũng một bên từ trên giường xuống tới. Một giây sau, Ế xét trên lưng triển khai một đôi long dựng, khiến cho hóa thành một cơn gió mạnh, cùng lý lịt một dạng, từ cửa sổ bay ra ngoài. Một đạo tạ khí, một đạo long ảnh, liền cùng nhau hướng một cái phương hướng lao đi. Một cái thanh tịnh thấy đấy trong hồ nước. Chính ngâm mình ở trong thanh thủy nạ si ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn này. Nó bên người, toàn bộ đều là ngay tại vui cười bên trong tinh linh thiếu nữ. Nạ si lại là không có nhúc nhích Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì. Trưng 505. Khi xin đem quần áo toàn bộ mặc được lúc, ôm lịt mì lũ cũng là đi tới trước mặt hắn. E xét, e xét. Cái này có được khổng lồ ma lực tiểu nữ hài liền vươn tay, rắt lấy xin góc áo, không ngừng rắt, giống như là đang thúc giục gấp rút lấy cái gì. Lại như là ở vội vã cái gì một dạng, một mặt vội vàng. Cái này, xin nhưng không biết nha đầu này muốn làm gì, lập tức một mặt mở mịn. Được rồi, đừng có gấp, e xe sẽ không chạy mất. Linh ngược lại là xe nhẹ đường quen giống như dùng đến lời biếng ngữ khí tiến hành trấn an, để Mỹ lù mặc dù hay là một mặt vội vàng, cũng đã không nói thêm gì nữa. Thế thế, xin sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng cũng không phải là muốn gặp e xe ta. Xin hướng về bị Mỹ lù đặt ở trên đầu tiểu thú. Sắp mặt cổ quái giống như hỏi thăm Cái gì đó, ngươi đây không phải đoán được sao lịt ngáp một cái Nhìn vẻ mặt cổ quái xỉn Một đôi mắt thú bên trong lóe ra trí tuệ quan mang Để nó lần nữa giống như cười mà không phải cười lên Nói, nha đầu này thích nhất chính là ẹ e xét Chỉ cần nhìn thấy ẹ e xét Vậy liền sẽ một mực quân lấy nàng Quân đến ẹ e xét nhà đầu kia hô phiền cũng sẽ không dừng lại Nếu không phải đi ngang qua nơi này Thời điểm nghe được ngươi nhắc lên tên ẹ e xét Vậy chúng ta khả năng còn sẽ không chú ý tới ngươi tồn tại Một lời che chi, nếu không phải là bởi vì nâng lên ẹ e xét, xin khả năng liền bị các nàng làm như không thấy. Đối với một người một thú này tới nói, xin giá trị tựa hồ chính là nhận biết ẹ e xét điểm này, trừ cái đó ra, giống như liền không có các nàng xem được mắt địa phương. Ấn, luôn cảm thấy có chút muốn hao hùng hài tử, muốn ăn nướng chân thú, muốn gặp ẹ e xét đúng không? Xin ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, được, ta mang các người đi gặp nàng. Đến lúc đó lại đến chị chị ngươi bọn họ cái này ngạo khí. Nhưng mà, tại xin nghĩ như vậy thời điểm, Lít lại là nói một câu. Ở trước đó, ngươi trước giúp ta làm một chuyện đi. Lít đúng là nói ra một câu nói như vậy. Làm việc. Xin lông mày nhíu lại. Không sai. Lít chỉ chỉ kết giới bên ngoài, nói, ngay tại cái kia phương hướng, đi thôi. Nói xong, không đợi xin làm ra đáp lại, Lít liền đời bời dưới thân Mỹ lù tóc. Đi thôi, Mỹ lù, chúng ta tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, đằng sau mới tốt đi gặp e Lít lời nói. Để mặt mũi tràn đầy uy khuất mị lũ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đổi. Gặp hệ e xét, gặp hệ e xét. Tiểu nha đầu liền nét mặt tươi cười đuổi ra lên, chợt di chuyển lấy bắp chân, hướng mặt ngoài trôi vào. Làm cho người kinh ngạc chính là, tinh linh chi hương kết giới đối với tiểu nha đầu này tới nói tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Trên đầu đỉnh lấy tiểu thú thần bí tiểu nữ hải cứ như vậy như là xuyên qua một đạo nước gợn sóng, vô thanh vô tức xuyên qua bên ngoài, không có chút nào thụ kết giới ảnh hưởng. Gặp quỷ Xin thấy là trợn mắt hốt mộm. Tinh linh chi hương lấy làm tự hào, lại có thể là tự nhiên nữ thần bản nhân tự tay bày kết giới, thế mà bị đối phương khinh thường như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Nếu như đối phương là dùng lực lượng đem kết giới cho trực tiếp đánh vỡ, cái kia xin còn không đến mức cảm thấy kinh ngạc. Nếu là mình không có đoán sai thân phận của đối phương mà nói, vậy đối phương lực lượng chỉ có khả năng áp đảo tự nhiên nữ thần phía trên, có thể đánh phá tự nhiên nữ thần bày kết giới, cũng không đáng giá kỳ quái. Có thể nàng không phải phá vỡ kết giới, mà là không nhìn thẳng kết giới, như là thế gian bất cứ sự vật gì đều không thể ngăn cản cước bộ của mình đồng dạng, hoàn toàn không chịu đến kết giới ảnh hưởng. Cái này có chút thủ đoạn. Lúc đầu, xin còn không có ý định theo tới. Dù sao, người ta nói để cho mình làm việc liền để chính mình làm việc, vậy mình thành gì. Nhưng bây giờ, xin bắt đầu đối với một người một thú này sinh ra một chút hứng thú. Dạng này không thể tưởng tượng nổi tổ hợp, đến tuột cùng muốn ở chỗ này làm gì chứ. Đi xem một chút đi. Xin không thể kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Thế là, xin đi theo. Lịch thì giống như biết xin sẽ cùng đi lên một dạng. Thản nhiên đối với Mỹ Lũ nói một tiếng. Đem hắn từ kết giới kia bên trong mang ra đi. Mỹ Lũ. nghe vậy, Mỹ Lũ không có chút nào kháng cự. Trực tiếp xuyên qua kết giới tiến đến. Giắt xin tay. Lại hắn từ trong kết giới kéo ra ngoài. Dễ dàng phảng phất giống như là đang chạy bước. E xét, e xét. Năm xin Mỹ Lũ còn đang không ngừng hô hào cái tên này. Cuối cùng dứt khoát lôi kéo xỉn, không kịp chờ đợi giống như đi về phía trước. Đi nơi nào a? Xin hay là không chịu được hỏi một câu. Đáng tiếc. Đến ngươi sẽ biết. Lít lộ ra là như vậy thành thôi. để xin hiếp mắt lại. Tiểu bất điểm này, quả nhiên thích thân đòn. Quyết định, tìm một cơ hội hố nó một cái đi. Thật lâu không có lãng, thật không biết công lực của mình bước lui không có. Một bên khác, cạ dồn còn tại cách suối nước nóng có một khoảng cách địa phương buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Làm sao còn không có tốt? Cả dồn phàn nản nói, một người nam nhân, tắm đến so nữ nhân còn lâu. Cả dồn đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải sợ xông vào sẽ bị đối phương nắm được án, nói mình là biện thủ, rõ ràng vừa mới nói xong không ai sẽ đi vào, này sẽ lại tại hắn tắm rửa thời điểm xông vào, hoàn toàn không có tuân thủ trước đó nói lời, cái kia cả dồn đều muốn đi vào gọi người. Ta thế nhưng là tinh linh sư đoàn phó sư đoàn trưởng, đẳng cấp 89 đại ma pháp sư thế mà ở chỗ này cho một cái dị tộc nam tính canh trường đúng là điên. Cả dồn liền không biết là tự dối hay là bất đắc dĩ nói thầm đứng lên. Ừm. đúng lúc này cả dồn phát hiện dị trạng kinh ngạc giống như ngẩng đầu. nó tầm mắt phía trước mỹ lệ dưới bầu trời đêm một đạo tà khí cùng một đạo long ảnh lợi dụng tốc độ kinh người lướt đến. cái đó là cả dồn toàn thân căng cứng mà lên. từ tà khí kia cùng trên long ảnh nàng cảm nhận được làm cho người hít thở không thông nguy hiểm. một giây sau. Ta khí cùng long ảnh đi tới bên này, ở giữa không trung bồi hồi một hồi, đúng là không tiếp tục rời đi, mà là giống như tìm được cái gì giống như, một mực tại của nhau. Cũng không lâu lắm, ta khí cùng long ảnh hạ xuống. Mục tiêu, đúng là mình bên này. Cái gì? Cạ dồn lên tiếng kinh hô. Còn không chờ nàng làm ra phản ứng, ta khí cùng long ảnh ngay tại trước mặt của nàng rơi xuống, hiện ra thân hình. Chính là ly lịch cùng ẹ e xét. Long long ma điện hạ. Còn có ly lịch nữ thần. Cạ dồn nín thở. Nhưng ẹ e xét cùng lý lịt hiện nhiên không có cùng cạ dồn nói chuyện phiếm tâm tình. Xin đâu? Xin gọn gàng mà linh hoạt đặt câu hỏi. Ế e hát. Xin. Cạ dồn đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, liền nói, bê. Bê Thức mà nói, hiện tại đang ở bên trong tắm rửa. Bên trong. Ế e xét nhìn thật sâu cạ dồn một chút, thằng đem cạ dồn thấy sợ hãi trong lòng về sau, vừa rồi thản nhiên nói, hắn đã rời đi tinh linh trì hương, đến ngoài kết giới đi. Cái. Cái gì? Cả dồn kinh ngạc mở to hai mắt, vội văn nói, không có khả năng, tinh linh chi hương kết giới còn tại tác dụng lấy, nếu còn tại tác dụng, vậy trừ chúng ta tinh linh tộc người có thể mở ra kết giới lôi vào, tự do ra vào bên ngoài, người khác đều là không có cách nào tự do ra vào. Đây chính là tự nhiên nữ thần bày kết giới, lợi dụng chính là thiên nhiên lực lượng cùng hoàn cảnh, không biết ra vào phương pháp, cho dù là cực hạn cấp cường giả đều không có biện pháp tự do ra vào. Siêu thoát cấp cường giả cũng là chỉ có thể bằng vào lực lượng đánh vỡ. Dưới tình huống như vậy, nếu kết giới còn tại vận hành, cái kia theo lý tới nói, trừ phi là có tinh linh tộc người dẫn đường, không phải vậy, xin khẳng định còn tại trong kết giới. Hiện tại, ẹ e xét lại nói xin đã đến ngoài kết giới đi, không trách cả ruộn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Có thể đây là một sự thật. Cũng là bởi vì hắn rời đi kết giới, ta đặt ở trên người hắn ma lực mới có thể bị ngăn cách cảm ứng. Ngay cả Lilith cùng mình chân ấn ở giữa liên hệ đều bị mơ hồ hóa, để cho chúng ta cũng không tìm tới vị trí của hắn. E-set rất tỉnh táo lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu giống như lẩm bẩm nói, bất quá, nếu như là các nàng, quả thật có thể tùy tiện ra vào nơi này kết giới, cũng ngăn cách chúng ta cảm ứng, để cho chúng ta tìm không thấy xịn. E-set liền đoán được trong này nguyên do dáng vẻ. Một bên, Lilith trên người tà khí thì không ngừng chập trung ba động, nói cho người khác, tâm tình của nàng hiện tại vô cùng không ổn định khiến cho cả dồn đều có chút trong lòng run sợ. Cả dồn thật là có điểm lo lắng, Lý Lily sẽ cư như vậy ở trong tinh linh chi hương nào đứng lên? Biến thành nói như vậy, vậy phiền phức liền lớn. May mắn, cứu tinh rất nhanh chính là xuất hiện. "Ẹ e sét điện hạ, lý Lily đại nhân." Nương theo lấy dạng này tiếng hô, màu xanh biết hảo quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành tinh linh nữ vương cái kia huyền chuyển thân ảnh nhiều điệu. "Sophie sao?" Ẹ e sẽ không có chút nào là sở phỉ đến cảm thấy ngoài ý muốn, rất tự nhiên hỏi thăm một câu. Nói, ngươi cũng cảm nhận được a. Đúng thế. Sophie thở dài một hơi, lại cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ma lực như thế, quả nhiên là hai vị kia sao? Chỉ có có thể là các nàng. Eset rất bất mãn mà nói, trừ các nàng bên ngoài, còn có ai sẽ ở loại này tràn đầy ma vật viễn cổ sâm lâm bên trong khắp nơi lạc lử? Cái kia, Sophie có chút ít lo lắng giống như mà nói, hai vị kia nếu xuất hiện ở nơi này, có phải hay không mang ý nghĩa dừng tạ gọi lại xảy ra chuyện rồi? Ai biết? E-set lệnh lùng nói, ta chỉ muốn biết, các nàng đem người của ta cho bắt góc, đến cùng dự định làm gì. Bệ thuật khanh sao? Sophie muốn nói lại thôi giống như mà nói, chẳng lẽ không phải bởi vì E-set điện hạ quan hệ, vị kia mới có thể bị mang đi sao? E-set lập tức trừng Sophie một chút, để Sophie ngượng ngùng nở nụ cười. Nàng biết, chính mình là nói toạc ra chân tướng, dẫn đến dự định giả ngu E-set đều không giả bộ được. Muốn ta phái người đi tìm sao? Sophie chỉ có thể đề nghị như vậy. Quên đi thôi. E-set vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bất mãn, lại suy tư một hồi. Như vậy nói, nếu là đổi lại trước kia, ta còn thực sự có chút lo lắng xỉn sẽ bị hai tên gia hỏa kia cho chơi hỏng. Hiện tại, tên kia thực lực đột nhiên tăng mạnh, hẳn là chính mình những phó được đến hai người kia mới đối chỉ cần hai tên gia hỏa kia đừng quá mức. Nói đến phần sau, E-set rốt cục biểu hiện ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Lily lập tức giật giật E-set quần áo. Giống như tại phản đối Eset cách làm. "Đừng lo lắng." Eset ra đuổi Lilith, nói, "Hắn chí ít vẫn là an toàn, không phải vậy, dù cho cách lợi hại hơn nữa, ngươi cũng có thể thông qua chân ấn phát hiện vị trí của hắn. Một khi chân ấn ký túc giả gặp được nguy hiểm, cái kia chân ấn người sở hữu liền lập tức sẽ phát ra được, cũng thông qua chân ấn liên hệ, trong nháy mắt đến đối phương vị trí." "Lilith nếu không cảm ứng được xỉn, vậy liền chứng minh xỉn không có gặp được nguy hiểm." Nghĩ tới đây, Lilith mới bình tĩnh lại. Chỉ còn lại có ẹ e xét, nhìn phía trước rừng rậm chỗ sâu, trong mắt hung quang lấp lẻ. Nếu là không có đem người cho ta hoàn chỉnh mang về, có các ngươi tốt nhìn, mị lũ, lịp. ẹ e xét như vậy nỉ non. Đêm, vẫn còn tiếp tục. Trưng 5042 cái tử mị công. Trưng 5042 cái tử mị công. Cùng tinh linh chi hương khác biệt, rừng tạ gõ ban đêm vô cùng khủng bố, cũng phi thường âm trầm Nơi này không có ánh sáng. Nơi này không có cảnh đẹp. Nơi này có chỉ là một mảnh bị bóng tối bao trùm rừng rậm. Ánh trăng cùng tinh quang bị từng cây từng cây cao lớn cây cối cho che lấp. Xung quanh không có chim thú côn trùng kêu vang, lại có từng đợt giống bị tận lực áp chế ma lực cùng khí thế hung ác. Lúc này, sẽ còn tại dạng này rừng tạ gọ bên trong hoạt động chỉ có những cái kia dạng hành tính ma vật. Mà dạng hành tính ma vật bình thường đều là ăn thị tính, cũng phi thường hung tàn đông trầm, tăng thêm nơi này là rừng tạ gọ chỗ sâu, tiềm ẩn ở chung quanh ma vật đẳng cấp đều cực cao, tin tưởng Cho dù là truyền kỳ cấp cường giả, tại dạng này thời gian cùng địa phương đi lại, đều cần đặc biệt cảnh giới cùng thận trọng. Nhưng mà, ngay tại dưới tình huống như vậy, một tiểu nữ hài, một cái thần bí tiểu thú cùng một kẻ nhân loại quý tộc thanh niên lại là nghe ngang đi tại trong rừng rậm. Hương hương hừ hừ hừ. Đi ở trước nhất mỹ lù giống như là cái ngay tại chơi xuân học sinh tiểu học một dạng, một bên nhảy nhảy nhót nhót lấy, một bên hừ phát kỳ kỳ quái quái ca, cùng chung quanh âm trầm hoàn cảnh lộ ra là như vậy không hợp nhau Hết lần này tới lần khác bản nhân ngay cả một chút tự giác đều không có. a nam nhoài mỹ lụ trên đầu lịt thì không ngừng áp dạng như vậy, cùng nói là muốn ngủ, không bằng nói là đơn thuần cảm thấy nhảm chán mà thôi. Xin hư liếc trong mắt đi theo hai người này, không nói một lời đồng thời, trong lòng không ngừng nói với chính mình, đừng để ý, đừng để ý, một khi đậu đen rau muống, chính mình liền thua. Nhưng xin quả thật có chút hối hận. Hối hận đi theo một người một thú này, từ tinh linh chi hương bên trong đi ra ta là tráng vắng sao? Có tự nhiên suối nước nóng ngâm không thơm? Có tinh linh muội tử nhìn xem không đẹp mắt? kém nhất về nhà cùng nạ xì si chơi đùa hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh trò chơi cũng to da. Tại sao muốn bởi vì một chút hiếu kỳ cùng hứng thú liền chạy ra khỏi đến dạ du. Xin kém chút không có hoài nghi nhân sinh. Chủ yếu là đi theo một người một thú này đi lâu như vậy, kết quả cũng không biết rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Thật sự là để xỉn có chút cảm thấy nhạt đau. Các nàng không phải là nghĩ ra được toàn bộ a. Xin nghiêm trọng hoài nghi điểm này. Mặc dù, hơn nửa đêm này, liền xem như cái kẻ ngu cũng sẽ không muốn tại chỗ như vậy tàn bộ, nhưng trước mắt này một người một thú cho dù không phải người ngu, vậy cũng có chút người điên khuyên hướng. Chính mình có phải hay không nên tìm một cơ hội chạy trốn tương đối tốt đâu? Xin rất nghiêm túc tự hỏi chuyện như vậy. Nhưng, ý nghĩ của hắn, hoàn toàn bị nhìn thấu. Người trẻ tuổi, kiên nhẫn một chút. Lịch lường xin một chút, bình chân như vậy mà nói. Dù sao ngươi bây giờ đợi tại tinh linh chi hương bên trong cũng không có chuyện làm, không bằng cùng chúng ta đi ra đến khoái hoạt khoái hoạt, đúng không? Ha ha! Xin ném đi một câu hai chữ chân ngôn đi qua, cũng như vậy nói, ngươi xác định ta lần này đi ra có thể so sánh tại tinh linh chi hương khoái hoạt. Sợ không phải không biết ba ba bên cạnh ta có một nhân tộc đệ nhất mỹ nữ vị hôn thê à? Tại xin nghĩ như vậy thời điểm, Lít lại mở miệng. Chí ít đầy đủ kích thích. Lít liền giống như là vỗ ngực một dạng mà nói. Cam đoan ngươi sẽ có một trận phát huy vô cùng tinh tế vận động, có thể ra rất nhiều mồ hôi một loại kia. Ta có thể hoài nghi ngươi đang lái xe sao? Ngươi ngay cả cá nhân đều không phải là, thế mà còn có thể lái xe. Chóng rồi. Được rồi. Xin khách thở dài một cái, chuyển đổi một đề tài, nói, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Câu nói này, lịch còn không có đáp lại, nhảy nhảy nhót nhót lấy mỹ lụ liền xoay đầu lại, dẫn đầu giơ tay lên. Ta là mỹ lụ. Mỹ lù hưng phấn đến như cái bị Lão sư điểm danh học sinh tiểu học. Nha, ngươi liền trực tiếp gọi chúng ta danh tự đi. Lít thì là không quan trọng giống như mà nói, đã ngươi cùng ẹ xẹt nhận biết, lại còn cùng với nàng quan hệ như vậy muốn tốt, cái kia trực tiếp gọi chúng ta danh tự, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thật sao? Xin ngược lại là nhết miệng mà nói, ngươi xác định ta không cần thêm cái kính xương. Mỹ lù điện hạ. Lít điện hạ. Nỗ Mỹ lù lập tức nâng lên gương mặt đến cải chính, là Mỹ lù. Mi. Lô, ý tứ chính là trực tiếp gọi bọn nàng danh tự liền tốt không cần kính ngữ a. Lít cũng là mang theo ẩn ý giống như nhìn xỉn một chút. Xem ra ngươi đã đoán được thân phận của chúng ta." Lít lười biếng nói, "Không sai, thật thông minh." Ha ha. Xin lại là một câu hai chữ chân ngôn, im lặng giống như mà nói, "Không phải ta thông minh, mà là có thể trực tiếp gọi tên hệ e xét, lại có loại quy môn này ma lực cùng khí tức tồn tại ở trên thế giới này căn bản không nhiều." cho nên xin muốn đoán được thân phận của hai người này không có chút nào khó. Cũng không biết, hai người này cụ thể đều là người nào. Tam đại nữ thần bên kia, xin đã thấy qua hai cái còn lại một cái mặc dù còn không có thấy, lại rõ ràng cùng trước mắt hai người này hình tượng cùng miêu tả đều không hợp. Lục đại ma nhân bên kia, loại bỏ sẽ là cùng ẻ xét, còn lại chỉ có bốn người. Hai người này phân biệt đều là ai đây? Xin đại khái có thể đoán được lịch thân phận chỉ còn lại có mỹ lụ thân phận hắn còn tại trong quan sát. Cũng không biết lịt có biết hay không những này chỉ thấy nó chống lên thân thể, nhìn chăm chú lên xỉn, vẫn như cũ là một bộ như có thâm ý bộ dáng. Ta nói ngươi thông minh, không phải nói ngươi có thể đoán được thân phận của chúng ta, mà là ngươi biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt chúng ta. lịt tuét miệng cười, bộ dáng nhìn có chút dữ tợn nói, có thể bị ẹ xét nha đầu kia coi trọng nam nhân, chí ít không nên sợ chúng ta, càng không nên sợ chúng ta thân phận cùng lai lịch, ngươi biết rõ chúng ta là ai. Còn có thể bình tĩnh như vậy tùy tiện ngựa khí cùng thái độ đến đối mặt chúng ta, chỉ là điểm ấy cũng đủ để thêm điểm. Ừ ừ. Mỹ Lu dùng sức gật đầu, giòn tiếng nói, thêm điểm. Thêm điểm. Đáng tiếc, xỉn cũng không làm sao để ý điểm này. Có lẽ chỉ là ta không biết lớn nhỏ, không có tự mình hiểu lấy, vô cùng cuồng vọng lại tự đại đâu. xỉn chỉ là nhún vai biểu thị. Quả thật có chút cuồng vọng. Lịch thật không có phản bác xỉn câu nói này, có chút dọa người giống như mà nói. Đều biết thân phận của chúng ta, còn dám tùy tiện đi theo chúng ta tới, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta ra tay với ngươi à? Ồ! Xin tới điểm hào hứng giống như mà nói, vậy các ngươi sẽ đối với ta động thủ sao? Nghe vậy, Lịch không có trả lời, mà là chuyển hướng dưới thân Mị Lụ. Ngươi muốn động thủ với hắn sao? Mị Lụ! Lịch hứng hở giống như hỏi thăm. Kết quả, Mị Lụ thế mà chăm chú suy tư. Nhìn xem dạng này Mị Lụ, chẳng biết tại sao, xin trong lòng không chịu được có chút phát lạnh. Hắn luôn cảm thấy, cái này nhìn cực kỳ ngây thơ lãng mạn lại đơn thuần, như cái ngây thơ trẻ nhỏ đồng dạng tiểu nữ hài, nó tồn tại chỗ sâu, có một loại nào đó làm cho người không rét mà run sự vật. Loại chuyện đó vật, có vẻ như vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, chỗ hắn chỉ không phải lực lượng, mà là một loại nào đó bản chất tồn tại bình thường. Cái này khiến xin có loại đối phương một khi đạt được muốn động thủ kết luận lúc, liền sẽ lập tức không chút do dự động thủ, đem chính mình tại chỗ chém giết dự cảm. May mắn! Mỹ Lu không muốn động thủ. Mỹ Lu tựa hồ cho ra kết luận, giao động ngẩng đầu lên đồng thời lộ ra thiên chân vô tà nét mặt tươi cười, nói: Đại ca ca, cảm giác chơi rất vui. Câu nói này để xin trong lòng một chút hàn ý bị lao đi. Thật sao? Liệt hay là bộ kia không quan trọng bộ dáng, lại lạ như vậy đối với xin nói, ta cũng giống vậy, không muốn ra tay với ngươi, trừ phi ngươi thật là một cái ngay cả trực diện chúng ta đều làm không được thứ hèn nhát. Xem ra, xin tại hai người này trong lòng điểm số. Ít nhất là hợp cách. Xin liên có thể khẳng định, mình nếu là không có đạt tới trong lòng các nàng mong muốn, vậy các nàng chắc chắn sẽ không để ý đem chính mình gạt bỏ. Đừng cảm thấy chúng ta tàn nhẫn. Lít bật cười một tiếng, nói, nếu muốn cùng ẹ xẹt dính liễu quan hệ, vậy cái này điểm phong hiểm, ngươi cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục chống đỡ. Ừ vừng. Mỹ Lú lần nữa dùng sức gật đầu, rất nghiêm túc giống như mà nói, ẹ xẹt, rất trọng yếu. Lưu lại lời như vậy, Mỹ Lú mang theo Lít. Một lần nữa nhẹ nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước. Xin trợn trắng mắt, đối với một người một thú này phát biểu, tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng. Đương nhiên, Xin còn không đến mức có thể hoàn toàn coi nhẹ hai người này uy hiếp. Các nàng, xin là có nghe vào, chỉ là có chút xem thường mà thôi. Hai cái tử mỹ cộng. Xin liền âm thầm nói thầm. Ừm. Mỹ Lu Dương bước lại, lệnh ra lên đầu, một bộ không rõ ràng trò lắm bộ dáng. Ngươi nói cái gì rồi? Lật thị nheo mắt lại, Thần sắc có chút bất thiện. Không có gì. Xin đương nhiên sẽ không thừa nhận, cho một người một thú này một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nói, đi thôi, hai vị, chúng ta tiếp tục tản bộ chứ sao? Tản bộ. Mỹ lù đầu lập tức lệch ra đến lợi hại hơn. Đây không phải tản bộ. Lịch phản bác một câu. Đúng đúng đúng. Xin hay là một mặt xem thường. Bộ dáng kia, đổi lại người khác, này sẽ khẳng định tức giận. Mỹ lù cùng lịch nhưng không có, một cái tiếp tục không rõ ràng cho lắm. Một cái tựa hồ lười nhác tranh luận thứ gì, thật sự là một đôi kỳ diệu lại không thể tưởng tượng nổi tổ hợp. Một đoàn người cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến có một khắc, xìn ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên dừng bước. Trong chấp nhóng này, một cố quen thuộc ma lực bị hắn cảm giác được. Cái kia cố ma lực có chút tà ác, có chút hát cám, lại có chút hỗn độn cùng hung hãn, để cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Xin sát mặt chầm xuống, thậm chí trở nên có chút khó coi. Không chỉ có là xìn mà thôi Ngay cả mỹ lũ đều có loại mắt lộ ra hung quang cảm giác, giống con nhỏ sư tử cái tí nhất dạng, ở nơi đó mài răng thử miệng lấy. Cảm thấy sao? Chỉ có lịt hay là bộ kia lười biếng bộ dáng, nhìn xem xỉn, khỏe miệng phát hỏa mà lên. Xỉn không nói gì, chỉ là đột nhiên tăng tốc bước chân, hóa thành một đạo thân ảnh như quỷ mị, vọt hướng về phía trước. Nó bên hông, bị phong ấn thánh kiếm đã bị rút ra. Mà liên tại xỉn rút kiếm trong nháy mắt bên trong, phía trước rừng rầm chỗ sâu Một đạo hắc ảnh thế mà cũng như mai phục đã lâu manh thú đồng dạng, đột nhiên thoát ra. Giống. Một tiếng ngang ngược tiếng giống giận dữ, từ đối phương trong miệng vang vọng. Nhìn kỹ, cái kia đúng là một cái phi thường dữ tận đáng sợ quái vật. Nó có một cái đầu sói, ngược lại mọc ra một cái đầu rắn, sáu cánh tay có sinh trưởng ở trên lưng, có sinh trưởng ở trên đùi, trên mặt còn mọc ra một cái đuôi, hoàn toàn không có nửa điểm tự nhiên sinh vật đặc thù, hiển nhiên giống con bị ngạnh sinh sinh mở ra tứ bất tượng, khó coi vừa kinh khủng khiến cho người thấy được đều có loại trên sinh lý không thoải mái. Loại vật như vậy, đã không phải là ma vật, càng không phải là trên đời này đã biết bất luận một loại nào sinh mệnh. Hết lần này tới lần khác, xin biết loại quái vật này danh tự. Con quái vật này, chính là dùng để làm tế phẩm, trở thành ma nhân ấu thể chất dinh dưỡng, tại tên là luyện ma nghi thức ma pháp nghi thức bên trong, do lẫn nhau chém giết ma vật cùng ma tộc trải qua thôn phệ lẫn nhau, hấp thu đối phương huyết nục cùng ma lực về sau đản sinh ra đồ vật. Giống Diên Mục giữ tận luyện ma liền giống như tại đi săn một dạng, nhào về phía xỉn. Tốc độ kia, nhanh đến làm cho người chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh, đã chứng minh đối phương đẳng cấp rất cao, lực lượng cũng rất mạnh. Có thể xin chỉ là trong mắt hiện động lên lanh mang, thẳng tắp nên đón tiếp lấy, hoàn toàn không tránh không né. Luyện ma cái kia giữ tận miệng sói bỗng nhiên mở ra, đối với xỉn đầu, hung hăng gặm tấn xuống. Sắc. Trong chớp nhoáng này, một đạo kiếm quang như ở trong hắc ám nở rộ nguy hồ, chợt lóe lên. Phốc phốc. Cái kia giữ tận đáng sợ luyện ma ngay cả phản ứng đều không có có thể kịp phản ứng, chính là bị cái này cực hạn lóe lên cho chém xuống đầu, toàn bộ đầu sói bay về phía bầu trời. Giao phó nhiên thiêu. Xin lấy ngự khí băng lãnh thổ lộ ra ma pháp chú văn. Trên thân nó, kinh người ma lực được phóng thích. Bài Hắc ám trong rừng rậm, một trận ánh lửa đột nhiên phóng lên tận trời, chiếu sáng trung quanh. Đột nhiên xuất hiện liệt diễm đốt lên vùng kia rừng rậm, để hỏa diễm cực hạn bắt đầu cháy ch xin đứng tại biển lửa này ở giữa, chơ mắt nhìn cái kia luyện ma bị đốt cháy hầu như không còn, vừa rồi chịu bỏ qua, nhưng hắn sát mặt vẫn như cũ không phải rất dễ nhìn. Lúc này, Mỹ Lù cùng Liệt mới tiếp cận hắn. Xem ra ngươi rất chán ghét quái vật này a? Liệt giống như rất hài lòng giống như mà cười cười. Đốt rủi, đốt rủi. Mỹ Lù cũng rất vui vẻ liên tục reo hò, ở trong biển lửa chạy ngược chạy xuôi, thế mà đem chúng quanh liệt diễm đều cho nhìn như không thấy, tự do xuyên thẳng qua. Trên thân lại ngay cả nửa điểm hỏa tinh đều không có dính lên. Xin lúc này mới chuyển hướng lít. Đây là có chuyện gì? Xin ngữ khí có chút cứng rắn hỏi, vì cái gì nơi này sẽ có luyện ma xuất hiện? Vấn đề này, chẳng những không có thu hoạch được giải đáp, ngược lại nên đón lít một cái hỏi lại. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy nơi này không có luyện ma xuất hiện? Lít hỏi lại, để xin đầu tiên là khẽ giật mình, chậm chậm mặc lại. thấy thế, thế lít nhẹ gật đầu. Ngươi cũng biết ta. Cái gọi là luyện ma chính là cựu ma tộc phái triển khai nghi thức bên dưới đến sản phẩm, bản chất là một loại tế phẩm cùng chất dinh dưỡng, là ma tộc cùng ma vật bị nghi thức ảnh hưởng về sau đánh mất lý trí, lẫn nhau chém giết thôn phệ về sau hình thành quái vật. Lít mặt không thay đổi nói, vì thế, nghi thức này cần tại có rất nhiều ma tộc hoặc là ma vật địa phương triển khai, lại số lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao, liền càng tốt. Vì thế, lúc trước, cùng cựu ma tộc phái cấu kết nhà gỗ lù ồ ly mới có thể để mắt tới hẻm núi ạ đồn, bởi vì nơi đó có rất nhiều đẳng cấp cao ma vật. Sau đó, dương tạ gọi là trên thế giới này lớn nhất ma vật xâm lâm, thậm chí có rất nhiều từ thời cổ tồn tại đến nay truyền kỳ cấp ma vật. Lít nở nụ cười lạnh. Tốt như vậy một cái nghi thức nơi trốn, ngươi cảm thấy, cựu ma tộc phái nguyên sơ ác ma những tạp phái kia sẽ không để mắt tới nơi này sao? Cái này, chính là chỗ này sẽ xuất hiện luyện ma lý do. Trước 505, ta có thể cảm ơn ngươi A. Nguyên sơ ác ma làm ban sơ cũng là cổ xưa nhất cựu ma tộc phái, vì hoàn thành ma nhân thứ bảy cùng đem ma nhân tiến hóa làm toàn ma vương mới, trên luyện ma nghi thức có thể nói là hao tốn to lớn tinh lực. Chỉ có không ngừng sử dụng luyện ma nghi thức, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số luyện ma tới làm tế phẩm, làm chất dinh dưỡng, để ma nhân ấu thể trưởng thành, tiến tới làm những này ma nhân ấu thể phát huy ra trở thành ma nhân thứ bảy luyện thành tài liệu tác dụng, Ma nhân thứ bảy mới có thể thành công sinh ra. Mà muốn đạt thành dạng này mục đích, dùng để thúc đẩy sinh trưởng ra luyện ma ma tộc cùng ma vật số lượng cùng chất lượng đều phải được nhiều. Dưới tình huống như vậy, nguyên sơ ác ma sẽ để mắt tới thân là lớn nhất ma vật sâm lâm rừng tạ gỏ, có thể nói là một kiện chuyện đương nhiên. Bởi vậy, ngàn năm trước, chiến tranh kết thúc, cựu ma tộc phái nguyên sơ ác ma sinh ra về sau, rừng tạ gỏ vẫn làm luyện ma nghi thức sân bãi, bị đối phương tấp ngập sử dụng. Lý hướng xin giải thích đoạn này bí mật. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người không có phát hiện chuyện này, bởi vì rừng tạ gò vốn là rất lớn, lại đầy đủ bí ẩn, chỉ cần hướng trong này vừa chui, cơ bản không có người có thể phát hiện nơi này dị thường, nơi này liền xuất hiện qua rất nhiều rất nhiều lần luyện ma nghi thức thành công án lệ. Những cái kia thành công án lệ cuối cùng đều biến thành từng cái cường đại ma nhân ấu thể, trở thành nguyên sơ ác ma sáng tạo bên trong ma nhân thứ bảy một bộ phận. Có thể nói, nguyên sơ ác ma bên trong ma nhân thứ bảy chính là từ nơi này sinh ra. Lại là bắt đầu từ nơi này. Đang sau, bởi vì tự nhiên nữ thần quyền năng cùng ở nơi này tinh linh tộc nhìn rõ, luyện ma nghi thức mới rốt cục là bị phát hiện. Lịch tỉnh táo nói. Khi đó, chúng ta mới phát hiện nguyên sơ ác ma tồn tại, phát hiện cửu ma tộc phái tồn tại, cũng phát hiện bọn hắn đang tiến hành ngu xuẩn kế hoạch. Kể từ đó, vô luận là thần tộc, ma tộc hay là nhân tộc đều không thể đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Tam tộc cũng đều phái ra rất nhiều người. Dự định ở trong rừng tạ gỏ triệt để hủy diệt nguyên sơ ác ma thế lực, đem bọn hắn kế hoạch cho phá hủy. Đáng tiếc, cái tiêu cửu ma tộc phái sớm đã đối với cái này chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn sớm đã dự liệu được, nghi thức sự tình là sẽ bị phát hiện, cho nên trước đó chế định tốt toàn thân trở ra đối sách. Kết quả, một lần kia, chúng ta chỉ là ngăn trở luyện ma nghi thức tiến hành, nhưng không có có thể đối với nguyên sơ ác ma tạo thành hữu hiệu đả kích. Lít hư lệnh một tiếng, nói gây tẩm nhất chính là những con chuột kia đằng sau còn trở nên vô cùng cẩn thận, giòn rã ngàn năm qua, thế mà đều không thể lộ ra một chút chân ngựa. Trước đó, tại hẻm núi ả đồn một lần kia, ẹt e xét cũng là nói qua, cái này nguyên sơ ác ma cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình, mà là sẽ đem ma nhân ấu thể đưa cho những cái kia ý đồ làm cái gì cựu ma tộc phái thậm chí là nhân tộc thế lực lợi dụng những thế lực kia đến cử hành nghi thức, thu thập tế phẩm, lấy đạt thành tự thân mục đích. Bởi vì dạng này. Cái này cổ xưa nhất cựu ma tộc phái cũng đã trở thành thần bí nhất cựu ma tộc phái, đến nay đều không có lộ ra qua chân ngựa, cực kỳ khó mà đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà khi chúng ta rời khỏi rừng tạ gỏ thời điểm, những tạp thoái kia lại biết coi bói đúng thời cơ ngóc đầu trở lại, một mực lợi dụng rừng tạ gỏ tổ chức luyện ma nghi thức, dùng để hoàn thành ma nhân ấu thể, hoàn thành ma nhân thứ bảy, một khi chúng ta nhận được tin tức tới, bọn hắn lại sẽ lập tức rút đi, không lưu luyến chút nào, ngàn năm qua. Tam tộc vẫn bị cái này Nguyên sơ ác ma cho đùa bỡn xoay quanh. Nói đến đây, Lã Thanh Em khó tránh khỏi mang tới một tia nổi giận. Ngay cả một bên Mỹ Lu đều là một bộ tức giận bộ dáng, quanh người lại hiện lên phi thường tinh người sắc khí. Xin có thể tưởng tượng đặt được, bị Nguyên sơ ác ma cho đùa bỡn xoay quanh Tam tộc đến tột cùng có bao nhiêu biến khuất? Tự nhiên nữ thần nã đủ lạ đều vì này xuất thủ nhiều lần, lợi dụng nàng quyền năng giám thị toàn thế giới, vận mệnh nữ thần lì đặt cũng nhiều lần quyền sử dụng có thể, định đem bọn hắn bắt tới. Nhưng bọn hắn tựa hồ tất cả đều dự liệu được, không ngừng tại nhân giới cùng ma giới vừa đi vừa về chuyển di chất địa, tập ngập thay đổi căn cứ địa, còn lợi dụng nhiều loại thủ đoạn đến tránh cho bị thần tộc quyền năng cho can thiệp, cuối cùng, ngay cả thần tộc đều bắt bọn hắn không có cách nào. Lý thở dài một hơi, nói như thế, rơi vào đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng chút phương pháp đần, tại bọn hắn sẽ thường xuyên để mắt tới nơi trốn thiết trí một chút chạm gác ngầm cùng đề phòng, nhất là cái này dừng tạ gò. Xem như đối phương làm sao đều không có biện pháp từ bỏ nghi thức nơi trốn. Cho nên, Dương Tạ gọ nhìn tựa như là rất nguy hiểm địa phương, bình thường dưới tình huống sẽ không có người đến, kỳ thực nơi này không khỏi có nguyên sơ ác ma tại thỉnh thoảng hoạt động, ngay cả các tộc chạm gác ngầm cùng nhãn tuyến đều thường xuyên xệ gia nhập nơi này. Lít cùng Mỹ Lũ sẽ xuất hiện ở chỗ này, lý do liền ở chỗ này. Tại ma tộc bên trong, ta cùng Mỹ Lũ xem như cùng ma vật tính chất tiếp cận nhất, lại quản hạt dưới lãnh địa cũng phần lớn đều tồn tại đủ loại ma vật. Tăng thêm hai chúng ta tương đối đặc thủ, bình thường dưới tình huống lúc rất khó đơn độc hành động, hai ta liền thường xuyên tổ đội, sẽ cùng một chỗ ở trong rừng tạ gò hoạt động. Lịch rốt cuộc nói ra mình sẽ ở nơi này lý do. Lần này cũng giống như vậy, bởi vì thuộc hạ báo cáo nói có mới luyện ma nghi thức xuất hiện, ta cùng Mỹ lù mới có thể đi vào nhân giới, đi vào rừng tạ gò. Hai người cũng là biết tinh linh tộc nơi ở, biết tinh linh chi hương liền tại phụ cận. Thế là, đang làm việc trong lúc đó. Hai người thỉnh thoảng đều sẽ đi một chuyến tinh linh chi hương, thứ nhất có thể buông lỏng một chút tâm tình, thứ hai cũng là mỹ lụ lòng hiếu kỳ mánh liệt cùng chơi vui tâm bố trí, thứ ba chính là đem nơi đó xem như trạm tiếp tế, có khi đi tìm một chút nhân gian đồ vật ăn một chút, có khi đi tìm một chỗ tắm rửa một một tắm. chí ít, đi qua rừng tạ gọ một khi xuất hiện luyện ma nghi thức, cần các nàng đến xử lý, các nàng liền đều là làm như vậy. Lần này, hai người cũng là dạng này. Không nghĩ tới, lại là gặp người. Lịch đánh giá xỉn một chút, nói, đây coi như là thu hoạch ngoài ý liệu a. Ừ vừng. Mỹ Lu liên tục gật đầu. Hiển nhiên, hai người này sớm đã biết xỉn tồn tại, biết hơn xỉn cùng e xét quan hệ trong đó. Lần này, xỉn đi vào tinh linh chi hương, cũng không cố ý đề cập tên e xét, hai người liền hiện thân, lại lập tức đoán được xỉn thân phận, tựa như xỉn đoán được hai người bọn họ thân phận một dạng. Vốn đang coi là nha đầu kia khẳng định là điên rồi, đường đường Long Ma, Lục Đại Ma nhân một trong. Thế mà chạy tới cùng một kẻ nhân loại tiểu quỷ pha trộn, nếu không phải rõ ràng biết nha đầu kia tính cách, ta đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không ngủ lâu, đầu góc đều ngủ hồ đồ rồi. Lịch mà nói, xem như phi thường ác độc. Ừm ừm, Mỹ Lù vẫn còn ở nơi đó liên tục gật đầu, đơn giản để cho người ta đậu đen rau muống không có khả năng. Đương nhiên, đó là hai người ngay từ đầu ý nghĩ. Hiện tại nha, mặc dù còn có chút không biết rõ, nha đầu kia đến tột cùng đầu kia thần kinh sai lầm. Nhưng nếu đại tỷ đều tán thành ngươi, đều không có ý định truy cứu hai người các ngươi sự tình, ngươi người này cũng nhìn rất có thực lực, rõ ràng niên kỷ nhỏ như vậy, nhưng lại có chi ít chuyển kỳ cấp thực lực, trọng yếu nhất chính là một điểm cũng không sợ sợ chúng ta, có can đảm đối mặt chúng ta, điều kiện này, chúng ta liền tạm thời tính ngươi vượt qua kiểm tra đi. Lịch đánh giá cũng là vô cùng hạ khắc, có thể dù sao cũng phải tới nói, xin hay là vào các nàng pháp nhãn. Nếu không phải như thế mà nói, có lẽ... Hai người này thực sẽ đối với xỉn động thủ cũng không nhất định. Dung Lít lời nói tới nói chính là, nếu muốn cùng ẹ xét dính liễu quan hệ, vậy cái này điểm phong hiểm, xỉn đến tiếp tục chống đỡ. Nếu không, thật sự cho rằng tùy tiện liền có thể vượt qua thân phận cùng thực lực chinh lệch, đạt được thân là ma tộc đỉnh điểm ma nhân coi trọng cùng che chở sao. Có lẽ ẹ xét chính mình lơ đẽnh, nhưng nàng trung quy là ma tộc đỉnh điểm một trong, đứng ở toàn bộ ma tộc phía trên, mọi cử động đủ để khiên động toàn bộ ma tộc, thậm chí toàn bộ thế giới. Cho dù nó bản nhân không nguyện ý, người khác vẫn như cũ sẽ vì hành động này, đây chính là thượng vị giả cùng cao quý người lực ảnh hưởng. Xin tự nhiên biết điểm đạo lý này, nhưng hắn chưa từng có để ở trong lòng qua. Dù sao, lấy thân phận đặc thù của hắn, sớm muộn đều được tiến vào chúa tể thế giới này đỉnh điểm bọn họ tâm mắt, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bây giờ, thực lực của hắn mặc dù không thể nói là có thể không hề cố kỵ, có thể chí ít đã có biện pháp để hắn có một ít lực lượng, cho nên hắn mới không chút e ngại dám trực tiếp đi theo mỹ lũ cùng lịt cùng rời đi tinh linh chi hương nhờ cái này ban tặng nếu là đổi lại bình thường đối mặt lịt như vậy tự cho là đúng đánh giá cùng cho điểm hắn khẳng định là muốn đổi một đôi lời trở về nhưng bây giờ hắn càng để ý một chuyện khác nói cách khác luyện ma nghi thức bây giờ còn đang dừng tạ gò bên trong cử hành xin do hỏi các ngươi có tìm tới nguyên sơ ác ma người sao đối với vấn đề này lịt trả lời rất thẳng thắn không có lịt trả lời Nếu là có dễ tìm như vậy, cái này cổ xưa nhất cựu ma tộc phái sẽ không kéo dài hơi tàn ngàn năm, sớm bị người nổ. Ừm. Mỹ Lù cũng trùng điệp gật đầu, giống như là đang bày tỏ đồng ý đồng dạng, còn làm một cái quyền kích thủ thế, một quyền đánh ra, nho nhỏ nắm đấm trực tiếp nhắc lên một trận kinh người song gió, đem chung quanh biển lửa đều cho thổi tan, kinh khủng nhã du côn. Xin lập tức trầm mặc, cũng thở dài một hơi. Làm sao? lật ngược lại là hỏi một câu, nói... Ngươi cùng nguyên sơ ác ma người có thù sao? Nhìn thấy xin để ý như vậy nguyên sơ ác ma cùng luyện ma nghi thức sự tình, lịch dù sao cũng hơi truy cứu ý tứ. Thù sao? Xin miết miệng, nói, nói cứng mà nói, cũng không thể nói là không có. Hẻm núi á đồn sự kiện kia, mặc dù nhà gỗ lù ổ lì mới là kẻ cầm đầu, nhưng nguyên sơ ác ma làm hát thủ phía sau màn, xin không phải là không có ở trong lòng âm thầm nhớ hắn một khoản. Tăng thêm cùng cựu ma tộc phái không hợp nhau, xin cùng cái này thần bí nhất. Cổ xưa nhất cựu ma tộc phái thế lực tự nhiên là địch không phải bạn. Đương nhiên, để xình chân chính ghi nhớ lấy cựu ma tộc phái nguyên nhân, hay là bởi vì ma nhân thứ bảy cùng sáng tạo ma vương mới sự tình. Hắn sẽ làm dũng giả được triệu hoán đến trong thế giới này đến, dựa theo nỉ ẹn thuyết pháp, nguyên nhân ngay tại ở nó muốn cho xình đến hóa giải một trận nguy cơ ẩn tàng. Mà cái này nguy cơ ẩn tàng, rất có thể chính là nguyên sơ ác ma sáng tạo mới ma nhân, chế tác ma vương mới hành động. Đã như vậy, Xin lại thế nào khả năng không cùng nguyên sơ ác ma đòn khiên lên đâu. Tóm lại, ta cùng người cựu ma tộc phái không hợp nhau. Ngươi chỉ cần biết rằng điểm ấy là được rồi. Xin như thế đối với lịt nói ra, nếu như có thể, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đều từ trên thế giới này mà sát. Chính là thô bạo như vậy. Hết lần này tới lần khác, Mỹ Lũ cùng lịt đều bởi vì xin thuyết pháp, đôi mắt sáng lên. Tán thành. Mỹ Lũ rất có khí thế giơ tay lên. Không sai. Những tạp toái kia liền nên từ trên thế giới này triệt để mà sát. Lít cũng liên tiếp gật đầu. Rất rõ ràng, hai người này thái độ đối với cựu ma tộc phái, cùng hệ e xét đồng dạng, đều là rất sâu ác thống tuyệt. Phải nói, ma nhân cùng ma tộc đều đối với cựu ma tộc phái cảm thấy căm thù đến tận xương tủy a. Nhất là nguyên sơ ác ma thế lực này, tức muốn sáng tạo mới ma nhân, lại muốn sáng tạo ma vương mới, vậy căn bản chính là tại trà đạp ma nhân tồn tại phương thức, trà đạp ma vương uy nghiêm. Lại thêm đối phương vì mình mục đích, không chỉ có là đem ma vật xem như tế phẩm cùng vật hy sinh, còn đối với ma tộc xuất thủ, giết hại đồng bào, người của ma tộc không có chỗ nào mà không phải là muốn đem bọn hắn cho tiêu diệt hầu như không còn. Xin thuyết pháp, liền chính giữa mì lụ cùng Lịch ý muốn. Liên quan, hai người này đều cảm thấy xình trở nên thuận mắt không ít. Xem ra ẹ xẹt nha đầu kia vẫn có chút nhãn lực. Lịch thậm chí còn nói ra lời ấy, bởi vậy có thể thấy được nó đối với cựu ma tộc phái đến cỡ nào thống hận. Xin sẽ không nghĩ tới, chính mình trước đó còn bị hai cái này tử mội sửa chữa, là hai cái đại lao xem ký lấy, này sẽ thế mà bởi vì một câu cùng chung mối thù giống như phát biểu, liền để đối phương đổi cái nhìn. Xin chỉ muốn biết một sự kiện. Nếu người chưa bắt được, cái kia luyện ma nghi thức có thể giải quyết sao? Xin những mày, nói, ta không chút cảm giác được luyện ma nghi thức phát động lúc cái kia cố tà ác hắc cá ma lực, chẳng lẽ là bởi vì nghi thức sân bãi không ở nơi này? Không. Nghi thức sân bãi ngay tại vùng này. Lit Lắc Đầu nói ra, chỉ bất quá, nghi thức đã bị ta cùng Mỹ Lũ làm hỏng. Nghi thức đã bị phá hư rồi. Xin khẽ giật mình. Không sai. Lit Quơ Quơ ngẩng bước, nói, ta cùng Mỹ Lũ đều xuất thủ, ngươi cho rằng nghi thức này còn có thể tiếp tục tiến hành tiếp sao? Xét thực, thân phận của hai người này không có chút nào đơn giản, nếu đều lại tới đây, cũng triển khai hành động, không có một chút thu hoạch, làm sao có thể chạy tới Tinh Linh Chi Hương giải sổ đâu? Mặc dù nghi thức bị chúng ta phá hủy, có thể triển khai nghi thức kẻ cầm đầu còn không có tìm tới, nghi thức trung thành hình một chút luyện ma cũng hóa thành cá lọt lưới ở trong rừng rậm du đáng. Lịch như vậy nói, những này luyện ma có thể sẽ bị nguyên sơ ác ma người thu về, dùng để chăn nuôi cho còn lại ma nhân ấu thể, cho nên, chúng ta cần tận khả năng tiêu diệt lưu lại luyện ma. Tiêu diệt! Tiêu diệt! Mỹ lù gieo họ giống như hô hào lời như vậy, xem ra là nhiệt tình mười phần. Mà xình cũng minh bạch. Các ngươi sẽ không phải là coi ta là tráng đinh bắt ta. Xin ngạc nhiên. Lít lập tức lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi mà thôi. Lít chế nhạo giống như nói, thế nào? Có phải hay không rất kích thích? Có phải hay không một trận phát huy vô cùng tinh tế vận động? Có phải hay không có thể ra rất nhiều mồ hôi a, Ta có thể cảm ơn ngươi a, Tại xin vì thế mắt trợn trắng thời điểm, bàng quan đây hết thảy nạ đủ lạ đôi mắt lấp lẻ. Lại là nguyên sơ ác ma sao? Nạ đu là trong mắt liền nổi lên lánh mang. Xem ra, ta phải hơi giám thị một chút khu rừng rầm này. Trước 508, máu tươi ma Pháp Thịnh Yến. Đằng sau, xin hay là đi theo lịch cùng với mỹ lũ hành động. Không có cách nào. Mặc dù bị bắt trắng đinh, để xin cảm thấy có chút khó chịu, nhưng tại đối phó cửu ma tộc phái, đối phó luyện ma trong chuyện này, xin là biểu thị tán đồng. Dù cho luyện ma nghi thức đã bị phá hư, dù là những cái kia còn xót lại luyện ma tiếp tục tập kích người khác, Vậy cũng không cách nào thôn vệ đối phương, thu hoạch được đối phương huyết nục cùng ma lực đến để thăng lực lượng, nhưng chúng nó hay là có bị nguyên sơ ác ma thu về giá trị. Như vậy, xin bọn người liền có lý do đem những quái vật này cho tiêu diệt. Đương nhiên, muốn tại lớn như vậy một mảnh trong rừng rậm tìm ra một đám còn sót lại cá lọt lưới, không thể nghi ngờ là tại mỏ kim đáy biển. Tại dưới tình huống này, trừ có thể giám thị toàn bộ rừng tạ gò nã đủ lạ bên ngoài. Đoán chừng cũng không ai có thể chính xác tìm ra tất cả tiềm ẩn ở chỗ này luyện ma. May mắn, phương pháp cũng không phải là không có. Luyện ma đều là ma pháp nghi thức sản phẩm, sớm đã đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có điên cuồng. Lịch nói như vậy, bọn chúng chỉ có một cái bản năng, đó chính là không ngừng tập kích người khác, thôn phệ người khác huyết nhục ma lực, đến thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Cho dù là nghi thức bản thân đã biến mất, cái này bản năng vẫn như cũ sẽ tồn tại ở luyện ma thể nội. Cho nên... Bọn chúng sau đó ý thức tập kích có được khổng lồ ma lực cùng huyết nhục cá thể, chỉ cần ngươi đem ma lực phóng xuất ra, cái kia còn lại tạm thời bất luận. Một vùng chu vi luyện ma khẳng định sẽ bị ngươi hấp dẫn tới. Ly vẫn dùng đến phương pháp như vậy tại quét sạch lấy rừng tạ gõ bên trong luyện ma, cũng là mỉm lùi trên thân vẫn luôn có cố khổng lồ ma lực được phóng thích đi ra nguyên nhân. Biết điểm này, xỉn không chút do dự giải phóng tự thân ma lực. Với nương theo lấy tựa như núi lửa bùng phát giống như động tĩnh, xỉn thể nội kinh khủng ma lực phun ra ngoài hóa thành một đạo đáng sợ khí trụ, bay thẳng vấn tiêu. Giống. Ngao. Ô. Giờ khắc này, rừng tạ gọ bên trong, vô số ma vật đều bị kinh động. Bọn chúng có vạn phần hoảng sợ chạy trốn, có cũng vô cùng kiêng kỵ nhìn xem cái kia phóng lên tận trời khí trụ, cuối cùng lựa chọn tránh lui, để vô số chim thú đều trong đêm tối rục dịch lên, tại từng đợt động tính bên trong rời đi vùng này. Giống. Giống. Chỉ có một ít giải trong rừng rậm quái vật dữ thợt, Phát giác được cái kia kinh người ma lực đồng thời, đúng là từng cái đều như là bị kích thích đến một dạng, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại không hẹn mà cùng hướng về xỉn bên này vọt tới. Lít cung Mỹ lù tại gần nhất trong khoảng cách nhìn xem một màn này, nhìn qua trên thân không ngừng bốc cháy lên kinh khủng ma lực, cả người trên thân đều luồn lên một đạo ma lực khí trụ, bay thẳng vân tiêu xỉn, trong lúc nhất thời, đúng là cũng ngạc nhiên. Lại có kinh người như vậy ma lực. Lít vô cùng kinh ngạc. Thật là lợi hại. Mỹ lù thì hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hai người đều bị xỉn cái này không chút kiên kỵ thả ra đáng sợ ma lực cho kinh đến. Lúc đầu, xỉn tuổi còn trẻ liền có so sánh truyền kỳ cấp cường giả thực lực, cũng đủ để cho các nàng cảm thấy kinh ngạc, hiện tại lại phóng xuất ra đáng sợ như vậy ma lực. Lịch cùng Mỹ lù không làm này cảm thấy giật mình, căn bản không có khả năng. Thật là lợi hại. Đại ca ca thật là lợi hại nha. Lịch. Mỹ lù liền không ngừng xoa trên đầu lịch, một bộ trách trách hô hô bộ dáng sát thực, lít thẳng thắn thừa nhận điểm này, nhìn xem xỉn đôi mắt có chút lấp lóe, lẩm bẩm nói, xem ra hắn ẩn giấu đi không ít thứ a, có thể bị e sẹt coi trọng nam nhân, quả nhiên không tầm thường. lít liên ý thức đến, xỉn có lẽ còn ẩn tàng thứ gì. tới, lúc này không chút nào keo kiệt phung phí lấy ma lực, phảng phất trên người ma lực không có chút nào đáng giá chân quý giống như xỉn nói ra lời ấy. mỹ lù cùng lít lúc này mới phát hiện, trung quanh trong bóng tối lần lượt từng bóng người vô thành vô tức xuất hiện. Giống. Giống. Đánh mất lý trí luyện ma liền từng cái tiến vào xỉn đám người tầm mắt, một bên phát ra hung lệ gầm thét. một bên nhìn chòng chọc vào xỉn, giống như là đang ngó chừng một tảng mỡ dày một dạng. Thật tình không biết, xin nhìn xem ánh mắt của bọn nó, đồng dạng giống như là đang nhìn từng đống thịt nát. Tới. Xỉn liền khiêu khích giống như hướng về phía trung quanh luyện ma ngoắc ngón tay. Trong mắt kia không người bộ dáng, đem luyện ma đều cho chọc giận. Giống. Giống. Ngay sau đó, vô số luyện ma giống như đi săn đàn sói, từ chỗ bóng tối đập ra. chợt nhìn lại, tựa như là có từng đạo như quỷ mị bóng đen chạy về phía xỉn giống như, tốc độ nhanh đến kinh người. Đối với cái này, phi tinh, phở li hình sở ta. Xin lấy ngắn gọn chú ngữ, tỉnh lại lâu không sử dụng ma pháp. Lập tức, vô số thật nhỏ lưu tinh tại xỉn quanh người xuất hiện, cũng hóa thành từng đợt tinh vũ, như cuồng phong mưa rào mở dạng, đánh phía chúng quanh. Bành. Bành. Bành! Bành! Bành! Nương theo lấy từng đạo phi tinh đánh vào cái kia từng đạo thân ảnh như quỷ mị trên thân, tập kích tới luyện ma bọn họ liền ngay cả một câu kêu rên cũng không kịp phát ra, toàn bộ đều như bị xét đánh giống như, bị tại trô đánh bay. Bọn chúng có đâm vào đại thụ trên canh cây, đem thân cây đâm đến vỡ nát, có lăn tiến trong bụi cỏ, có thậm chí nền vào trong lòng đất, trấn lên bụi đất tung bay, khiến cho một vùng chu vi trong nháy mắt trở nên hỗn loạn bừa bộn. Vi lực như thế, tin tưởng. Sẽ không có người thừa nhận, xỉn sử dụng ma pháp này, thế mà chỉ là áp chế địch nhân dùng khí tuyệt ma pháp, tính sát thương vốn là cơ hội không có. Có thể ma pháp này, rơi ở trong tay xỉn, trước kia liền có chút uy lực không tầm thường, hiện tại có lý kiến thiên mệnh tăng phúc, dù cho xỉn tận lực thấp xuống ma lực chuyển vận, vẫn như cũ cho thấy xa so với đi qua còn uy lực kinh người. Mỹ lù cùng lít lại lần nữa kinh ngạc. Ngồi sao? Mỹ lù nháy nháy mắt. Lại là thiên thể ma pháp. Lít càng là kinh ngạc lên tiếng. Xin không để ý đến hai người này, mắt thấy từng cái luyện ma bị phi tinh đánh bay, đánh tới hướng bốn phía, trở nên hấp hối, chính hắn cũng có chô đoán chừng. Rõ ràng đem ma lực chuyển vận giảm bất đến quá khứ một nửa còn thiếu, ma pháp vi lực lại không giảm ngược lại tăng, nếu như tiêu hao ma lực cùng đi qua một dạng, ma pháp này vi lực ít nhất phải so với quá khứ cao gấp 3 trở lên A. Xin căn cứ từ mình tiêu hao ma lực cùng xử xuất ma pháp vi năng, làm ra phán đoán như vậy tới. Sau đó... Ta tại ma pháp phương diện tiến bộ, xem ra là không thể so với cận chiến phương diện kém. Xin vì thế cảm thấy hài lòng. Giống. Giống. Cũng không biết có phải hay không bị xỉn trên mặt không tự giác xuất hiện dáng tươi cười cho chọc giận, nguyên bản hấp hối từng cái luyện ma lập tức phát ra gầm thét, dãy rũa lấy đứng dậy. Hiển nhiên, coi như ma pháp trên uy năng thăng lên, muốn dùng không có bao nhiêu tính sát thương khí tuyệt ma pháp, mà lại còn là sơ cấp ma pháp đến đánh giết những này luyện ma, vẫn có chút chưa đủ. Đã như vậy Ta liền đưa các ngươi một trận máu tươi ma pháp thịnh yến. Xin bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đi tới một cái luyện ma trước mặt. Thuấn gian di động. Lít lại giật mình. Úc úc. Mỹ lù cũng mở to hai mắt. Xin lại không quan tâm, đối với trước mắt hoàn toàn chưa kịp phản ứng luyện ma, rội ra một ngón tay, chống đỡ ở tại trên ngực. dao phó phân liệt. Ma lực từ đầu ngón tay phun ra, chui phá luyện ma làn ra, xâm nhập nó thể nội. Phốc phốc. Một giây sau. Cái kia luyện ma tại một tiếng xé vải giống như tiếng vang phía dưới, toàn thân cũng nứt ra, hóa thành từng khối hải cốt, cùng dâng trào máu tươi cùng một chỗ, vẩy xuống đầy đất. Mà xin lại là đã lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một cái khác luyện ma trước mặt, ngón tay chống đỡ đi lên. Giao pho phân thoái. Ma lực từ ngón tay tuôn ra, lại một lần chui phá luyện ma làn ra, xâm nhập thân thể của nó. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cái kia luyện ma tiếng kêu im bặt mà dừng, toàn thân cũng một trận rung động. Cuối cùng trên thân xuất hiện từng đạo vết nước, khiến cho tựa như mảnh vỡ, hóa thành một trận vụ thịt, tại chỗ theo gió tán đi. Giống. Một đầu cách tương đối gần luyện ma nhìn thấy màn này, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại gầm thét một tiếng, nhào tới, đối với đưa lưng về phía chính mình xịn, vung ra sắc bén chảo kích. Xin lại là giống như phía sau mọc mắt, thân hình hóa thành một trận huyết ảnh, lóe lên một cái, lẻn đến luyện ma vung ra cánh tay phía dưới, lấn người mà lên. Giao pho tạc liệt. Xìn nên chỉ là trưởng. Trực tiếp đưa tay, bắt lấy luyện ma vùng da cánh tay. Nó trên tay, ma lực cuộn cuộn, như phụ cốt chi thư, cuốn lên con luyện ma kia. Bảnh! Cái kia luyện ma liền mảy may phản kháng đều làm không được, trong khoảnh khắc toàn thân nổ tung, hóa thành vô số khối thịt, bạo hướng về phía bốn phương tám hướng. Máu tươi như mưa vương bai xuống, bị xỉn trên người ma lực cho tại chỗ bức hơi, một giọt đều không có chạm đến thân thể của hắn. Bất quá, xỉn trong tay, ngược lại là vẫn như cũ năm lấy con luyện ma kia cánh tay. Cái kia hiếu kỳ kinh khủng quan cảnh, rốt cục kinh hãi chung quanh luyện ma mở dạng, để bọn chúng toàn diện đều cứng tại nguyên địa, không dám động đậy. Hoa, hoa, hoa. Mỹ Lù không ngừng kêu, trong mắt lóe lên mùi sao tới. Thật huyết tinh. Lý thế nào lấy lươi, một tấm nho nhỏ trên mặt thú lại không tự giác giống như lộ ra dáng tươi cười, khiến cho nói thầm một tiếng, nói, bất quá, ta thích. Xin thuận tiện giống như đang thí nghiệm ma pháp của mình năng lực, sử dụng mỗi loại cực kỳ lực sát thương đưa ra đặc tính đồ sát lấy từng cái luyện ma, mà hắn vận dụng ma lực, lại chỉ có lượn lờ tại đầu ngón tay cái kia một sợi mà thôi, uy lực lại cao đến dò người. Nhờ cái này ban tặng, ngay cả Lâm vào điên cuồng bên trong luyện ma bên trong, đều có mấy cái cảm thấy bản năng sợ sệt, tiến tới co càng liền chạy. Trong đó, có một cái hảo chết không chết, thế mà hướng phía Mỹ Lũ cùng lịt vị trí chạy tới. Giống. con luyện ma kia liền giống giận, mở ra tràn ngập mùi tanh răng nanh, không lưu tình chút nào nhào cắn về phía Mỹ Lũ cùng lịt. Mị Lù. Thế thế, lịt vẫn như cũ nằm nhồi Mỹ Lũ trên đầu, không có nhúc nhích, chỉ là tỉnh táo kêu một tiếng. Hây a. Mỹ Lũ lúc này mới phản ứng lại, nhìn xem nhào về phía chính mình Luyện Ma, không chỉ có không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại hưng phấn đến không được. Xuy. Luyện Ma răng nhanh gặm cắn qua Mỹ Lũ thân thể, lại là rất không thể tưởng tượng nổi xuyên qua Mỹ Lũ thân thể nhỏ bé, từ sau lưng nó vào ra. Đúng lúc này, Mỹ Lũ xoay người, rũa ra một ngón tay, như xỉn như vậy. Chống đỡ tại cái kia luyện ma trên thân Không, đây không phải là chống đỡ Mà là đâm Mỹ lù đâm ra hung hăng một chỉ bành Khi cái kia tinh tế tiểu xảo ngón tay chạm đến cái kia luyện ma phía sau lưng lúc Theo một cố lực đạo kinh khủng bắn ra Cái kia luyện ma tại chỗ toàn thân nổ tung Hóa thành một trận bọc máu Trưng 509 Xuất thủ bộ dáng Ngoa tạo Một bên, chính lấy cao tính sát thương ma Pháp giao phó đồ sát lấy luyện ma xỉn thấy được Mỹ lụ như vậy tình huống Tại chỗ một câu chửi bậy chính là phát nổ đi ra. Cái kia nhìn tựa như cùng xỉn ngay tại làm lấy một dạng sự tình, có thể chỉ cần là có chút nhãn lực kình người liền có thể nhìn ra được, một dạng kết quả, xỉn cùng mỹ lù ở giữa làm sự tình lại là khác nhau một trời một vực. Xỉn là nương tựa theo cao tính sát thương ma pháp mới có thể chỉ điểm một chút bạo luyện ma. Mà mỹ lù đâu? Khá lắm, nhà đầu này căn bản không có sử dụng bất kỳ ma pháp, thậm chí không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Chính là đem lớn lao lực lượng đều tập trung ở một chỉ kia bên trên, đâm về con luyện ma kia mà thôi, kết quả lại sinh sinh đem con luyện ma kia cho đâm phát nổ. Trong nháy mắt đó tán phát ra lực lượng, sợ là ngay cả một ngọn núi nhỏ đều có thể điểm phát nổ. Lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là hiện nay xín đều là tuyệt đối làm không được, ngay cả dính đều làm không được, sợ là chỉ có ẹ cùng lý mới có thể khiêu chiến một chút. Cái này khiến xín làm sao có thể đủ không rơi ra một câu chửi bậy. Đừng để những luyện ma kia chạy trốn, Mỹ Lũ. Ngược lại là Lít, một mực nằm nhòi Mỹ Lũ trên đầu, rất lánh tính rơi xuống chỉ thị. Hừm hừm. Mỹ Lũ rất ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ, một giây sau lại là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt ra ngoài. Tàn ảnh kia tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng mà, đang quấy loạn trong quá trình, tàn ảnh kia đột nhiên một phân thành hai, lại hai phân thành bốn, trong khoảnh khắc phân làm tốt mấy đạo thân ảnh, giống như là từng đạo hữu hồn đồng dạng, lướt về phía trong chạy trốn luyện ma. Phân thân, xìn hơi sững sở, ngay sau đó lại bỏ đi ý nghĩ của mình. Bởi vì, tại trong cảm nhận của hắn, cái kia từng đạo thân ảnh toàn bộ đều là thực thể, căn bản không phải cái gì hư vô mở mịn phân thân. Mỹ lưu ngay một khắc này bên trong hóa thành mấy người, một người vọt hướng một cái luyện ma, giống vừa mới như vậy, đem lực lượng kinh người hội tụ tại đầu ngón tay, hướng phía một cái kia chỉ đang chạy thuộc mạng luyện ma phía sau lưng, trực tiếp đâm tới. Bành, bành, bành, bành. Bảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm, theo từng đạo thân ảnh như quỷ mị thổi qua, từng cái luyện ma lần lượt nổ tung, nổ thành đầy trời huyết nụ, nhuộm đỏ đại địa Trang diện kia, huyết tinh đến khó lấy tưởng tượng. Chậm chậm, tàn nhẫn A, vô tình A. Xín lòng đầy căm phẫn giống như khiển trách tới, động tác trên tay một chút cũng không coi châm xuống, giống mị lù như thế, đầu ngón tay hướng phía từng cái luyện ma liền chút, ma lực ba động trong lúc đó, liền đem từng cái luyện ma cho điểm bạo. Nguyên bản liền âm trầm kinh khủng rừng tạ gò, tại xiển cung mỹ lù tàn nhẫn vô tình đồ sát dưới, đã hóa thành thực sự địa ngục. Bị xìn trên người ma lực hấp dẫn tới luyện ma không có một cái có thể kết thúc tiến lành, cuối cùng toàn diện rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục, chỉ còn lại có đầy đất thịt nát máu tươi, tàn chi đoạn hài, hình ảnh dị thường rung động lòng người. Tại hai người vô tình như vậy đồ sát phía dưới, bị hấp dẫn mà đến luyện ma tự nhiên không có một cái có thể may mắn còn sống sót. Chờ đến hai người cũng đều ngừng đồ sát lúc, bạo thể mà chết luyện ma, cho dù không có hơn ngàn, cái kia cũng là có hơn mấy trăm. Kết thúc xin nhìn chung quanh một chút bốn phía phát hiện đã không có luyện ma xuất hiện không khỏi có chút tiếc nuối đồng dạng lên tiếng đứng tại cái này hóa thành địa ngục huyết tinh trên sân bãi lộ ra là như vậy bình thản đung dung, hoàn toàn không có lúc trước vừa tới thế giới này lúc bị máu cho ngâm một thân, chợt liền nôn một ngày hất ức dạng. Không có Mỹ lù cũng là ngừng lại một cây tinh tế tiểu xảo ngón tay còn đứng thẳng lấy. Tất cả phân thể đều một lần nữa quy về một đạo, một bộ còn không có chơi chán, không có tận hứng dáng vẻ. Phu cận một vùng luyện ma hẳn là đều bị thanh trừ. Lýt nhìn thoáng qua hai người, tức giận, làm sao? Các ngươi còn cảm thấy chưa đủ à? Lời này vừa nói ra, xin cùng Mỹ lủ trăm miệng một lời trả lời một câu. Không đủ. Giờ khắc này, an ý giá trị tại giữa hai người sinh ra. Lý Tiên Lặng, là ngươi nói có phát huy vô cùng tinh tế vận động à? Xin phẳng phất rốt cục có cơ hội đánh trả một dạng, Dương Dương đắc ý cười, nói, kết quả, ta chỉ xuất một ngón tay, hết thể liền kết thúc, cường công bọn gia hỏa này từng cái dáng rất mạnh như vậy, ai biết đều không được. Ước mừng. Mỹ Lũ làm như có thật gật đầu, Phu hòa nói, ngón tay giết, chơi vui, đối thủ, không được. Hai người liền đột nhiên biến thành một phe cánh. Thốt người cái Mỹ Lũ, đừng làm phản đồ. Lìt gõ gõ Mỹ Lũ đầu, chợt nhìn về phía Xỉn, nói, ngược lại là có chút ít nhìn ngươi. Nguyên bản còn tưởng rằng những này luyện ma có thể cho ngươi tạo thành chút phiền phức đâu. Cũng không trách lịt sẽ như vậy nghĩ. Đối với xỉn, lịt tuy có nghe nói qua, lại hiểu không nhiều. Nàng biết, xỉn có năng lực đơn độc thảo phạt sát lục giả phái việt cái kia xuống dốc cựu ma tộc phái, cũng có năng lực đơn thương độc mã hủy diệt gần nửa cái vương quốc kỵ sĩ đoàn, thậm chí đã từng đem vương quốc Mỹ chặt vương đô khu quý tộc đều làm hỏng, thực lực khẳng định không tệ.